Dương Tú phản ứng, hạng gì nhanh chóng, cánh tay như là linh xà, lập tức lùi về, trường kiếm trong tay, cùng quý thiếu Dương trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Ken một tiếng, hai người giúp nhau tách ra, Dương Tú thừa cơ lui về phía sau, nộ quát một tiếng, ai? Âm thầm tính toán ta. Đang khi nói chuyện, Dương Tú ánh mắt đã rơi vào quảng trường hơi nghiêng quý thái kiếm trên người. Đang xem cuộc chiến mọi người, thần sắc đồng thời một quái lạ, vừa rồi Dương Tú đầu váng mắt hoa thời gian quá ngắn tặng rồi. Hơn nữa hai người giao thủ tốc độ vừa nhanh, Dương Tú trong nháy mắt tiểu kịp phản ứng, ngoại trừ tố hồn cảnh đã ngoài cường giả, tất cả mọi người nhìn không ra, Dương Tú nhận lấy âm thầm công kích. Thế nhưng mà, Dương Tú rõ ràng chiếm cứ lấy nghiền áp tính ưu thế, lại trong lúc bất chợt bị Quý thiếu Dương một kiếm đánh lui, đây thật là có chút cổ quái, làm lòng người trong không thể không phỏng đoán. Ánh mắt của mọi người đều theo Dương Tú ánh mắt, đã rơi vào Quý thái kiếm trên người. Quý thái kiếm lông mày nhíu lại, không giận mà uy, nói đều nhìn xem lão phu làm cái gì. lão phu hạng gì thân phận, đường đường chính chính đứng ở chỗ này đang xem cuộc chiến, trước mắt bao người, chẳng lẽ còn có thể động thủ cái gì chân không thành. Mọi người nghe vậy, nghĩ thầm cũng thế. Nếu như quý thái kiếm ẩn nút trong bóng tối, còn có thể có thể động thủ cái gì chân, có thể hắn đứng ở chỗ này, nhiều người như vậy tại, ưu tính toán không có người chú ý hắn, nhưng chỉ cần hắn có cái gì gì thường cử động, hay vẫn là hội hấp dẫn người khác chú ý. Quý thái kiếm phụ cận có không ít người, Cũng có thể khẳng định, vừa rồi Quý Thái Kiếm không có bất kỳ động tác, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhìn xem Quý Thái Kiếm chắc chắc thần sắc, dương tú trong nội tâm hơi kinh hãi, thầm nghĩ tốt một lao hồ ly. Một trận chiến này, Quý Thái Kiếm ở một bên đang xem cuộc chiến, trước mắt bao người, vừa rồi công kích hiển nhiên không là tới từ ở hắn. Bởi như vậy, hắn thanh bạch. Hơn nữa, mọi người sẽ nhớ, vừa rồi Quý Thái Kiếm rõ ràng không có động thủ, có thể ta lại hoài nghi hắn. Có phải hay không trước khi hoài nghi cũng oan uổng hắn. Bởi như vậy, trước khi hiểm nghi quý thái kiếm cũng đều rửa sạch rồi. Quý thái kiếm trên mặt dày, có chút tách ra lấy vui vẻ, ánh mắt như là như hổ ly chầm chằm vào Dương Tú, còn nói thêm: "Dương Tú, kiếm thuật của ngươi trong co sơ hở, chỉ phải bắt được ngươi sơ hở, đem ngươi đánh bại không khó, chính ngươi kiếm thuật tu luyện được có vấn đề, cũng đừng oan uổng, có người khác tính toán ngươi, chẳng lẽ lại một trận chiến này ngươi thắng tiểu là có lẽ, ngươi thua tiểu là có người tính toán?" Dương Tú lông mày nhíu lại, cảm giác mình hay vẫn là quá coi thường Quý Thái Kiếm. Với tư cách tố hồn cảnh cửu trọng tương giả, với tư cách cổ kiếm tông bài dành tốt ba nội môn trưởng lão, Quý Thái Kiếm không chỉ có bản thân thực lực cường đại, có thể điều động lực lượng, cũng viễn siêu Dương Tú tưởng tượng. Vừa rồi công kích người của hắn, không phải Quý Thái Kiếm, nhưng nếu không phải Quý Thái Kiếm ăn bài, Dương Tú chết đều không tin. Ra tay chi nhân, hiển nhiên tinh thông linh hồn công kích, chỉ là lên tiếng làm cho Dương Tú chống mặt hoa mắt, Quý Thiếu Dương nắm lấy cơ hội tự nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, quý thái kiếm lời nói mới rồi rất tru tâm, nói Dương Tú hoa nguồn người khác tính toán hắn, minh chính là nói hiện tại, trên thực tế, chỉ là trước kia Dương Tú tại thứ bảy trên đỉnh nói. Quý thái kiếm lời nói, làm cho không ít người biến sắc, nhìn xem Dương Tú trong ánh mắt lộ ra ngờ vực vô căn cứ, cho rằng Dương Tú là cô ý nói dối, hôn quấy nghe nhìn. Linh hồn công kích, vô hình vô tích, ra tay chi nhân trốn nút trong bóng tối, hiện tại không có cách nào bắt được đến. Dương Tú là không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Quý Thiếu Dương kịp phản ứng, có người đang âm thầm trợ giúp chính mình, hát hát một tiếng cười lạnh. Dương Tú, ta đã nắm giữ ngươi kiếm thuật bên trong sơ hở, xem ta như thế nào bạn ngươi. Đang khi nói chuyện, Quý Thiếu Dương ngược Dương Tú công tới, trường kiếm trong tay đánh ra, như là một đạo tấm lửa xẹt qua, hào quang trứng mắt. Dương Tú trong mắt, có lửa giận thiêu đốt, hướng Quý Thiếu Dương công ra một kiếm đồng thời, tinh thần vô cùng cảnh giác. Vừa rồi phát động linh hồn công kích võ giả, tinh thần lực rất mạnh, nhất định là tố hồn cảnh tồn tại. Nếu là không có trong đầu bóng kiếm, Dương Tú tuyệt đối sẽ không tại trong nháy mắt thanh tỉnh, Quý thiếu Dương có đầy đủ thời gian cắt xuống hắn một đầu cánh tay, thắng được trận này quyết đấu. Có bóng kiếm tồn tại, làm cho Dương Tú trong đầu trụ cột không sẽ phải chịu dao động. Dương Tú mặc dù là đầu váng mắt hoa, cũng sẽ lập tức thanh tỉnh, chỉ cần tinh thần cảnh giác một ít, không đến mức thua ở Quý thiếu Dương trong tay. Dù sao, Dương Tú thực lực So quý thiếu dương cường rất nhiều Mà không phải thế lực ngang nhau Thoáng qua ở giữa cơ hội Khó có thể làm cho quý thiếu dương triệt để thay đổi cắn khôn Dương Tú kiếm ra như tật phòng Trọng như núi kích Linh động như xà Vừa ra tay là đáng sợ một kiếm Đem quý thiếu dương đánh lui Lại lần nữa tỉnh thế nghiền áp xu thế Nhưng mà Dương Tú gần kề công ra vài kiếm Bên hai lại vang lên một đạo tiếng hừ lạnh Trấn nhiếp tâm linh Làm cho hắn đầu váng mắt hoa Lúc này đây Đã có chuẩn bị Trong đầu bóng kiếm làm cho Dương Tú lập tức thanh tỉnh, phi tốc đã ngăn được Quý Thiếu Dương phản sát một kiếm. Lưỡng kiếm va chạm, thanh âm giòn vang, hai người đồng thời lui về phía sau. Lại lần nữa tao ngộ linh hồn công kích, Dương Tú trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, ngáy mắt sau đó, lại hướng Quý Thiếu Dương giết tới, công kích mánh liệt. Hử! Lập tức Dương Tú đem Quý Thiếu Dương triệt để áp chế, đạo kia tiếng hử lạnh liền đúng giờ tại Dương Tú bên thai văng lên, đem Dương Tú chấn đắc đầu váng mắt hoa, làm cho Quý Thiếu Dương biến nguy thành An tỉnh táo lại Dương Tú, lần nữa một kiếm phong ngăn cản, cùng Quý Thiếu Dương phản sát mà đến một kiếm đụng vào nhau. Khen. Một tiếng giòn vang, Dương Tú trường kiếm trong tay, đứt gãy thành hai đoạn. Quý Thiếu Dương trường kiếm trong tay, hàng quang sáng chói lộ ra cực hạn mũi nhọn. Dương Tú kịp phản ứng, thân thể lui về phía sau đồng thời, lạnh quát một tiếng, tam dai bảo kiếm. Dương Tú trường kiếm trong tay, mới là nhất dai, tại cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử bình thường trường kiếm, cùng thổi tóc tóc đứt Tam bảo kiếm căn bản không thể so sánh với. Vì vậy, tại lần lượt va chạm xuống, giao thủ ngắn ngủn 1 2 phút, liền bị Quý thiếu Dương trong tay Tam giai bảo kiếm đánh gãy. Tam giai bảo kiếm, thập phần chân quý, cái này rõ ràng không phải Quý thiếu Dương binh khí. Ngoại môn thực lực trong khảo hạch, Quý thiếu Dương vậy mà sử dụng bực này thần binh lợi khí, trong nơi này hay vẫn là thực lực khảo hạch. Mặc dù tông môn không có văn bản rõ ràng quy định, thực lực trong khảo hạch không thể sử dụng Tam giai bảo kiếm, nhưng trước khi trong khảo hạch, theo không có người sử dụng qua. Vị thiếu Dương hiển nhiên là phá vỡ hạng nhất quy tắc ngầm, tất cả mọi người nhìn đều trong nội tâm bức hỏa, thẳng mắng vô sỉ. Kiếm khách trong tay không có kiếm, thực lực đem giảm bớt đi nhiều, quý thiếu Dương vẻ mặt cười lạnh, thừa cơ hướng Dương Tú điên cuồng tấn công. Chỉ cần có thể thắng, người khác chế nhạo. Tính toán cái gì? Tật Phong chân ý phụ thể, Dương Tú liên tục tránh lui, tại quý thiếu Dương dưới thân kiếm đại lạc hạ phòng, lửa giận trong lòng thao thiên. Tiêu tính toán có người âm thầm giúp ngươi, tiểu coi như ngươi sử dụng tam giai bảo kiếm. Ngươi cho rằng có thể thắng. Dương Tú phẫn nộ quát, ngươi nằm mơ. Lui về phía sau bên trong Dương Tú đột nhiên một trường, đón quý thiếu Dương công tới bảo kiếm trộm tới. Đang xem cuộc chiến chúng người thần sắc một quái lạ, cái này tình huống như thế nào. Dương Tú đây là bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí sao. Lại dám dùng tay thẳng lay quý thiếu Dương tam dai bảo kiếm. Ngay tại Dương Tú xuất trưởng một sát Na kia, vô cấu kiếm thể hiện lộ ra chân thân, Dương Tú toàn thân đều tách ra một hồi ruệ mang cả người như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Ken, Dương Tú bàn tay như kiếm, cùng Tam giai bảo kiếm va chạm thoáng một phát, phát ra một tiếng giòn vang. Ngoài dự liệu của mọi người, Dương Tú bàn tay cũng không có bị Tam giai bảo kiếm cắt thành hai nửa, vẹn vẹn là rách ra thịt mà thôi. Một cách này, làm cho Tam giai bảo kiếm bắn ngược mà lên, Dương Tú thân thể nổ bắn ra mà lên, cánh tay kia phách chạng mà xuống, duệ mang lóe lên, như là một thanh sắc bén bảo kiếm đánh xuống. Dương Tú dùng bàn tay giọi ra Tam giai bảo kiếm Vượt qua Quý Thiếu Dương dự kiến, kế tiếp công kích, Dương Tú dùng thân là kiếm, lấy tay làm kiếm, Quý Thiếu Dương càng là văn sợ vị văn, trong nội tâm run lên, căn bản không kịp nẹ tránh. Dương Tú tán phát ra sắc bén khí tức, bao phủ Quý Thiếu Dương toàn thân, làm cho hắn khắp cả người phát lệnh. Hử! Một đạo tiếng hử lệnh, vang lên tại Dương Tú bên hai, như là sấm rền nổ vang. Thanh âm này, chấn nhiếp linh hồn, có thể làm cho người đầu váng mắt hoa. Nhưng lúc này đây, Dương Tú chút nào không bị ảnh hưởng. Vô Câu kiếm thể chân thân trạng thái xuống, trong đầu bóng kiếm, thủy trung tách ra lấy hào quang, cái kia một đạo ẩn chứa linh hồn công kích thanh âm, căn bản lay không nhúc nhích được Dương Tú linh hồn chút nào. Phục. Dương Tú cánh tay như kiếm chém đến cùng, theo Quý Thiếu Dương tay phải đại cánh tay gốc vẽ một cái mà qua, lập tức tiên huyết phi tiên. Quý Thiếu Dương cầm kiếm cánh tay, cả đầu rơi xuống. Chương 56, Dương Tú đệ nhất. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức theo Quý Thiếu Dương trong miệng phát ra ná xuống mặt đất Quý Thiếu Dương, chỗ cụt tay máu tươi như suối tuôn, đau đớn kịch liệt làm cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể đang run rẩy. Trên quảng trường, tất cả mọi người thần sắc chấn động, kinh ngạc vô cùng. Quý Thiếu Dương trường kiếm trong tay, thế nhưng mà Tam giai bảo kiếm, sắc bén vô cùng, thổi tóc tóc đức, mà ngay cả Dương Tú trường kiếm trong tay đều đánh gãy, lại bị Dương Tú dùng bàn tay tiểu đã ngăn được. Dương Tú đứng tại Quý Thiếu Dương bên cạnh, trên tay máu tươi chảy đầm đìa, dù sao cũng là Tam giai bảo binh Hắn vô cấu kiếm thể cũng không thể lông tóc không tổn hao gì, bị rách ra thịt. Vô cấu kiếm thể, thân thể cường độ còn như thế, cốt cách tự nhiên càng là không thể phá vỡ, tam dai bảo kiếm cũng không cách nào phá vỡ. Dương Tú trên tay miệng vết thương, chỉ phá huyết nục không thương gân cốt, nho nhỏ vết thương nhẹ mà thôi, băng bó một chút, xoa thuốc mỡ, một hai ngày là được khép lại. Cùng quý thiếu Dương đoạn tí so sánh với, điểm ấy thương không có ý nghĩa. Cuối năm khảo hạch, cuối cùng nhất một trận chiến rơi xuống màn che Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương đổ ước cuộc chiến, cũng có cuối cùng nhất kết quả, Quý Thiếu Dương bại, bị đoạn một tay. Cái này một tay, là Dương Tú tại trước mắt bao người chặt đức, hắn theo đổ ước mà đi, đường đường chính chính làm việc, bất luận kẻ nào đều chỉ trích không được. Nhìn xem Quý Thiếu Dương hình dạng, trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, tự làm tự chịu. Thực lực khảo hạch trước khi, Dương Tú đã thắng liên tiếp Quý Thiếu Dương lưỡng hạng khảo hạch, đổ ước đã phân ra thắng thua. Khi đó, Dương Tú theo như ước định Tuy nhiên có thể đối với quý thiếu dương tùy ý xử trí, nhưng trên thực tế, cũng không thể đối với quý thiếu dương làm ra quá phận trừng phạt. Đáng tiếc, quý thiếu dương không nhận thua. Phải cứ cùng dương tú tại thực lực khảo hạch bên trên phân thắng bại. Kết quả, rơi vào như vậy kết cục, bị đoạn đi một tay. Đây không phải tự làm tự chịu, là cái gì. Tuy nhiên quý thiếu dương gọi được thê thảm, nhưng ở trường tuyệt đại đa số người, đều đối với hắn sinh không dậy nổi đồng tình chi tâm. Tự làm tự chịu chi nhân không chiếm được người khác đồng tình. Lúc này, có không ít người đều hướng quảng trường hơi nghiêng Quý Thái Kiếm nhìn sang, rất muốn biết. Vị này cao cao tại thượng nội môn trưởng lão, giờ phút này là cái gì biểu lộ? Quý thiếu Dương sở dĩ trước khi không nhận thua, muốn cùng Dương Tú tại thực lực khảo hạch bên trên phân thắng bại, có thể nói là Quý Thái Kiếm một tay thúc đẩy. Thực lực khảo hạch trước, Quý Thái Kiếm nếu không nhẫn thần, nếu không lắm miệng, Quý thiếu Dương có lẽ không đến mức rơi xuống kết quả như vậy. Mọi người thấy đến, Quý Thái Kiếm trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, đôi mắt kia, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, làm cho người sợ. Vèo. Quý Thái kiếm thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại quý thiếu dương bên cạnh, xuất liên tục mấy chỉ, điểm chúng quý thiếu dương vai mấy chỗ huyệt đạo, đã ngừng lại đổ máu. Sau đó, hắn vừa quay đầu lại, ánh mắt như độc xà phệ người bình thường, nhìn thẳng Dương Tú, tiểu xuất sinh, đồng môn đệ tử ở giữa tỉ thí, người vậy mà thực có can đảm hạ như thế độc thủ. Dương Tú bên cạnh, lập tức nhiều hơn một người là đạo sư của hắn, Tạ Tư Tề. Tạ Tư Tề tuy là ngoại môn trưởng lão, nhưng đối mặt Quý Thái Kiếm, nhưng lại không chỗ nào sợ hãi, Quý trưởng lão, trận này đổ ước, mọi người ở đây đều thấy tận mắt chứng nhận, vừa rồi trong chiến đấu mọi người rõ như ban ngày, Quý Thiếu Dương chiếm thượng phong lúc, có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình. Như Dương Tú bị thua, mặc dù hắn là bổn tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, cũng tất đoạn một tay, đây là bọn hắn hai người ước định, kẻ bại đoạn một tay, theo như ước làm việc, tại sao độc thủ Đúng vậy, trước khi ước định, thế nhưng mà tất cả mọi người chứng kiến. Đã thua không nổi, vì sao phải đánh bạc? Trước khi tiểu nhận thua chẳng phải là chuyện gì đều không có. Dương Tú bằng buồn sự chặt đức Quý Thiếu Dương một tay, làm sai chỗ nào? Trên quảng trường, lập tức nghị luận nhau nhau, tình thế thiên về một bên. Dù là Quý Thái Kiếm là nội môn trưởng lão địa vị hiền hách, nhưng một trận chiến này rõ như ban ngày, thị phi công luận tự tại nhân tâm, Quý Thái Kiếm chắn bất trụ ung dung chi khẩu. Những lời này rơi vào Quý Thái Kiếm trong tai, hắn biết rõ. Hôm nay việc này Dương Tú chiếm lý, mọi người tâm lý đều đứng tại Dương Tú bên này, lại nào xuống dưới, tất làm hắn uy nghiêm tổn hao nhiều. Khoản này sổ sách, lão phu nhớ kỹ. Quý Thái Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tú liếc, đem đã đá hôn mê Quý thiếu Dương ôm lấy, mấy cái lên xuống liền rời đi quảng trường, biến mất tại mọi người tầm mắt. Tạ Tư tể vỗ vô, vô Dương Tú bả vai, nói, vậy mới tốt chứ, ngươi so đạo sư trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ưu tú. Ngươi tại cuối năm khảo hạch bên trên biểu hiện, nhất định sẽ kinh động tông môn, tông chủ đều chú ý đến ngươi, có tông chủ chỗ dựa, quý thái kiếm dù thế nào phân nộ, cũng không dám đối phó ngươi. Dương Tú gật gật đầu, mỉm cười. Thật có thể đã bị tông chủ chú ý sao? Hắn rất chờ mong. Chỉ cần cổ kiếm tông có thể che chở hắn phát triển, tương lai. Hắn quyết không phụ cổ kiếm tông. Trước lưỡng hạng khảo hạch, Dương Tú đều đánh vỡ cổ kiếm tông 300 năm đến kỷ lục, đằng sau hạng nhất khảo hạch. Cùng quý thiếu Dương đổ hước cuộc chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cấp đi thực lực khảo hạch sở hữu vần sáng. Lúc này đây khảo hạch, triệt để biến thành Dương Tú cá nhân Tú. Sở hữu trưởng bối trưởng lão nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm đều bị cảm khái, vẻ mặt vẻ tán thưởng. Sở hữu hậu bối đệ tử nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm đều bị hâm mộ, vẻ mặt vẻ sùng bái. Bằng Dương Tú tại cuối năm khảo hạch bên trên lịch thiên biểu hiện, tất cả mọi người biết rõ. Dương Tú quật khởi, đã thế không thể đỡ. Không lâu tương lai, Cổ Kiếm Tông chắc chắn nên đón một mảnh thịnh thế, tại Thanh Châu bốn đại tông môn bên trong địa vị sâu sắc tăng lên. Với tư cách cổ kiếm tông một phân tử, tất cả mọi người chờ mong lấy ngày hôm nay. Đã qua sau nửa ngày, Liễu Thự Chí theo kinh tiếc trong kịp phản ứng, tuyên bố đang tiến hành cuối năm khảo hạch kết quả. Thực lực khảo hạch, cuối cùng nhất cuộc chiến, thứ bảy phong đệ tử Dương Tu thắng, đạt được đệ nhất danh. Ngày mai, tẩy kiếm trì mở ra, bài danh top 10 đệ tử, đạt được tiến vào tẩy kiếm trì tu luyện tư cách, trong khi 3 ngày đang tiến hành cuối năm khảo hạch, như vậy chấm dứt, giải tán. Khảo hạch chấm dứt, liêu thừa trí tuyên bố giải tán, có thể trên quảng trường các đệ tử, cũng không có tảng ra. Ai cũng có thể dự liệu được, Dương Tú kế tiếp chắc chắn bay vút lên, thậm chí có khả năng bị tông môn trưởng bối thu làm môn hạ, trực tiếp bồi dưỡng, về sau gặp lại cơ hội của hắn. Cũng không nhiều. Hiện tại, tự nhiên là muốn nhìn nhiều xem. Dương Tú không đi, chúng đệ tử đều không có ý định ly khai. trong sân Tr Tạ tư tể cho dương tú trên tay miệng vết thương đắp thuốc chữa thương, giúp hắn băng bó. Cảm ơn đạo sư. Nhìn xem trên tay băng bó, thượng diện có một nơ con bướm, dương tú hướng tạ tư tể gửi tới lời cảm ơn. Hảo hảo cố gắng lên, về sau thành đại nhân vật, chớ quên đạo sư. Tạ tư tể vung quyền, đập một cái dương tú lồng ngực. Thứ bảy phong đệ tử, thấy có chút trận mắt há hốc mộm. Tạ tư tể thế nhưng mà thứ bảy phong mỹ nữ nổi danh đạo sư, tuổi còn trẻ tiểu là ngoại môn trưởng Thật là nhiều đệ tử tình nhân trong mộng, bọn hắn nằm mộng cũng muốn tạ tư tề cũng có thể đối với bọn họ thái độ như vậy. Tông chủ khẩu dụ Một giọng nói văng lên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy đám người tản ra, một cái ngọc thụ lâm phong người trẻ tuổi đi về hướng đến đây. Đối với Dương Tú nói, Dương Tú sư đệ, Tông chủ muốn gặp ngươi, theo ta đi một chuyến A. Tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình, Tông chủ cái này muốn triệu kiến Dương Tú sao? Nhìn xem Dương Tú, chúng đệ tử đều bị hâm mộ. chương 57 Tông chủ triệu kiến. Dương Tú đi theo hoa quán vũ sau lưng, đi tại cổ kiếm tông nội môn đại đạo bên trên. Đây là Dương Tú lần đầu tiên tới đến nội môn chố cổ kiếm phong. Cổ kiếm phong cao tới mấy ngàn trượng, thẳng vào vân tiêu, như là một thanh cự kiếm, đâm về thanh thiên. Cao như vậy ngọn núi, leo lên đến cần không ít thời gian, cổ kiếm tông tại chân núi xây song tiểu nhân truyền tông trận, tốc hành nội môn chố khu vực. Xuyên qua nội môn đệ tử khu vực, phía trước xuất hiện một cái nối thẳng đỉnh núi Bậc thang Đứng tại bậc thang cuối cùng, trên ánh mắt nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến một mảnh thanh thiên. Leo lên 99 tầng, ánh mắt chứng kiến, phía trước là một mảnh đất bằng, đất bằng phía sau, có một tòa đại điện. Cổ kiếm điện. Hoa quán vũ đem dương tú lĩnh nhập cổ kiếm trong điện. Rộng lớn đại điện, chỉ có một người, ngồi ở tông chủ trên bảo tọa. Cổ kiếm tông tông chủ, cổ tông nam. Cổ tông nam nhìn về phía trên như là 40 tả hữu trung nhân nhân, khuôn mặt ngay ngắn. Mặc dù là ngồi cũng có thể nhìn ra hắn thân hình cao lớn, lộ ra một cỗ sống thượng vị khí tước. Sư phụ, Dương Tú sư đệ đã mang đến. Hoa quán vũ đi đến trong đại điện, khẽ không người. Đệ tử Dương Tú, bài kiến tông chủ. Dương Tú ôm quyền hành lễ. Cổ tông nam nhìn hoa quán vũ liếc, ngươi lùi ra đi. Chờ hoa quán vũ ly khai cổ kiếm điện, cổ tông nam đứng lên, hoàn toàn chính xác rất cao lớn, thân cao tiếp cận 1,9 m Cổ tông nam đi xuống bậc thang, ánh mắt không ngừng đánh giá Dương Tú Dương Tú có một loại thân thể bị xuyên thấu cảm giác. Đây là Dương Tú lần thứ hai khoảng cách gần mặt lâm tụ linh cảnh cứng, giả. Mặt lâm cơ trường tiêu lúc, cơ trường tiêu ánh mắt không có như vậy sắp bén, cũng không có loại cảm giác này. Cổ tông nam đi đến Dương Tú trước mặt, Dương bước lại, nói, không hổ là liên tục đánh vỡ ta cổ kiếm tông lưỡng hạng kỷ lục thiên tài, quả thật là khó gặp thiếu niên anh tài. Trước mặt cổ tông nam, làm cho Dương Tú cảm thấy áp lực thật lớn, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình tại áp Bách lấy hắn Dương Tú toàn lực ngăn cản, mới không có bị áp quỳ trên mặt đất. Cùng cơ trường tiêu ôn hòa bất đồng, cổ Tông Nam khí thế thập phần bá đạo, đối với Dương Tú mà nói, phi thường đáng sợ. Dương Tú chịu đựng cấm chế, dùng sức đứng thẳng lên lưng, nói, Tông Chủ khen chẳng rồi, không biết triệu đệ tử đến đây, cần làm chuyện gì. Cổ Tông Nam ha ha cười cười, nói, cổ kiếm Tông ra 300 năm đến đệ nhất thiên tài, bổn tọa với tư cách Tông Chủ, có thể nào không biết một chút về, Dương Tú, ngươi không cần khẩn trương. Dương Tú ánh mắt buông xuống, không có trả lời. Cổ Tông Nam tiếp tục nói, Dương Tú, ngươi tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng Tu Vi, đỉnh trệ 3 năm, hai tháng trước một ngày nào đó, trong vòng một đêm, Tu Vi của ngươi trong lúc đó đột nhiên tăng mạnh, một đêm kia. Ngươi ly khai tại thứ 7 phòng, đã trải qua một ít kỳ ngộ A. Dương Tú trong nội tâm nghệ dự. Đêm hôm đó sự tình, chỉ có hắn và Trương Thải Ngân, mã Nguyên Thái biết được, mã Nguyên Thái đã chết cho hắn tay, Trương Thải Ngân còn sống. Hiện tại cổ tông nam nhắc tới vấn đề này, chỉ sợ. Đã đối với chuyện đêm hôm đó, có chỗ hiểu rõ. Dương Tú trong nội tâm khẽ động, đêm đó chuyện đã xảy ra, không thể giấu giếm, nói, đệ tử đêm đó đích thật là đã trải qua chút ít chuyện cổ quái tình, bởi vì bị người lừa gạt, đêm hôm đó đệ tử bị người mang đến truy kiếm ngai. Sinh tử nguy cơ xuống, đệ tử nhảy xuống truy kiếm ngai, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả lại may mắn còn sống. Hơn nữa... Ba năm qua tu vi trì trệ không tiến bình cảnh đã ở một đêm kia đột phá, sau này tu luyện, thuận buồm xuôi gió. Dương Tú nhìn cổ tông nam liếc, không có đem trong đầu bóng kiếm nói ra, chỉ là. Đến tuột cùng là nguyên nhân gì, đệ tử nhưng lại không biết, tóm lại sau đêm đó, liền đột nhiên khai khiếu rồi. Cổ tông nam gật gật đầu, thần sắc gợn sóng không sợ hãi, một chút cũng không có bởi vì Dương Tú lời nói mà cảm thấy kỳ quái, nói. Là trương thải ngân đem ngươi lừa gạt đến truy kiếm ngay mã nguyên thái bức ngươi nhảy đi xuống ngươi có thể đại nạn không chết, là cái kỳ tích." Dương Tú, đêm đó ngươi nhảy xuống truy kiếm nhai về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, về chuyện đêm hôm đó, cổ tông nam đã điều tra được thành thành sở sở. Trong đầu bóng kiếm, Dương Tú là đánh chết cũng sẽ không nói, nói, đệ tử cũng không biết, đệ tử ôm hẳn phải chết chi tâm nhảy xuống truy kiếm nhai, còn không có rơi xuống đất cũng đã dọa ngất đi, tỉnh đã là ngày thứ hai sáng sớm. Cổ tông nam một mực nhìn chăm chú lên Dương Tú con mắt May mắn mà có Dương Tú 3 năm qua bị người khác khinh khỉnh cùng cười lạnh trào phúng, tâm tình xa so thường nhân phải kiên cường nhiều lắm, lúc nói chuyện, ánh mắt không có bất kỳ dị thường chấn động. Truy kiếm nhai cao tới trăm trượng có thửa, ngươi nhảy xuống chưa chết, về sau. Ngươi nhảy xuống cấm ma thâm nguyên, cũng đồng dạng còn sống trở về, đích thật là cổ rất quái. Cổ Tông Nam nói xong, liền thò tay bắt được Dương Tú thủ đoạn, buồn tọa giúp ngươi kiểm tra một chút, cũng đừng có cái gì thai họa tiến vào trong cơ thể của ngươi. lập tức Dương Tú liền cảm giác được một cỗ bảnh trướng lực lượng, truyền lại tiến trong cơ thể, dọc theo cánh tay rất nhanh liền đến toàn thân. Dương Tú trong nội tâm, hơi kinh hãi, cũng không biết trong đầu bóng kiếm, có thể hay không bị cổ tông nam phát hiện. Cổ tông nam đem Dương Tú từ đầu đến chân đều kiểm tra rồi một lần, buông tay thu hồi, nhìn xem Dương Tú nói, trong cơ thể của ngươi, có một cây phệ huyết yêu nghiệt. Dương Tú nói, là một cây dị chủng phệ huyết yêu đằng, tại thương lĩnh Sơn Mạch trong gặp được, nó nhận ta làm chủ. Dị trùng phệ huyết yêu đằng tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải điên cuồng, cổ tông nam không có miệt mái theo đuổi. Phệ huyết yêu đằng phát triển tiềm lực có hạn rất khó thành dài tới tương đương với tụ linh cảnh tứ dai, mặc dù tốt chỗ không nhỏ, thực sự không tính là quá mức chân quý. Ít nhất, đối với tụ linh cường giả mà nói, không dùng được. Dương Tú lo lắng có chút dư thừa, cổ tông nam cũng không kiểm tra đến Dương Tú trong đầu bóng kiếm, hắn nhìn xem Dương Tú, đã qua sau nửa ngày hơi cười rộ lên. Cái kia ba đạo khí thế. Cổ Tông Nam thu liễm không ít, Dương Tú lập tức cảm giác thân thể chật nhẹ. Trong cơ thể của ngươi, cũng không thai hoạ, có thể thấy được ngươi kinh diễm thiên phú, là thuộc về mình. Cổ Tông Nam đối với Dương Tú thái độ tốt lên rất nhiều, nói, ta sẽ thông cáo toàn bộ Tông, chờ ngươi bước vào hóa huyết cảnh, bổ tọa thu ngươi vi vị thứ tư thân truyền đệ tử, lui xuống trước đi à, chăm chú tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa huyết cảnh. Tông chủ thân truyền đệ tử, cái kia địa vị thế nhưng mà so ngoại môn trưởng Lao cũng còn tr có thể cùng nội môn trưởng Lão Bình khởi bình toạn. Cổ Tông Nam thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử, có thể thấy được hắn đối với Dương Tú đầy đủ coi trọng, đáng tiếc. Không phải hiện tại, phải đợi Dương Tú bước vào hóa huyết cảnh sau. Nếu không, với tư cách Tông Chủ thân truyền đệ tử, Dương Tú thì sợ gì quý Thái kiếm. Dương Tú nghĩ nghĩ, không có trực tiếp lui ra, nói, Tông Chủ, hôm nay thực lực trong khảo hạch, ta đã đoạn quý thiếu Dương một đầu cánh tay, cùng quý Thái kiếm trưởng Lão Tâm đó. Cổ Tông Nam biết rõ Dương Tú muốn nói cái gì, phất phất tay đánh gãy, ngươi không cần lo lắng quý thái kiếm, ta sẽ giao cho hắn, hắn sẽ không sẽ tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Tạ Tông Chủ, đệ tử cáo lui. Dương Tú ôm quyền hành lễ, rời khỏi cổ kiếm điện. Dương Tú sau khi rời đi, đại điện phía sau, một vị khí thế như là bảo kiếm ra khỏi vỏ người trẻ tuổi, đi ra, đi vào cổ Tông Nam bên cạnh, nói. Cha, trên người hắn nhất định có bí mật, tại truy kiếm ngay xuống khẳng định đã lấy được thiên đại kỳ ngộ, nếu không, một người từ chất lại người tiền, cũng tuyệt không có khả năng ngắn ngủn hơn hai tháng, liền từ ngưng nguyên cảnh nhất trọng tu luyện tới bát trọng. Chương 58: Ngưng nguyên cửu trọ. Cái này như khí thế như là bảo kiếm ra khỏi vỏ người trẻ tuổi, đúng là cổ kiếm tông thiếu tông chủ, Cổ nhuệ Phong. Ngoại môn cuối năm khảo hạch, hắn từng tại khoảng cách quảng trường không xa một tòa lầu các ba tầng quan sát. Cổ Nhụy Phong, trời sinh xích linh kiếm thể, là trời sinh kiếm đạo thiên tài, tu luyện kiếm đạo Tốc độ hơn xa thường nhân, làm chơi ăn thật. Không đến 20 tuổi, Cổ Nhụy Phong liền bước vào Tố hồn cảnh, tương lai trở thành tụ linh cường giả, là ván đã đóng thuyền sự tình. Hơn nữa, tương lai tại tụ linh cảnh, đều có thể đi ra rất khoảng cách xa, được vinh dự cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Nhưng mà, Dương Tú phá vỡ cổ sắc bén tại ngoại môn cuối năm khảo hạch lưỡng hạng kỷ lục, cái này 300 năm đến đệ nhất thiên tài danh xưng, hiện tại đã chuyển rời đến Dương Tú trên người. Đối với cái này cổ uệ phong trong nội tâm rất là khó chịu như cổ nhuệ phong chỉ là tư chất bình thường cổ kiếm tông ra Dương Tú kinh tài tuyệt Diễm như vậy đệ tử hắn nhất định sẽ trong nội tâm cao hứng đáng tiếc không phải cổ nhuệ phong trời sinh xích Linh kiếm thể cũng được xương tụng kinh tài tuyệt Diễm tương lai Tất thành châu máu cổ kiếm tông tương lai cổ nhuệ phong coi là vật trong bàn tay để cho hắn khống chế hiện tại ra cái tư chất càng hơn cho hắn Dương Tú làm cho hắn cảm thấy uy hiếp nhìn tới vi cái đinnh trong mắt cái gai trong thịt Nhất là Dương Tú biểu hiện, Tu Vi vốn một mực đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, đột nhiên tầm đó, có thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Đã biết rõ Dương Tú quảng xuống truy kiếm nhai sau chưa chết, ngược lại thoáng cái nhân sinh cải biến, cổ nhuệ phong tự nhiên là đoán được. Dương Tú tại truy kiếm nhai đã trải qua thiên đại kỳ ngộ, đã lấy được thiên đại chỗ tốt. Có thể làm cho một người tại ngắn ngủn hai cái tháng sau thời gian, đem Tu Vi theo ngưng nguyên cảnh nhất trọng tăng lên đến ngưng nguyên cảnh bắt trọng, như vậy kỳ ngộ. Cổ Nhụy Phong đều hâm mộ được rất trong nội tâm tham lam của sinh. Cổ Tông Nam chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, mặc kệ hắn đã lấy được bao nhiêu kỳ ngộ, Nhuệ Phong cũng chỉ là vì ngươi làm mai mối mà thôi. Cổ Nhụy Phong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chúng ta lúc nào ra tay? Cổ Tông Nam lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, không đổi, hắn hiện tại vừa phá kỷ lục, thanh thế chính vượng, tại đây nơi đầu sóng ngọn gió bên trên động thủ với hắn ảnh hưởng quá lớn, không tốt xong việc. Cổ Tông Nam giơ tay lên, gõ đầu, Nhụy Phong Khống chế một cái tông môn, không chỉ có cần thực lực, còn cần đấu góc, cổ kiếm tông gia thiên tải như vậy đệ tử, chúng ta có lẽ có biểu hiện là vui mừng. Cho nên, ta sẽ tuyên bố, chờ Dương Tú đột phá hóa huyết cảnh, liền thu hắn vi thân truyền đệ tử, muốn cho tông môn người cũng biết, ta cổ tông nam coi trọng hắn, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, tông môn sẽ gặp tăng lớn độ mạnh yếu bồi dưỡng. Cổ nhuệ phong thần sắc chờ mong, sờ nắm đấm, đợi cái này trận gió đầu đi qua, lại bắt lấy hắn đem trên người hắn bí mật đều ép hỏi ra đến. Cổ Nhụy Phong nói được thanh âm đều kích động lên, đối với Dương Tú kỳ ngộ, hắn rất cảm thấy hứng thú. Cổ Tông Nam nói, "Nhụy Phong, tỉnh táo, tương lai ngươi sớm muộn muốn tiếp trưởng tông chủ vị, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể xúc động, ngươi đối với tại tâm tình của mình khống chế được quá kém." Cổ Nhụy Phong thở ra một hơi dài, thanh âm bình tĩnh nói, "Cha nói đúng, lúc nào động thủ, đuổi bắt Dương Tú." Cổ Tông Nam lại đem hai tay bối, thản nhiên nói, "Dương Tú tiến vào tông môn." Bởi vì tu vi một mực đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, một mực chưa có trở về qua gia tộc, năm nay. Hán tại cuối năm khảo hạch bên trên đại phóng sáng giỏi, tất nhiên hội vô cùng cao hứng trở về một lần. Nói đến đây lúc, cổ tông nam hai mắt ở chỗ sâu tròng, có chút để lộ ra một tia rùi mang. Tiểu làm cho cả nhà bọn họ vô cùng cao hứng qua tốt năm A. Giao thừa, người mang theo ám đường người, đem dương tú bí mật mang đến gia tộc bí mật nhà giam, dương ra gia người còn lại, không muốn lưu lại một người sống. Sau đó ta sẽ lôi đình giận dữ, phái tông môn người đi dương ra điều tra, thể muốn tìm ra hung thủ, vi dương tú báo thủ, cho nên. Các người nhớ rõ lau đi dấu vết, không muốn lưu lại sơ hở, đừng làm cho người cha già cái gì đến. Cổ tông nam thanh âm lạnh nhạt, giống như là đang nói một kiện chuyện bình thường. Cổ nhuệ phong nghe xong, trên mặt lại đã tuôn ra vẻ hứng phấn, nhưng rất nhanh bị hắn áp xuống tới, học cha hắn bình tĩnh bộ dạng, cố ý làm cho thanh âm bình tĩnh. Kế tiếp, tự là chậm rãi thẩm vấn. Mặc kệ Dương Tú trên người có bao nhiêu bí mật, đều muốn đem nó từng cái móc ra, hát hát. Cô nhuệ phong thật sự là cao hứng, nhịn không được cười ra tiếng, cô ý áp chế cũng bảo chỉ không được thanh âm bình tĩnh. Dương Tú trở lại thứ bảy phong, tạ tư tề liền tới đến hắn căn phòng, hỏi thăm Dương Tú lần này bị tông chủ triệu kiến sự tình. Dương Tú đem chọn cái quá trình một năm một mười nói ra, tạ tư tề cao hứng nói. Hảo hảo hảo, tông chủ muốn thu ngươi vi thân truyền đệ tử, cái này thật sự là không thể tốt hơn có tông chủ chỗ dựa, uy thái kiếm uy hiếp không đáng để lo, hán quyết không dám lại tính toán ngươi, ngược lại sẽ đối với ngươi nể mợ. Dương Tú nói, "Đạo sư, ta từ khi tiến vào tông môn về sau, liền không có trở về nhà, năm nay ta muốn trở về một lần, gặp một lần thân nhân." Cổ kiếm tông đệ tử, mỗi một năm đều có một lần ngày nghỉ, có thể trở về ra một chuyến, cửa ải cuối năm thời gian, cùng với một ít cỡ lớn ngày lễ, là đệ tử phản hồi gia tộc cao phong thời kỳ. Dương Tú một mực chưa có trở về qua gia là vì tu vi của hắn một mực đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, cảm giác không mặt mũi trở về. Hiện tại hắn đã là cổ kiếm tông ngoại môn đệ nhất đệ tử, tự nhiên muốn về thăm nhà một chút, huống chi. Mã ra đối với Dương ra nhìn chằm chằm, Dương Tú cũng phải trở về giải quyết cái này uy hiếp. Tạ Tư Tề nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đợi tông chủ đem thu ngươi vi thân truyền đệ tử tin tức phóng suất, Quý Thai kiếm lệnh bợ ngươi cũng không kịp, ngươi có thể yên tâm về nhà, không, có nguy hiểm, chờ ở Tẩy kiếm trì tu luyện 3 ngày sau. Ngươi liền trở về đi, cho ngươi nghỉ một tháng." Thu Diệp Thành, Dương ra, Dương Tú đã 3 năm chưa về. Ba ngày sau, liền có thể phản hồi gia tộc, Dương Tú trong nội tâm có chút kích động, bắt đầu chờ mong. Trước khi, Dương Tú là không mặt mũi trở về, lúc này đây, hắn đánh vỡ cổ kiếm tông kỷ lục, trở thành ngoại môn khảo hạch thứ nhất, xem như áo gấm về nhà, gia tộc nhất định sẽ nhân hắn mà tự hào. Suy nghĩ một chút, Dương Tú trong lòng có chút tiểu kích động. Ngày kế tiếp, kiếm chỉ đúng giờ mở ra, Ngoại môn khảo hạch bài danh tốt 10 đệ tử, tiến vào tẩy kiếm trì tu luyện. Tẩy kiếm trì cùng sở hữu 10 người tu luyện vị trí, xếp hàng thứ nhất tại vị trí phía trước nhất tu luyện, chỗ đó thiên địa nguyên khí nồng nặp nhất, hiệu quả tốt nhất. Dương Tú tiến vào tẩy kiếm trì tu luyện về sau, tông chủ cổ tông Nam hướng toàn bộ tông tuyên bố hai phần thông cáo. Thứ nhất, chờ Dương Tú đột phá hóa huyết cảnh, cổ tông Nam đem thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử. Thứ hai, thứ bảy phong đệ tử Trương Thái Ngân từng cùng thứ 7 phong đệ tử mã Nguyên Thái Mưu hại Dương Tú tánh mạng, sư tử. Cái này hai phần thông cáo, tại cổ kiếm tông chuyển ra, đưa tới sóng to gió lớn. Vô luận nội ngoại môn đệ tử, đối với Dương Tú cũng không có so hâm mộ, tông chủ thân truyền đệ tử, địa vị cực kỳ hiền hoách. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, Dương Tú đương được rất tốt phần này đãi ngộ. Tẩy kiếm chỉ, 3 ngày tu luyện, thoáng một cái đã qua. Dương Tú hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí. Tu vi nước chạy thành sông đột phá đến ngưng nguyên cảnh cửu trọng. chương 59, phản hồi gia tộc. Cổ kiếm thành, truyền tống điện. Đã tiến về thất bảo cát, đem không gian rơi lấy ra Dương Tú, đi vào chuyển tống điện. hắn vội vã muốn phản hồi gia tộc, tẩy kiếm trì tu luyện vừa kết thúc, liền rời đi Cổ kiếm tông. Thu Diệp Thành ở vào gai võ quận, Dương Tú có thể thông qua truyền tống trận đến gai võ quận thành, sau đó lại ngồi thú xa tiến về Thu Diệp Thành, một ngày có thể về đến nhà. Cửa cuối năm gần Ngày gần đây xin phép nghỉ phản hồi gia tộc đệ tử không ít, truyền thống trong điện, có không ít cổ kiếm tông đệ tử. Dương Tú Sư Minh Dương Tú Sư Minh, người trước hết mời. Dương Tú hiện tại thế nhưng mà cổ kiếm tông số một danh nhân, cổ kiếm tông đệ tử chứng kiến hắn, đều thần thái cung kính, ánh mắt ở chỗ sâu trong, đều ẩn chứa vẻ hâm mộ. Với tư cách cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, hơn nữa, chỉ cần đột phá hóa huyết cảnh, có thể bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, vô luận là bên nào đều làm sở hữu cổ kiếm tông đệ tử hâm mộ. Gai Võ quận thành, truyền tống điện. Một hồi hào quang lập lòe, một nhóm lớn nhân viên xuất hiện, Dương Tú cũng ở trong đó. Dương Tú sư Minh, đi thông thả a. Dương Tú sư Minh, thuận buồm xuôi gió. Truyền tống ngoài điện, tiểu là Gai Võ quận thành chẩm dịch, cùng là Gai Võ quận cổ kiếm tông các đệ tử, nhau nhau cùng Dương Tú cáo biệt. Gai Võ quận, cảnh nội trên trăm thành trì đều có cổ kiếm tông đệ tử. Nhất là Gai Võ quận Võ đạo gia tộc phân Bái nhập cổ kiếm tông hậu bối võ giả số lượng tối đa. Tại trạm dịch, Dương Tú leo lên tiến về Thu Diệp thành Thu xa chỉ chốc lát sau, thú xa sa liền ngồi đầy người, lên đường xuất phát. Dương Tú ngồi ở sang bên vị trí, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một kia đường cong. Ly ra 3 năm, lúc này đây trở về, Dương Tú là dùng cổ kiếm tông ngoại môn đệ nhất đệ tử thân phận, cũng coi là vinh quy quê cũ, tâm tình tự nhiên rất không tồi. Hồi tưởng 3 năm này đến, Tu vi của hắn đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, nhận lấy bao nhiêu đệ tử đối xử lạnh nhạt cùng cười nhạo, tại cổ kiếm tông không có chút nào địa vị. Hiện tại, hắn lương phá cổ kiếm tông kỷ lục, trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, chỉ cần tu vi đột phá hóa huyết cảnh, dương tú cũng sẽ bị cổ kiếm tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, địa vị đã có long trời lở đất biến hóa. Cổ kiếm tông đệ tử, không còn có bất luận kẻ nào khinh thị hắn, cả đám đều đối với hắn cung kính rất là khách khí Cho dù là niên kỷ so với hắn đại, tu vi so với hắn cao ngoại môn đệ tử, đối với hắn cũng mở miệng một tiếng sư huynh thề. Thậm chí liền nội môn đệ tử, nhìn thấy hắn cũng đều cùng nói vui mừng sắc. Cái này cùng dương tú chi 3 năm trước chô đã bị đáy ngộ, thật đúng là tương phản cực lớn. Cái này là sự thật. Cái gì cũng sai, không có người nhìn đến lên. Nổi tiếng, mọi người đều tôn sùng. Mà ngay cả dương tú bản thân, tu vi đình trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trong lúc, đều cảm giác không mặt mũi về nhà hiện tại mang theo ngoại môn đệ nhất nhân danh dự trở về, mới chịu mừng, rỡ Cái này thế đạo, có bản lĩnh cường giả, mới bị người tôn sùng, không có buồn sự kẻ yếu, ngay cả mình đều xem nhẹ chính mình. 3 năm thời gian, Tu Vi Đình trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, Dương Tú đã bị đối xử lạnh nhạt cùng rêu cận đồng thời, cũng đã học được rất nhiều. Thu Diệp Thành ở vào gai võ quận tít mãi bên ngoài, Thú xa đi tốt mấy giờ, mặt trời xuống núi trước khi, rốt cục chạy tới Thu Diệp Thành. Thu Diệp Thành Chỉ là hơn 10 vạn nhân khẩu tiểu thành trì, diện tích không lớn. Trạm dịch khoảng cách dương ra, bất quá 2 dặm địa, Dương Tú theo trạm dịch ly khai, đi bộ tiến về. Huyền Đế đại lục, võ đạo hưng thịnh, mỗi người luyện võ, số lượng tối đa, là đệ nhất cảnh giới ngưng nguyên cảnh võ giả. Có được ngưng nguyên cảnh võ giả thế lực, là cựu phẩm thế lực, là Huyền Đế đại lục trụ cột nhất thế lực đơn vị, trải rộng toàn bộ Huyền Đế đại lục mỗi một thành trì cùng thôn chấn. Võ đạo cảnh giới thứ hai, vi hóa huyết cảnh có được hóa huyết cảnh võ giả thế lực, vi bát phẩm thế lực. Toàn bộ thu diệp thành, cựu phẩm thế lực phần đông, có thể bắt phẩm thế lực, chỉ có 3 cái, được xưng thu diệp thành tam đại gia tộc, mạ gia, dương gia, trưng gia. Cho tới nay, tam đại gia tộc người mạnh nhất đều là hóa huyết cảnh nhị trọng võ giả, thực lực đều tại đồng nhất trình độ, thành ba chân su thế thế chân vạc. Gần đây hơn 10 năm, mã gia xuất liên tục mấy vị hóa huyết cảnh võ giả, thực lực dần dần mạnh hơn dương gia cùng trưng gia có xương bá thu diệp thành xu thế Dương ra Trương gia không thể không liên thủ chống lại mã ra bảo trì thực lực cân đối bất quá theo mã ra thiếu chủ mã nguyên tung tu vi đột phá hóa huyết tam trọng thực lực cân đối bị triệt để đánh vỡ dương ra Trương gia liên thủ đều không đủ dùng chống lại mã ra thu diệp thành rốt cục nên đón một nhà độc đại xương bá toàn thành thời đại Dương Tú đi tại thu Diệp thành trên đường phố 3 năm qua đi tại đây không có quá biến hóa lớn nhưng tâm cảnh của Hán nhưng lại cùng 3 năm trước đây có bất đồng thật lớn. 3 năm trước đây, Dương Tú mới là một cái 12 tuổi hải tử, lần thứ nhất rời xa gia tộc, tiến về xa xôi cổ kiếm tông, còn nhỏ trong tâm linh tràn đầy đối với tương lai không biết giải quyết thế nào cùng chờ mong, còn một điều nho nhỏ sợ hãi. 3 năm sau, Dương Tú đã là cái 15 tuổi thiếu niên, tại cổ kiếm tông sáng tạo ra mới kỷ lục, trở thành ngoại môn đệ nhất đệ tử, vinh quy quê cũ. 3 năm thời gian, Dương Tú phát triển rất nhiều, không chỉ là trên thân thể, Còn kể cả trên tâm lý, hắn đối với tương lai không hề không biết giải quyết thế nào, có thể để xác định, chắc chắn trở thành vô số người nhìn lên cứng, giả. Trở về gia tộc, Dương Tú trong nội tâm, chỉ có vui sướng. Với tư cách Dương ra ra chủ chi tử, hơn nữa bị đại danh đỉnh đỉnh cổ kiếm Tông Thu làm đệ tử, Dương Tú tại Thu Diệp Thành, 3 năm trước đây cũng là là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy. Bất quá, 3 năm thời gian, Dương Tú cao lớn rất nhiều, tướng mạo cũng quá khứ hài đồng lúc cái kia một tiêu non nớt. Trở nên thập phần anh Tuấn, không phải quen thuộc người của hắn, đã nhận không xuất ra hắn đến. Đi tại thu diệp thành trên đường phố, lui tới đám người, đều không có nhận ra hắn cái này dương gia tiểu thiếu gia. Đi qua mấy con đường, dương gia phủ viện, xuất hiện tại trước mắt. Dương Tú bước đi về phía trước, nhắm dương gia phủ viện mà đi. Dương gia đại môn, đứng đấy một người thủ vệ, dương tú khẽ cho mày, hắn nhớ rõ dương gia đại môn, vẫn là song thủ vệ chế, hiện tại chỉ có một người, lộ ra có chút lạnh thanh. Lâm Thúc. Dương Tú nhận ra cái kia thủ vệ, còn không có tới gần liền phất tay hô. Dương ra với tư cách thu diệp thành một trong tam đại gia tộc, tự nhiên có không ít võ giả tại Dương ra mưu sinh, Lâm Vinh là thứ nhất. Lâm Vinh tại Dương gia đã hơn 20 năm, nhìn xem Dương Tú lớn lên, hắn nhìn Dương Tú liếc, thần sắc kinh ngạc trong chốc lát, mới kịp phản ứng, tiểu thiếu ra. Tiểu thiếu ra ngươi về nhà. Dương ra tiến vào cổ kiếm tông về sau, tiểu không còn có trở về nhà, hiện tại đột nhiên trở lại rồi. Lâm Vinh hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc. Rất nhanh, Lâm Vinh trên mặt liền đã tuôn ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, tiểu thiếu niên về nhà tại sao không có sớm thông chi dương ra một tiếng, một điểm tin tức đều không coi a Dương Tú trước khi, từ trước đến nay gia tộc có thư tín liên hệ, bất quá theo cấm ma thâm nguyên đi ra về sau, lập tức liền vượt qua cuối năm khảo hạch. Cuối năm khảo hạch về sau, Dương Tú tại tẩy kiếm chỉ tu luyện 3 ngày, ngày thứ tư liền trở lại rồi, cho nên không có nói trước thông chi trong nhà. Tạm thời quyết định trở lại Dương Tú nhìn xem Lâm Vinh, có chút kinh ngạc mà nói, Lâm Thúc, tại đây như thế nào chỉ một mình ngươi? Trước kia không đều là hai người sao? chương 60, tỷ tỷ Dương Dung. Lâm Vinh nghe vậy thở dài một hơi, nói, tiểu thiếu ra, hiện tại thu diệp thành tình thế, có thể không thể so với 3 năm trước khi rồi, từ khi 3 tháng trước, mã Nguyên Tung đột phá hóa huyết cảnh tâm trọng, cũng đã xưng bá thu diệp thành. Trương gia đã hướng mã ra thần phục, duy mã ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, 3 tháng này đến. Mã ra đối với Dương ra từng bước ép sát, đã ngầm chiếm Dương ra rất nhiều sản nghiệp, ai? Tan đàn sẽ ngẽ, đã có rất nhiều người ly khai Dương ra rồi. Nói xong, Lâm Vinh có chút lo lắng, hiện tại Dương gia nhân thủ không đủ, chỉ có thể một người nhìn xem đại môn, tiểu thiếu ra, ngươi trở lại không phải lúc ca, theo Mã ra tin tức chuyển đến, năm nay ở trong, sẽ bức Dương ra triệt để thần phục ở này mấy ngày. Dương Tú trên mặt, lộ ra nụ cười thẳng nhiên, nói, Lâm Thúc, không cần lo lắng. Ta Dương Tú trở lại rồi, mã ra tiểu nhắc lên không dậy nổi sóng gió gì. Nói xong, Dương Tú liền đi vào Dương gia phủ trong nội viện. Lâm Vinh nhìn xem Dương Tú bóng lưng, trong thần sắc lộ ra hoài nghi, nghe nói tiểu thiếu ra tại cổ kiếm tông 3 năm, tu vi một mực đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, hắn có thể giải quyết mã ra huy hiếp. Đi vào Dương gia Dương Tú phát hiện, Dương gia bao phủ tại một mảnh áp lực trong không khí. Gặp được người, đều thần sắc nghiêm túc, hai đầu lông mày lộ ra ưu sầu. nhìn thấy Dương Tú Mỗi người đều để lộ ra vẻ kinh ngạc vị này tiểu thiếu ra 3 năm trước đây bái nhập cổ kiếm tông từng là dương gia hy vọng thế nhưng mà nghe nói hắn tại cổ kiếm tông 3 năm tu vi tiểu không có tăng lên qua đối với Dương Tú dương gia chi nhân đã sớm không báo hy vọng chứng kiến Dương Tú trở lại trong lòng áp lực không có thư giải nửa phần Tú thiếu ra một cái quần áo một mạc tuổi gần lục tuần Nam tử chứng kiến Dương Tú thần sắc kích động đi tới chúng bá Dương Tú bước nhanh nên đón tiếp lấy Trung bá là Dương Tú tôi tớ, theo Dương Tú có trí nhớ bắt đầu, Trung bá tiểu cùng ở bên cạnh hắn. Trung bá đối với Dương Tú vô cùng tốt, mặc kệ Dương Tú có yêu cầu gì, đều nói gì nghe nấy, chỉ là hắn có một cái quái gì thích, chưa bao giờ ly khai Dương ra phủ viện. Dương Tú tại Dương gia phủ viện, Trung bá vẫn làm bạn lấy hắn, thủ hộ lấy hắn, Dương Tú nếu là ly khai Dương ra, đến thu diệp thành trong đi chơi, Dương gia hội khác phái hộ vệ đi theo. Từ nhỏ đến lớn, Trung bá làm bạn Dương Tú thời gian. So Dương Tú cha mẹ cũng còn nhiều, tuy là tôi tớ, nhưng lại Dương Tú trong nội tâm kính trọng nhất trưởng bối. Ta biết ngay, Tú Thiếu Gia năm nay khẳng định trở lại. Trung bá nhìn xem Dương Tú, trên mặt tách ra lấy vui vẻ dáng tươi cười, Tú Thiếu Gia ba năm không phi, nhất phi trùng thiên, ba năm không minh, đống nhiên nổi tiếng, tương lai tất thành châu áo, Dương Gia. Được cứu rồi. Dương Tú kinh ngạc nhìn xem Trung bá, nói, ta tại cổ kiếm tông tin tức, gia tộc đã đã biết. Trung bá khẽ gật đầu thần sắc rất là vui mừng, gia tộc như thế nào không chú ý tin tức của ngươi, đương nhiên, chỉ là cha mẹ ngươi cùng ta biết được mà thôi, đem ngươi mã nguyên thái giết chết, hắc hắc. Mã ra thế nhưng mà tức giận đến rơ chân A, làm tốt lắm. Dương Tú cảm giác được, Trung Ba cùng Dương ra những người khác bất đồng, một điểm áp lực tâm tình đều không có, nhìn thấy hắn có chỉ là hương phấn cùng vui sướng. Trung Ba biết đến tin tức, hẳn là hơn một tháng trước, cuối năm khảo hạch tin tức, vừa mới qua mấy ngày, Không có khả năng nhanh như vậy rơi vào tay Thu Diệp thành đến. Bằng hơn một tháng trước tin tức là có thể đoán được mình có thể dọn dẹp mã ra. Tuy nhiên Dương Tú đích thật là không có đem mã ra để vào mắt, nhưng vẫn là vi Trung Bá đối với lòng tin của mình cảm thấy kinh ngạc, cùng với ôn hòa. Từ nhỏ đến lớn, Trung Bá vẫn đối với hắn gửi dùng kỳ vọng cao, nói hắn tương lai nhất định có như thần lòng phi thiên, trở thành danh chấn một phương đại nhân vật. Như Trung Bá như vậy tin tưởng Dương Tú người, không nhiều lắm. Đối với Mã gia biết được Mã Nguyên Thái tử vong tin tức, Dương Tú một chút cũng không kỳ quái, Mã Nguyên Thái sau khi chết, Trương Thải ngân nhất định sẽ dùng thư tín thông chi gia tộc, mà Trương gia cũng nhất định sẽ thông chi Mã gia. Bất quá, vô luận là Trương gia hay vẫn là Mã gia, nhất định sẽ đè nặng tin tức, không hướng ra phía ngoài chuyển. Dương Tú hỏi, Mã gia biết rõ ta giết chết Mã Nguyên Thái, đối với Dương gia có cái gì không động tác? Trung bá khẽ lắc đầu, Mã Nguyên Tung chỉ dùng để dược vật cưỡng ép đột phá đến hóa huyết cảnh tăng trọng đột phá sau cảnh giới bất ổn, cần tốn vững chắc cảnh giới, trước khi mã ra đối với Dương gia cũng đã làm cho ngoan độc rồi, còn có thể có cái gì động tác? Bất quá mã Nguyên Tung có lẽ mau đem cảnh giới vững chắc, đối với Dương gia có cái gì đại động tác lời nói, ngay tại ngày gần đây, bất quá hắn nhất định phải đem Dương ra bước đến tuyệt lộ lời nói, chỉ sợ, cuối cùng nhất chịu thiệt là chính bản thân hắn. Dương Tú cười hắc hắc, nói, đó là đương nhiên, ta không phải trở lại rồi nha, chính là mã Nguyên Tung. Được coi là cái gì? Trung ba kinh ngạc nhìn Dương Tú liếc, nói, Tú thiếu ra, ngươi bây giờ đều có thể đối phó mã Nguyên tung Dương Tú tự tin gật đầu, mã ra đối với Dương gia đã làm cái gì, tốt nhất là nhân đôi trả trở về, nếu không. Chờ bọn hắn biết rõ ta Dương Tú tại cổ kiếm tông biểu hiện, nhất định sẽ dọa nước tiểu. Trung ba hiếu kỳ mà nói, Tú thiếu ra tại cổ kiếm tông về sau lại có cái gì kinh người biểu hiện sao? Dương Tú bán đi cái cái nút, mỉm cười, Trung bá rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết. Ta đi trước gặp phụ mẫu ta nữa à. Nói xong liền hướng Dương ra chủ chỗ ở đi. Trung ba lấy lấy Dương Tú, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, cũng lộ ra vui mừng, xem Tú thiếu ra bộ dạng, là ở cổ kiếm tông sông ra đại danh đường A. Tốt, thật tốt. Dương gia chủ chỗ ở. Một cái 17-18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, xuyên lấy màu vàng nhạt váy dài, đang tại mùa kiếm. Thiếu nữ dung mạo thượng dai, tư thái thức tha, đường con nguyện chuyển, da thịt bóng loáng như ngọc, như Ngọc được không Tuyết Nàng múa kiếm tư thái, thập phần mỹ quan, cảnh đẹp ý vui. Dương Tú đi vào chủ nhà cửa rơi, liền thấy như vậy một màn, dừng bước. Thằng đến nữ tử đem một bộ kiếm pháp diễn luyện hoàn tất, Dương Tú mới vỗ tay đi vào, "Tỷ tỷ, 3 năm không thấy, ngươi vậy mà lớn lên như vậy xinh đẹp rồi, luận nhan giá trị, so về đệ đệ ta cũng chỉ chênh lệch một bước nhỏ rồi." Nghe được Dương Tú thanh âm, Dương Dung quay người nhìn lại, thần sắc sửng sở, "Tú Tú, ngươi như thế nào vô thanh vô tức trở lại rồi?" Dương Tú chính vẻ mặt đắc ý hướng đi Dương Dung, nghe được một tiếng tú tú, chân hạ một cái lào đảo, thiếu chút nữa thế ngã trên đất. Dương Tú vẻ mặt đau khổ nói, tỷ tỷ ta đã không còn là tiểu hài tử rồi, ngươi lại bảo ta tú tú ta với ngươi tức giận, đêu một tiếng đệ đệ có khó khăn như thế sao. Dương Dung nhìn xem Dương Tú, tốt, tú tú. Nói xong, Dương Dung bước đi hướng Dương Tú, một đôi như là loại bạch ngọc bàn tay tại Dương Tú trên mặt trà sát, đến làm cho tỷ tỷ nhìn xem, nhìn xem ngươi nhan giá trị. Dương Tú mặt bị Dương Dung trả sát thành dị dạng. Bộ dạng này hình ảnh, tại Dương Tú trong trí nhớ thường xuyên xuất hiện, tỷ tỉ đệ tiểu là tỷ đệ, 3 năm không thấy, quan hệ không có chút nào thoái hóa. Dương Tú đem tỷ tỷ bàn tay theo trên mặt lấy ra, nói, nghe nói mã nguyên tung bức Dương ra tướng ngươi gả cho hắn, thiếu ta còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt đâu rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, một điểm thương tâm cảm giác đều không có a Dương Dung chấp chấp chiếc cằm thòn, ôm Dương Tú bả vai hướng trong phòng đi đến Cha là sẽ không đem ta đến Mã Gia, cái này có cái gì thật đau lòng. Đi, trước vào xem mẹ. chương 61, một nhà đoàn tụ. Dương Tú kinh ngạc nhìn Dương Dung Liếc, nói, Mã Nguyên Tung đột phá hóa huyết cảnh tâm trọng, ta xem Dương Gia người đều một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng, ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng à. Cha là không muốn đem ngươi đến Mã Gia, có thể vạn nhất Dương Gia chống lại bất chủ Mã Gia đâu rồi, vì gia tộc tồn vong, tỷ tỷ ngươi có phải hay không được hy sinh thoáng một phát. Dương Dung ôm vào Dương Tú trên bờ vai tay vừa nhất, bắt lấy Dương Tú lô thai một kéo. Khi sinh cái đầu của ngươi, Mã Nguyên Tung bất quá là dựa vào dược vật cưỡng ép đột phá hóa huyết cảnh tam trọng mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Thực khi chúng ta Dương ra là ăn chay đó a Mã ra cũng ngay tại lúc này phong quang thoáng một phát mà thôi, chờ thêm hơn mấy năm, ha ha. Ta đều có thể vượt qua Mã Nguyên Tung, hơn nữa, Dương ra không phải còn có Tú Tú ngươi mà. Dương Tú bị Dương Dung dắt lô thai một tiếng thét lên. Dương Dung thỏa mãn nở nụ cười một tiếng, vung lòng tay ra. Nghe nói ngươi tại cổ kiếm tông gần đây rất phong quang đó à, về sau trở thành hóa huyết cảnh nội môn đệ tử, dễ dàng, mã nguyên tung tính toán cái gì đó. Dương Tú xoa lô thai, một bộ vẻ mặt thống khổ, nghe xong Dương Dung lời nói về sau, lập tức biến thành Dương Dương đắc ý bộ dạng, đó là đương nhiên, có ta Dương Tú tại, mã nguyên tung tính toán cái gì đó. Ai? Không đúng. Dương Tú dừng lại một lát, còn nói thêm. Ngươi đã nói hơn mấy năm Ngươi có thể vượt qua mã nguyên tùng, hiện tại ngươi tu luyện tới cái gì cảnh giới? Ngưng nguyên cảnh cựu trọng. Dương Dung đắc ý Dương lấy cái cảm. tỷ tỷ ngươi có thể a ba năm không thấy, tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Dương Tú kinh ngạc nhìn Dương Dung, nói. Ngươi mới 17 tuổi, ngưng nguyên cảnh cựu trọng tu vi, cái này tại cổ kiếm tông ngoại môn đều rất không tồi, có trở thành nội môn đệ tử tiềm lực, 3 năm này ngươi như thế nào tu luyện hay sao? Dương Dung là 13 tuổi mới bước vào ngưng nguyên cảnh nhất trọng cho nên không có bị cổ kiếm Tông Thu làm đệ tử. 3 năm trước đây, Dương Dung 14 tuổi, Tu Vi mới ngưng nguyên cảnh tăm trọng, 3 năm qua đi, Tu Vi vậy mà đã đến ngưng nguyên cảnh cựu trọng, cổ kiếm Tông ngoại môn, đều có rất nhiều đệ tử so ra kém Dương Dung, đích thật là làm cho Dương Tú có chút ngoài ý mớn. Dương Dung thần bí cười, có cao thủ dạy ta, người tin hay không? Dương Tú chừng mắt nhìn, thật sự. Phương nào cao thủ? Dương Dung vô Dương Tú bả vai, nói, lừa gắt ngươi, thì thì tự học thành tài Dương Tú vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Dương Dung, đoán không ra nàng câu nào thật sự. Tỷ đệ lương ôm Mai cũng bước mà đi, tiến vào chủ trong phòng viện, gặp được đang tại tưới hoa thẩm rộn Giang Nhu. Mẹ, ngươi nhìn xem ai trở lại rồi. Dương Dung hô. Thú Nhi. Thẩm rộn Giang Nhu chứng kiến Dương Tú, thần sắc cũng không phải cỡ nào ngoài ý muốn, nhưng rất vui mừng, nàng đem ấm nước vông, bước nhanh đi đến Dương Tú trước mặt. 3 năm rồi, Tú Nhi trưởng thành, cao lớn, cũng dài được càng thêm anh Tuấn Hứng rồi. Dương Tú mỉm cười, nói, hay vẫn là mẹ ánh mắt tốt, cũng là mẹ ngày thường tốt, 3 năm rồi, mẹ phong thái như trước. Thầm rộn ràng nhu kinh ngạc thoáng một phát, lập tức hoan cười rộ lên, nói, ngươi cái này miệng, một chút cũng không thay đổi. Dương Dung ở một bên mắt trợn trắng, miệng lươi chân trù. Thầm rộn ràng nhu một cái bạo túc đập vào Dương Dung trên đầu, không cho phép đối với đệ đệ của ngươi nói như vậy. Dương Dung sờ cái đầu, tức giận bất bình, mẹ, ta có phải hay không ngươi thần sinh hay sao? Dương Tú ở một bên cười trộm. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân thẩm rộn ràng nu đối với tỷ tỷ Dương dung nghiêm khắc, nhưng vẫn sủng ái hắn. Dương Tú phụ thân Dương Dưu, là Dương gia gia chủ, vội vàng gia tộc sự vụ, không tại Dương gia chủ chỗ ở, cơm tối thời gian mới vừa về. Dương Dưu là cái tuổi gần 50 tả hữu nam tử thô lô, một em M8 đã ngoài thần cao, trên mặt mọc ra dâu quai nón, thời thời khắc khắc đều lộ ra một cỗ giang hồ hào khí. Lúc cách 3 năm, phụ tử lại tương kiến, Dương Dưu trên mặt có cực kỳ hưng phân dáng tươi cười. Dương Biu vô Dương Tú bả vai, 3 năm rồi, ngươi mới lần thứ nhất về nhà, năm nay ngươi nếu không trở lại, lão ba muốn đi cổ kiếm tông đem ngươi buộc trở lại rồi. Dương Tú có chút túi đầu, nói, ta hai năm trước là muốn qua trở lại, bất quá. Ta tu vi không có tăng lên, cảm giác không mặt mũi nào gặp phụ thân mẫu thân đại nhân, cho nên, đợi đến lúc năm nay mới vừa về. Dương Biu nhìn xem Dương Tú, nói, ngươi ngược lại là nói nói, Vì cái gì tu vi của người một mực đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng? Vì cái gì năm nay đột nhiên tựu lại có thể tu luyện nữa nha? Mặt đối với người nhà của mình, Dương Tú cũng không sao tốt giấu giếm được rồi, nói, trong cơ thể của ta có một đạo bóng kiếm, tại trong đầu của ta bên trong, trước khi ta tu luyện nguyên khí, tựa hồ cũng bị nó hấp thu, cho nên tu vi của ta một mực tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng không có cách nào tăng lên. Về sau, có một ngày buổi tối Trương Thải Ngân đem ta lừa gạt đến truy kiếm nhai Mã Nguyên Thái Mai phục tại chỗ đó muốn giết ta, ta bị buộc bất đắc dĩ, nhảy xuống truy kiếm ngay Cái gì? Nhảy núi. Dương Tú lời còn chưa nói hết, thẩm rộn ràng nhu nghe xong tiểu kích độc lên. Dương Điêu vỗ thẩm rộn ràng nhu bả vai, nói, phu nhân đừng kích động, Dương Tú không phải êm đẹp ở chỗ này sao? Hắn nhảy núi khẳng định không có việc gì, nói tiếp đi. Nhảy núi sao làm sao vậy? Dương Tú tiếp tục nói, lúc ấy ta cho là mình là hội ngã chết, có thể kết quả. Trong đầu bóng kiếm buộc phát ra một cỗ lực lượng, tại ta muốn thế rất đầy đất lúc, trong lúc đó lơ lửng tại không trùng, sau đó ta tiểu hôn mê bất tỉnh. Chờ sáng ngày thứ hai tỉnh lại, tu vi của ta đã đột phá đến ngưng nguyên cảnh tam trọng rồi, hơn nữa có thể tiếp tục tu luyện. Đằng sau tu luyện, nước chảy thành sông, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất là nhẹ nhõm Thật sự là cổ quái. Dương bưu lắc đầu, lộ ra khó hiểu chi sắc, làm sao ngươi biết người trong đầu có bóng kiếm. Dương Tú nói, tại sinh tử nguy hiểm thời điểm. Ta sẽ tiến vào nội thị trạng thái, xem đến đạo kia bóng kiếm. Thẩm rộn ràng nhu, Dương Dung hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra khó hiểu chi sắc. Dương Đưu nói, mặc kệ cái kia kiếm ảnh là cái gì, tóm lại đối với ngươi mà nói, có không giống bình thường chỗ tốt, chính ngươi nhiều hơn chú ý biến hóa của nó. Ngươi đây là trời sinh, có người, trời sinh kiếm mạch, có người trời sinh kiếm cốt, có người trời sinh kiếm thể. Những điều này đều là kiếm đạo thiên tài, ngươi cũng thuộc cho bọn hắn hàng ngũ. Dương Tú gật đầu Dương Dung chú ý điểm, không tại Dương Tú trong đầu bóng kiếm bên trên, nói, Mã Nguyên Thái bị ngươi tại sinh tử khiêu chiến trong giết chết, cái kia Trương Thải Ngân đâu. Nàng đem ngươi lửa gạt đến truy kiếm ngai, cùng Mã Nguyên Thái đồng dạng, làm mưu hại ngươi hung thủ. Dương Tú nói, nàng cũng đã chết, đêm hôm đó bọn hắn hại chuyện của ta bị tông môn điều tra ra rồi, Trương Thải Ngân bị xử tử. Bị chết tốt. Dương Dung tức giận bất bình mà nói, khi còn bé nàng với ngươi quan hệ tựa hổ cũng không tệ lắm. Dương gia cùng trương gia còn ý định tại hai người các ngươi trên người thông gia đâu rồi, hắn vậy mà giúp đỡ mã nguyên thái mưu hại tánh mạng của người, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Trương Thải Ngân chết rồi, dương tú đối với nàng oán hận cũng liền phóng hạ rồi, nói, cái chết của nàng, là nàng gieo gió gật bão bất quá, toàn bộ trương gia đều quỷ gối lập tức ra trước mặt, nàng lựa chọn mã nguyên thái coi như là có lý do của nàng. Không nói nàng, ta lúc cách 3 năm mới về nhà, hôm nay không đảm những ảnh hưởng này tâm tình sự tình. Đàm điểm tâm tính tốt, cha Hai Nhi đến với người uống bài chén. chương 62, tối hậu thư. Dương gia tiểu thiếu gia Dương Tú, lúc cách 3 năm, phản hồi gia tộc. Đều là thu diệp thành tam đại gia tộc Mã Gia, trương gia màn đêm buông xuống liền đã lấy được tin tức. Mã Gia, phủ viện tọa lạc tại thu diệp thành đầu phía bắc móng ngựa dưới núi. Gia chủ Mã Độ Sơn, đi tới chủ viện phía sau nhất hữu tính một căn phòng. Là hắn con trai trưởng Mã Nguyên Tung gian phòng, Mã Nguyên Tung đột phá hóa huyết cảnh tam trọng về sau Một mực tại gian phòng này bế quan tu luyện, củng cố tu vi. Mượn mã nguyên tung đột phá hóa huyết cảnh tam trọng thế, mã ra đã thu phục được trưng ra, thu diệp thành cửu phẩm thế lực gia tộc, tự nhiên càng là trông trừng xử đà. Tại sinh ý bên trên, giết được dương ra liên tiếp bại lui, ngầm chiếm dương ra rất nhiều sản nghiệp. Bất quá, muốn triệt để đánh tan dương ra, sẽ không có dễ dàng như vậy. Dương ra ra chủ dương yêu, là hóa huyết cảnh nhị trọng tu vi, cho dù là mã độ sơn ra tay, đều không có tất thắng năm chắc. Cho dù là có Trương Gia hỗ trợ, Mã Gia muốn ăn tươi Dương Gia, cũng không dễ dàng, làm cho Trương Gia nghe lời có thể, muốn cho Trương Gia đi cùng Dương Gia dốc sức liều mạng, khẳng định không có khả năng. Cho nên, Mã Gia muốn muốn triệt để đánh tan Dương Gia, Mã Độ Sơn không làm chủ được, còn phải chờ Mã Nguyên Tung đem tu vi triệt để củng cố. Mã Độ Sơn gõ vang cửa phòng. Chà sao? Mời đến. Mã Nguyên Tung thanh âm từ bên trong chuyển đến. Mã Độ Sơn đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng. Trên giường, mã Nguyên Tung khoanh chân mà ngồi, trên người nguyên khí bốc hơi, khí huyết bành trướng. hắn chính trực trắng nhiên, tu vi đột phá hóa huyết cảnh tăm trọng, tại không có triệt để vững chắc tu vi trước khi, không cách nào triệt để khống chế bản thân bành trướng khí huyết. Mã độ sơn tại giường bên cạnh trên ghế ngồi xuống, bàn tay nguyết ở bên cạnh trên lan can, nạn ra 5 cái dấu tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Dương ra cái kia tiểu súc sinh, theo cổ kiếm tông trở lại rồi. Mã Nguyên Tung lông mi nhảy lên, dương tú. Mã Độ Sơn gật đầu, ánh mắt thập phần phẫn hận, sát khí bức người, ân. Người còn nhiều hơn lâu mới có thể đem tu vi vững chắc, hắn đã giết đệ đệ của người, ta hận không thể cái này tiểu xuất sinh hiện tại sẽ chết. Mã Nguyên Tung cảm thụ thoáng một phát tu vi của mình, mắt lộ ra tinh quang, một trong vòng 2 ngày, đến lúc đó, tất gọi dương tú chết không chôn cất chi địa, vi nguyên thái báo thù huyết hận. Mã Độ Sơn thần sắc vui vẻ, đợi lâu như vậy, Mã Nguyên Tung tu vi rốt cục muốn vững chắc tại hóa huyết cảnh tam trọng rồi, nói Ta đây cho Dương ra hạ tối hậu thư, làm cho Dương tú cái kia tiểu súc sinh tại trong vòng 2 ngày, tự mình đến đây mã ra thỉnh tội, nếu không. Lưỡng ngày sau, đem thân phó Dương ra, đưa hắn trú sát. Mã Nguyên tung khẽ gật đầu, khỏe miệng nhết lên một tia đường cong, nói, còn có thể tăng thêm một đầu, làm cho Dương ra cùng nhau đem Dương Dung đưa đến mã ra đến, nếu không. Lưỡng ngày sau, ta dẹp viên Dương ra. Mã Độ Sơn đứng lên, mắt lộ ra tinh quang, tốt, mã ra triệt để lê bá thu dịp thành. Đang ở đó một ngày. Ngày kế tiếp sáng sớm, Mã Độ Sơn liền phái người, hướng Dương ra rơi xuống tối hầu thư. Trong vòng 2 ngày, Dương Tú đích thân đến Mã ra thỉnh tội. Trong vòng 2 ngày, đem Dương Dung mang đến Mã ra, dùng bày ra thần phục. Nếu không, lưỡng ngày sau, Mã ra đem rẹp tiên Dương ra. Dương ra nhận được tin tức, gia tộc chi nhân, rất nhiều người đều thất kinh. Dương Biu ngược lại là thần sắc chấn định, không sợ hãi không hoảng hốt, hắn đem tin tức nói cho Dương Tú. Dương Tú cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Vậy hãy để cho mã ra chờ xem, ta ngược lại muốn nhìn, lưỡng ngày sau, mã ra như thế nào dẹp viên ta dưng ra. Dương Tú lơ đến, người nhà đối với hắn rất có lòng tin, cũng đều thần sắc bình tĩnh. Dương Tú chú ý điểm, cũng không tại mã ra trên người, mà ở tại phệ huyết yêu đằng. Hiện tại, rốt cục có thời gian đào tạo phệ huyết yêu đằng rồi, hắn đem phệ huyết yêu đằng phóng trong sân, phệ huyết yêu đằng dây leo tản ra, bao trùm cả tòa sân nhỏ. Dương Tú theo không gian giới ở bên trong, xuất ra một miếng huyết tinh ném ra, một căn dây leo cuốn động, nhanh chóng đem huyết tinh cuốn vào bản thể. Lập tức, Phệ Huyết Yêu Đằng liền nổi lên một hồi đỏ mặt, tại rất nhanh luyện hóa. Đây là vật gì? Dương Dung nhìn xem bao trùm toàn bộ sân nhỏ màu đen dây leo, thần sắc kinh ngạc. Dương Tú nói, Phệ Huyết Yêu Đằng, một loại thực vật sinh linh, đây là một cây dị chủng, có thể hướng nhân loại võ giả nhận chủ, bị chủ nhân thu nhập trong cơ thể tùy thân mang theo. Dương Dung càng kinh ngạc Hai tay phía bên trái phải kéo ra đến cực hạn nói, lớn như vậy một cây dây leo, có thể thu vào trong cơ thể ngươi. Dương Tú mỉm cười gật đầu. Dương Dung không khỏi mắt trợn trắng, ma ơi, cảm giác tốt biến thái. Dương Miu kiến thức so Dương Dung muốn quảng nhiều lắm, nhìn xem phệ huyết yêu đằng, nói. Dương Dung, phệ huyết yêu nghiệt dây leo có thể kéo dài ra rất khoảng cách xa, hơn nữa, có tái sinh trường năng lực, đồng dạng cảnh giới, có thể so sánh nhân loại võ giả mạnh hơn nhiều. Cái này gốc phệ huyết yêu đằng có thể nhận chủ, có thể thấy được linh tính thật lớn, thật không đơn giản." Dương Tú, "Đây là người đối phó Mã Nguyên Tung đòn sát thủ sao? Hiện tại cái gì tu vi?" Dương Tú khỏe miệng mỉm cười, "Phụ thân hiển nhiên không biết, cái này gốc phệ huyết yêu đằng hấp thu cấm ma thơm nguyên ma khí, có thể so sánh bình thường phệ huyết yêu đằng dị chủng cường đại hơn nhiều, tiềm lực cũng lớn." Dương Tú khẽ gật đầu, "Tương đương với ngưng nguyên cảnh cự trọng, nó phát triển tiềm lực thật lớn, rất nhanh có thể đột phá nhị giai." Dương Dung đối với phệ huyết yêu đằng lộ ra hứng thú chi sắc, nói, mới ngưng nguyên cảnh cựu trọng, có thể đối phó được hóa huyết cảnh tam trọng mã nguyên tung. Dương Tú trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá như nó đột phá nhị dai, tự không sơ hở tí nào rồi. Nói xong, Dương Tú lại lấy ra một miếng huyết tinh ném ra, phệ huyết yêu đẳng dối ra một căn dây leo, rất nhanh cuốn vào bản thể. Dương Tú thấy thế, vước nữa một khỏa, phệ huyết yêu đẳng lại cuốn vào bản thể. Dương Tú xuất ra viên thứ tư huyết tinh, ném hướng Phệ Huyết Yêu Đẳng, lúc này đây, Phệ Huyết Yêu Đẳng không hề để ý tới, tùy ý huyết tinh rơi trên mặt đất. Ba miếng huyết tinh, đầy đủ nó hiện tại luyện hóa hấp thu, đem tu vi đột phá hướng nhị dai. Dương Tú chú ý Phệ Huyết Yêu Đẳng biến hóa, có đầy đủ năng lượng thôn phệ, Phệ Huyết Yêu Đẳng tiến hóa là phi thường nhanh đến, Dương Tú tin tưởng, đột phá nhị dai, không dùng được thời gian quá dài. Mã ra cho Dương ra ở dưới tối hậu thư truyền ra, có như một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Toàn bộ thu diệp thành đều náo nhiệt lên thông qua tin tức rất dễ dàng đoán được đến tối đa 2 ngày thời gian mã Nguyên tung liền muốn đem hóa huyết cảnh tam trọng tu vi triệt để vữg chắc cái này ý nghĩa thu diệp thành sắp nhấc lên một cố đại phong sóng toàn bộ thu diệp thành thế lực võ giả đều đem ánh mắt quang hướng về phía dương ra nhìn xem dương già già sao phản ứng dương ra vị kia tiểu thiếu ra có thể hay không chủ động tiến về mã ra thành tội Dương ra có thể hay không vì bảo tồn gia tộc đem dương dung dâng ra đi Từ nay về sau thần phục với Mã Gia. Đối với cái này, Thu Diệp thành đám võ giả đều rất cảm thấy hương thú. Đồng thời, Thu Diệp thành võ giả cũng cảm thấy nghi hoặc. Mã Gia muốn Dương Tú tiến về Mã Gia thỉnh tội, thỉnh tội gì? Nghe nói vị này Dương Gia tiểu thiếu gia, tiến vào cổ kiếm tông 3 năm, Tu Vi một mực tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng trì trệ không tiến, sớm đã không có 3 năm trước đây thiên tài danh tiếng, cơ hồ có thể dùng phế vật để hình dung. Như vậy một cái phế vật, có thể đắc tội Mã Gia bao sâu? còn phải tự mình đến nhà thỉnh tội. Theo chúng người nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn, có thứ nhất tin tức tại Thu Diệp Thành truyền ra. Dương Tú đã có thể tu luyện, hơn nữa tại Cổ Kiếm Tông nhất phi trung thiên, tại sinh tử khiêu chiến ở bên trong, chém giết Mã Nguyên Hải. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thu Diệp Thành võ giả đều chịu chấn động. Chương 63, đột phá nhị giai. Thu Diệp Thành võ giả thật sự là quá rung động rồi. 3 năm trước đây, Dương gia vị kia tiểu thiếu gia Dương Tú dùng kiếm đạo viên mãn tiến phú, bị Cổ Kiếm Tông thu làm ngoại môn đệ tử. Khi đó, Dương Tú danh Dương toàn bộ thu Diệp Thành, Dương ra cũng đi theo phong quan một hồi. Thế nhưng mà, Dương Tú tiến vào Cổ Kiếm Tông về sau, tu vi tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng không có tăng lên qua, 3 năm qua một mực trì trệ không tiến. Tu luyện 3 năm, tu vi một mực tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, điều này thật sự là có chút kinh thiên địa quỷ thần kiếp, Cổ Kiếm Tông chưa từng có xuất hiện qua trò tình huống, thế cho nên Dương Tú danh tiếng, theo Cổ Kiếm Tông đệ tử truyền khắp vô số thành trì. Thu Diệp Thành chỉ là một cái thành, khoảng cách Cổ Kiếm Tông rất xa xôi, nhưng Thu Diệp Thành đám võ giả cũng đều nghe nói Dương Tú tại Cổ Kiếm Tông hành động vĩ đại, cũng biết Dương Tú là cái tu vi một mực đỉnh trệ tại Ngưng Nguyên cảnh nhất trọng phế vật. Nhưng hôm nay, nghe được tin tức quá làm bọn hắn ra ngoài ý định. Cái kia phế vật danh tiếng truyền được cực lớn Dương Tú, vậy mà lại có thể tu lệ rồi, hơn nữa còn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại Cổ Kiếm Tông ngoại môn nhất phi trùng thiên. Mã gia nhị công tử Mã Nguyên Thái, Ngưng Nguyên cảnh thất trọng thiên tu vi đều bị Dương Tú tại sinh tử khiêu chiến trong đánh chết. Những tin tức này mỗi một đầu đều chấn động lấy Thu Diệp thành võ giả thần kinh. Dương Tú cái tên này lại đang Thu Diệp thành truyền ra có như 3 năm trước khi hắn vô cùng tốt thiên phú bị cổ kiếm Tông Thu là ngoại môn đệ tử thời điểm thậm chí dung động trình độ còn muốn càng tốt hơn. Tin tức này làm cho Thu Diệp thành đám võ giả đối với mã ra cùng Dương ra tranh đấu càng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt toàn bộ đều tập trung tại mã ra. Dương ra Ngay đầu tiên Cả tòa thu diệp thành đều tại náo nhiệt trong vật qua. Ngày hôm sau, náo nhiệt như trước. Dương ra, lại có người không chịu nổi áp lực, lựa chọn ly khai. Dù sao, dương ra bổn ra chi cũng không có nhiều người. Dương ra có rất nhiều họ khác võ giả đầu nhập vào, làm cho bọn họ cùng dương ra đồng sanh cộng tử, rất khó. Dương gia chủ chỗ ở, hào khí ngược lại là rất bình tĩnh. Dương thú như trước tại đào tạo phệ huyết yêu đằng. Trải qua ngày hôm qua một ngày hấp thu, phệ huyết yêu đằng sở hữu dây leo bên trên đều hiển lộ ra một mảnh dài hẹp huyết sắc sợi tơ, huyết tinh năng lượng sáp nhập vào mỗi một đầu dây leo. Nhất là phệ huyết yêu đằng bản thể, cơ hội hồ chín đi hóa thành huyết sắc. Cái này ý nghĩa, phệ huyết yêu đằng đột phá nhị dai gần ngay trước mắt. Dương Tù ánh mắt lóe sáng, Tách ra hưng phấn, chờ mong hào quang, phệ huyết yêu đằng đột phá nhị dai vô luận là công kích khoảng cách hay vẫn là tái sinh năng lực hoặc là dây leo cường độ, đều sâu sắc tăng lên, thực lực sẽ có bay vọt tính tăng trưởng. Mặc dù là hiện tại Dương Tú đều có lòng tin, bằng thực lực của mình cùng Phệ Huyết Yêu Đằng phối hợp, cùng Hóa Huyết Cảnh tam trọng một trận chiến. Nếu là Phệ Huyết Yêu Đằng đột phá nhị dai, thực lực đem hơn xa tại Dương Tú chính mình, chỉ dựa vào Phệ Huyết Yêu Đằng, Dương Tú liền không sợ Hóa Huyết Cảnh tam trọng Mã Nguyên Tung. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Phệ Huyết Yêu Đằng bản thân huyết sắc bao trùm khu vực càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhất, hoàn toàn bao trùm. Lập tức, bốn phía thiên địa nguyên khí bạo động, điên cuồng dũng mãnh vào Phệ Huyết Yêu Đằng trong cơ thể. Phệ huyết yêu nghiệt lan tràn, cành lá phi nhanh chóng tăng trưởng, trở nên càng thêm tươi tốt, toàn bộ sân nhỏ đều nhanh cho không giới nó. Phệ huyết yêu đang đột phá nhị dai, tương đương với nhân loại võ giả hóa huyết cảnh. Võ đạo tu luyện là tinh, khí, thần tam phương mặt tăng lên. Nguyên nguyên cảnh luyện khí, hóa huyết cảnh luyện tinh, tố hồn cảnh luyện thần, chỉ có đem tinh, khí, thần muốn tu luyện đến cực hạ, mới có thể bước vào kéo dài tuổi thọ, phi hành độn địa tụ linh chi cảnh. Hóa huyết cảnh luyện tinh, tăng cường khí huyết Khí lực, hóa huyết cảnh võ giả khí huyết bành trướng, muốn hơn xa tại ngừng nguyên cảnh võ giả. Yêu thú khí huyết vốn là hơn xa tại võ giả, yêu thú đạt tới cấp thứ 2, cái kia càng là khí huyết bành trướng, khí lực mạnh đến nổi kinh người. Phệ huyết yêu đẳng, tuy là thực vật sinh linh, vốn lấy huyết năng lượng là thức ăn, khí huyết đặc biệt bành trướng cường đại, so về cùng cấp bậc yêu thú đều còn phải cường đại hơn nhiều, vượt qua gấp 10 lần đã ngoài. Khí huyết, khí lực, đại biểu cho một cái sinh mệnh lực của con người. Bởi vậy có thể thấy được, phệ huyết yêu đằng sinh mệnh lực, là bực nào cường đại. Bước vào nhị dai phệ huyết yêu đằng, cơ hội là đánh không chết tiểu cường, chỉ có thực lực hơn xa tại sự hiện hữu của nó, mới có thể đem nó diệt sát. Phệ huyết yêu đằng đột phá nhị dai, đem mất tại mặt đất thứ tư miếng huyết tinh lại quấn vào bản thể. Dương Tú tiếp tục xuất ra huyết tinh ném ra, phệ huyết yêu đằng lại chỉ hấp thu 3 miếng. Nhị dai nhất trọng đột phá nhị trọng, cần huyết năng lượng cũng không thể so với đột phá nhị dai lúc nhiều, 3 miếng đủ để Nhìn xem tiếp tục phát triển phệ huyết yêu đằng, dương tú khỏe miệng, có hưng phấn vui vẻ. Dùng kiếm ma độc cô thiên dương lưu lại huyết tinh số lượng, phệ huyết yêu đằng có thể đào tạo đến cực cao cảnh giới, mà thời gian không dùng được quá lâu. Chờ phệ huyết yêu đằng triệt để lớn lên, đem thành làm một cái cường đại tùy thân tay chân. Mã ra. Mã Nguyên tung theo gian phòng đi ra, trên người hắn khí tức cân đối, không còn có áp chế không nổi huyết khí tiết ra ngoài. tu vi của hắn, đã tại hóa huyết cảnh tam trọng triệt để vững chắc. Mã Nguyên Tùng nói, hắn cần một hai ngày thời gian, hiện tại, thời gian mới đi qua một ngày rưỡi Tại trong lúc này, Dương Tú không có đến đây mã ra thỉnh tội, Dương ra cũng không có đem Dương dùng tiễn đưa tới. Mã Nguyên tung sắc mặt tâm trầm, lưỡng trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, cái này ý nghĩa Dương ra. Cũng không có đem đột phá hóa huyết cảnh tam trọng hắn để vào mắt. Dương ra, hừ, hôm nay chính là các ngươi tận thế, từ nay về sau, thu diệp thành võ giả sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ta mã Nguyên tung vì danh. Mã Nguyên Tung lầm bầm lầu bầu, ánh mắt sắc bén, bắn về phía phương xa. Tuy nhiên cho Dương ra 2 ngày thời gian, hiện tại mới đi qua 1 ngày rưỡi, nhưng mã Nguyên Tung không có ý định tiếp tục chờ xuống dưới. Hiện tại, lập tức, lập tức, hắn đem thân phò Dương ra, đem chọn cái Dương ra dẹp điên. Ánh mắt tập trung tại mã ra thu diệp thành võ giả, kinh ngạc phát hiện, 2 ngày kỳ hạn không qua, liền có một số lớn nhân mã theo mã ra đi ra, tiến về Dương ra mà đi. cái này một nhóm người ngựa ở bên trong Có mã ra ra chủ mã độ sơn, càng có thanh danh so mã độ sơn còn muốn vang dội mã Nguyên Tung. Cái này khiến cho mọi người đều thần sắc chấn động. Hai ngày kỳ hạn không qua, mã ra muốn hướng Dương gia động thủ sao. Mã Nguyên Tung đã suốt quan, chắc chắn 100%. Tin tức dùng tốc độ cực nhanh, tại thu diệp thành trong chuyển ra. Nghe được tin tức người, toàn bộ đều hướng Dương ra mạnh vào qua, chờ mã ra nhân mã đến Dương ra, Dương gia phủ viện bên ngoài đã hội tụ đại lượng thu diệp thành võ giả. Thu Diệp Thành bắt phẩm gia tộc sắp sửa sống mái với nhau, còn lại võ giả, cái nào không thịnh hành gây nên bừng bừng. Thu Diệp Thành, tam đại bắt phẩm thế lực, Trương gia không có ngăn cản, lựa chọn hướng mã gia thần phục dùng mã gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương gia, lựa chọn chống cự. Hai đại bắt phẩm gia tộc, đem vào hôm nay phân ra sinh tử, cái này chính là Thu Diệp Thành mấy chục năm qua nhất đại sự kiện. Dương gia đại môn thủ vệ, nhìn thấy mã gia một số lớn nhân mã đã đến, căn bản không dám ngăn cản. Liền chạy trở về bên trong phủ viện, la lớn. Mã ra người đến. Mã ra người đến. Dương gia phủ viện, sở hữu nghe được người tinh thần đều chấn động, có khẩn trương, có e ngại, có bình tĩnh. Dương Tú nghe được thanh âm, khoe miệng thì là nhuyết lên một tia rõ ràng độ cong. Chương 64, chúc mừng Dương Tú công tử. Dương ra quảng trường. Dương ra, mã ra võ giả rằng co. Luận nhân số, mã ra võ giả ít, chỉ có 20 người tả hữu nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Trong đó, Hóa Huyết Cảnh thì có 7 người, mặt khác người cũng đều là Ngưng Nguyên Cảnh bắt trọng, tiểu trọng hào thủ. Dương ra bên này, mặc dù nhân số phần đông, nhưng Hóa Huyết Cảnh gần kể 4 người mà thôi, trừ ra chủ Dương Bưu là Hóa Huyết Cảnh nhị trọng, còn lại 3 người đều là Hóa Huyết Cảnh nhất trọng. Ngưng Nguyên Cảnh bắt trọng, tiểu trọng võ giả, Dương ra tại số lượng bên trên cũng muốn chỗ thua kém. Cả hai ở giữa thực lực, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Mã ra một đoàn người, toàn bộ đều cưới nhất giai tứ trọng yêu thú thanh lân mã, gia chủ mã Độ Sơn, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Ngồi ở cao lớn thanh lân mã bên trên, mã Độ Sơn trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Biêu, thần sắc lạnh lùng, trong thanh âm lộ ra sắc cơ. Dương Biêu, đem Dương Tú cái kia tiểu xúc sinh giao ra đây, Dương ra cùng mã ra tầm đó, còn có được trao đổi, nếu không. Hôm nay san bằng ngươi Dương ra, từ nay về sau, Dương ra tướng tại thu diệp thành xóa tên. Dương yêu lạnh lùng nhìn xem mã độ sơn, trong tay một thanh hậu bối đại đao, hướng mặt đất một trầu, tản mát ra một cỗ bảnh trướng khí kỉnh, nói. Mã độ sơn, mã, dương hai nhà tuy nhiên tố có thù cũ, nhưng chỉ là sinh ý bên trên tranh chấp, cũng không ngươi chết ta sống sinh tử cứu hận. Khuyên ngươi một câu, được làm cho người chỗ tạm tha người. Ngươi xâm chiếm ta dương ra đại bộ phận sinh ý, còn không biết dừng, không nên đem ta dương ra bước đến tuyệt lộ, cuối cùng nhất kết quả, có lẽ cũng không phải như ngươi sở liệu Ngươi đem ta dương ra bước đến tuyệt lộ đồng thời, cũng đem ngươi mã ra đưa lên tử lộ. Ha ha ha ha. Một tiếng cười to vang lên, mã nguyên tung dục ngựa tiến lên, cùng dã ánh mắt tại dương ra trên thân mọi người đã qua, rơi vào dương bưu trên người. Dương bưu ngươi dương ra có bao nhiêu cân lượng, chúng ta còn không rõ ràng làm sao. Chứ ngươi ra dương bưu còn có chút cân lượng, người còn lại, đều là phế vật. Không. Tại ta mã nguyên tung trước mặt, ngươi dương bưu cũng là phế vật một cái, sẽ đem ngươi dương ra bước đến tuyệt lộ. Dương ra có thể làm gì? Lôi kéo mã ra bên trên tử lộ, các người. Sướng sao? Dương ra mọi người, thần sắc giận dữ, nhưng đại đa số ánh mắt bi phẫn, tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng hiểu được mã Nguyên Tung nói không phải không có lý, Dương ra. Đích thật là không có thực lực lôi kéo mã ra đồng quy vụ tận. Mã Nguyên Tung ánh mắt tại Dương ra trong mọi người siêu tầm, cũng không có phát hiện Dương dung thân ảnh. Mã ra sở dĩ đối với Dương gia đau khổ bức bách, Lớn nhất nguyên nhân tiểu là Mã Nguyên Tung coi trọng có thu diệp thành đệ nhất mỹ nữ danh xưng là Dương Dung. Đáng tiếc, Dương Dung căn bản chướng mắt Mã Nguyên Tung. Tại cầu hôn thất bại về sau, Mã Nguyên Tung liền tìm kiếm hết thảy biện pháp, đem tu vi đột phá đến hóa huyết cảnh tâm trọng, cho dù là cưỡng ép bức bách, cũng muốn làm cho Dương ra tướng Dương Dung gả tới. Trước khi cầu hôn, Mã Nguyên Tung tại Dương ra ăn hết cánh cửa, một mực ghi hận trong lòng. Hiện tại, cường thế bước vào Dương gia, hắn trong lòng có đặc biệt khoái cảm. Mã Nguyên Tung hắc hắc cười lạnh, nói, đừng nói mã ra không để cho Dương ra một con đường sống, Dương Tú giết đệ đệ của ta, hắn cho nguyên Thái trôn cùng, thiên kinh địa nghĩa, về phần các ngươi Dương ra, đem Dương Dung Giao ra đây, ta đem nàng nạp vi thị thiếp, xem mặt mũi của nàng bên trên, có thể cho Dương ra tại thu diệp thành tiếp tục bảo trì xuống dưới. Dương ra đại đa số mắt người trong đều lộ ra vẻ sợ hãi, Dương Miu nhưng lại thần sắc như thường, nói, con ta Dương Tú, chính là cổ kiếm tông đệ tử. Các ngươi mã ra mở miệng ngậm miệng muốn giết hắn, tại cổ kiếm tông trước mặt, các ngươi mã ra tính toán cái gì, các ngươi không biết đây là tại muốn chết sao. Haha! Ha. Mã Nguyên tung cười lạnh nói, một cái bình thường ngoại môn đệ tử mà thôi, rất rất giỏi sao. Ta đã từng là cổ kiếm tông ngoại môn đệ tử, ta phi thường tin tưởng, cổ kiếm tông đối với ngoại môn đệ tử cũng không coi trọng. Ngoại môn đệ tử đã chết tại báo thù bên trong, cổ kiếm tông căn bản sẽ không hỏi đến, ta mã ra là vì mã Nguyên Thái chết hướng dương tú báo thù Giết Dương Tú, cổ kiếm tông mới sẽ không quản những cây mau này việc nhỏ. Ngươi nói, là loại người như ngươi bình thường ngoại môn đệ tử, cổ kiếm tông ngoại môn mấy ngàn người, chín si đi là loại người như ngươi, nhập tông 6 năm, không có có trở thành nội môn đệ tử tiềm lực, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, cổ kiếm tông tự nhiên sẽ không coi trọng. Một thanh âm, từ đằng xa chuyển đến, theo hy vọng của mọi người đi, Dương Tú, Dương Dung cũng chạy bộ đến, Dương Tú đứng xa xa nhìn mã Nguyên tung trong ánh mắt lộ ra khinh thường Ta Dương Tú, có thể cùng ngươi bất đồng, ta mất một căn lông thơ, cổ kiếm tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Tú, Dương Dung đi vào Dương ra trong mọi người, đứng tại Dương Biu bên cạnh. Mã ra mọi người, nhìn xem Dương Tú, trong mắt đều để lộ ra sắc bén chi sắc. Nhất là mã độ sơn, hai mắt gắt gao chầm chầm vào Dương Tú, sắc cơ tôn ra. Dương Tú ánh mắt tại mã ra trên thân mọi người từng cái đảo qua, nói, một đám vô chi chi đồ, các ngươi căn bản không biết, chính mình trêu chọc phải cái dạng gì tồn tại. Ta hiện tại cho các ngươi mã ra một cái cơ hội. Thứ nhất, đem ngầm chiếm Dương ra sản nghiệp, toàn bộ trả trở về, hơn nữa nhân đôi bồi thường. Thứ hai, hôm nay xâm nhập Dương ra chi nhân, toàn bộ tự đoạn một tay, sau đó chạy trở về mã ra, ta. Có thể cân nhắc, tha các ngươi một con ngựa. Lời vừa nói ra, Dương ra mọi người, ngoại trừ Dương Điêu, thẩm rộn ràng nhu bên ngoài, đều ánh mắt kinh hãi nhìn xem Dương Tú. Không phải nghe nói Dương Tú tại cổ kiếm tông biểu hiện bình thường sao. Giọng điệu này như là biểu hiện bình thường cổ kiếm tông đệ tử nói ra được sao. Có nhân tâm nói, đứa nhỏ này chớ không phải là đầu phát suốt đi à nha. Mã ra võ giả nhìn xem Dương Tú, càng là vẻ mặt kinh ngạc cùng rung động, cái này có chút không đúng. Tiểu hôm nay cái này tình thế, những vinh váo này hò hét lời nói, không phải có lẽ mã ra người đến nói mới đúng sao. Mã Nguyên Tung nhìn xem Dương Tú, theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, hắn nghĩ hết phương pháp, thật vất vả đột phá hóa huyết cảnh tâm trọng Trở thành thu diệp thành mạnh nhất võ giả Thế nhưng mà Lại bị người coi rẻ rồi Tại ta mã nguyên tung trước mặt Ngươi Lại dám nói như vậy Mã nguyên tung núi quá lớn Lập tức buộc phát ra một cố cường đại khí tức Trong cơ thể khí huyết bành trướng Bốn phía khí kình tuân ra Dương tú Ngươi cho rằng giả vờ giả vịt có thể hù đến chúng ta Quả thực si tâm vọng tưởng lão tử hiện tại tiểu làm thiệt ngươi Đang tại dương ra người mặt Đem ngươi chém giết tại chỗ Đang khi nói chuyện Mã Nguyên Tung khí thế đã tích lũy tới cực điểm, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Dương Tú. Kiếm thế cuồng bạo, Mã Nguyên Tung núi đang muốn hướng Dương Tú công ra một kiếm, ba đạo to thanh âm theo Dương gia phủ viện lối vào chuyển đến. Lương Sơn Thành lý gia, đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Lương Sơn Thành hồ gia, đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Lương Sơn Thành răng gia, đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Thanh âm này hấp dẫn Dương ra, mã ra tất cả mọi người chú ý lực, Mã Nguyên Tung cũng tạm thời áp chế khí thế, quay người nhìn lại. Lương Sơn Thành, là thu diệp thành phụ cận một tòa thành trì, lý gia, hồ gia, răng gia, đều là bát phẩm thế lực. Dương gia, mã gia người, đều vẻ mặt hồ nghi chi sắc. Lương Sơn Thành tam đại gia tộc, đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Dương Tú có cái gì đáng được chúc mừng? Mọi người nhìn soi mói, 6 thất thanh lân mã ba trước ba sau tiến vào Dương gia phụ viện. Chứng kiến tốt 3 thất thanh lân người cưới ngựa, Dương gia, mã gia cao tầng, ánh mắt đồng thời cả kinh. Đúng là tam đại gia tộc gia chủ đích thân đến. chương 65, Nguyên hiệu quyển mã chi lao. Lương Sơn Thành khoảng cách thu diệp thành không xa, hai địa phương tầm đó, thường có vang lai. Đối với Lương Sơn Thành tam đại gia tộc gia chủ, mã gia, dương gia cao tầng tự nhiên đều biết. Lương Sơn Thành tam đại gia tộc chạy tới thu diệp thành chúc mừng dương tú, cái này cũng đã rất làm cho người cảm thấy cổ quái. Tam đại gia chủ vậy mà tự mình đến chúc mừng dương tú, cái kia càng làm cho trong lòng người ngạc nhiên, cực kỳ rung động. Dương Tú đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, đáng giá Lương Sơn thành tam đại gia chủ đều tự mình đến đây chúc mừng. Đằng sau ba thất thanh lân mã bên trên, ngồi chính là ba cái mười mấy tuổi thiếu niên, mã, dương hai nhà người cũng không phải nhận thức, bất quá nhìn ra được, là ba vị gia chủ hậu bối. Lý, Hồ, Giang tam đại gia tộc gia chủ tiến vào dương gia, liền thấy được rằng có tại trên quảng trường mã gia, dương gia chi nhân, thần sắc đồng thời một quái lạ. Mã gia gia chủ mã độ sơn, bọn hắn tự nhiên nhận thức, Trên quảng trường hào khí không đúng, có loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Lý, Hồ, Giang Ba vị ra chủ liếc nhau một cái, trong nội tâm đều rất kỳ quái. Dương Tú công tử tại cổ kiếm tông đã có như vậy xuất sắc biểu hiện, Mã ra cũng dám đối phó dương ra. Đây là muốn diệt tộc sao. Ba người rất nhanh liền minh bạch, Mã ra nhất định là không biết Dương Tú tại cổ kiếm tông biểu hiện. Cổ kiếm tông cuối năm khảo hạch, tự là mấy ngày hôm trước sự tình, Dương Tú tại cuối năm trong khảo hạch lưỡng phá cổ kiếm tông kỷ lục trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Cái này sự tích theo cổ kiếm tông đệ tử phản hồi gia tộc, mà khuyết tán đến cổ kiếm tông cả cái phạm vi thế lực. Bất quá, Thu Diệp Thành chỉ có dương tú một người theo cổ kiếm tông trở lại, hắn cũng không nói gì khởi cổ kiếm tông sự tình, Thu Diệp Thành những người khác tự nhiên không biết. Mã ra làm việc bá đạo, cùng cùng thành trương, dương lượng gia tộc, nhiều có ma sát, mà ngay cả cùng lương sơn thành tam đại gia tộc, đều náo qua mâu thuẫn. lý hồ Rang ba vị gia chủ không hẹn mà cùng đối mặt cười cười, trong nội tâm thống nhất chủ ý, Đa Mã gia không biết, chỉ làm cho Mã gia sở xoạng đi thôi. Lúc này đây, Mã gia khẳng định phải ngã cái đại té ngã, bọn hắn thích nghe ngóng. Sau thất thanh lân mã, rất nhanh đi vào trên quảng trường, rằng cô Mã gia, Dương gia võ giả tầm đó. Lý, Hồ, Giang ba vị gia chủ theo trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn xem Dương Tú ôm quyền nói, "Chúc mừng Dương Tú công tử, chúc mừng Dương Tú công tử." Ba người chỉ nói chúc mừng cũng không có nói ra chúc mừng Dương Tú lý do. Làm cho mạng ra, Dương ra võ giả thấy như lọt vào trong sương ngủ. Dương Tú sư hình, đi theo ba vị gia chủ mà đến ba cái thiếu niên, cũng đều xuống ngựa, hướng Dương Tú ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính. Lý, hồ, giang ba vị gia chủ hướng Dương Tú chúc mừng về sau, lại hướng Dương bưu ôm quyền nói. Dương gia chủ, Dương công tử tại cổ kiếm tông ba năm không minh, đống nhiên nổi tiếng, Dương gia chủ có con như thế, thật sự là thật đáng mừng. Chúng ta lương thủy thành tam đại gia tộc hơi bị lễ mọn, đặc tới chúc mừng dương gia có tử thành lòng, thỉnh dương gia chủ không nên khách khí, nhận lấy phần này lễ mọn. Nói xong, ba vị gia chủ liền từ thanh lân mã trên lưng, tất cả lấy kế tiếp bao phục, bao phục mở ra, bên trong là cái bảo dương. Ba vị gia chủ hai tay bưng lấy bảo dương, vẻ mặt cười lấy lòng nhìn xem dương yêu. Dương tú tại cuối năm khảo hạch bên trên biểu hiện quá kinh người, với tư cách cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, tương lai tất thành tụ linh cường giả tồn tại. Lớn lên, một phát dầm chân, toàn bộ thanh châu đều được chấn ba chấn. Tại nhân vật như vậy trước mặt, tố hồn cảnh đều có như rồi con kiến. Lương Sơn thành tam đại gia tộc, cũng chỉ là bát phẩm gia tộc, gia chủ mới là hóa huyết cảnh nhị trọng võ giả. Đối mặt Dương Tú như vậy tồn tại, sao có thể không thừa dịp Dương Tú tu vi thấp lúc đến nịnh bợ thoáng một phát. Trong tuyết tiễn đưa than bọn hắn không tính là, nhưng ít ra có thể dạy hoa trên gấm. Tiễn đưa một phần lễ vật, không nhất định sẽ có bao nhiêu giao tình. Nhưng ít ra ngày sau có chuyện cần Dương ra hỗ trợ, có một chút tình cảm tại, cũng tốt mở miệng. Dương Điêu nhìn vẻ mặt cười lấy lòng ba vị gia chủ, bề ngoài bình tĩnh nội tâm của hắn cực kỳ chấn động. Ba vị này gia chủ, thế nhưng mà cùng hắn tu vi tương đương, có thể bình khởi bình tọa nhân vật. Vậy mà hội bởi vì Dương Tú tại cổ kiếm tông biểu hiện mà tự mình đến đây tặng lễ tướng hạ. Dương Tú tại cổ kiếm tông, đến tuột cùng có như thế nào biểu hiện, làm cho ba vị gia chủ như thế giảm xuống tư thái, đến đây lịnh bỡ. Dương Biu nhìn Dương Tú liếc, gặp Dương Tú thần sắc hoan thai, đối với cái này hết thẻ không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ cái này là chuyện đương nhiên. Dương Biu là minh bạch lý lẽ người, lúc này thời điểm cự tuyệt, rõ ràng là không để cho mặt người tử, nói, ba vị gia chủ khách khí. Nói xong phất phất tay, làm cho người đem lễ vật nhận lấy, tiếp tục nói, ba vị gia chủ giá lâm Dương Phủ, làm cho quý phủ đồng tất sinh huy, có thể mấy vị đến đã có điểm không phải lúc, hiện tại Dương Gia có chút việc cần phải xử lý. Không rảnh chiêu đãi mấy vị thỉnh tự tiện. Lương Sơn thành ba vị gia chủ, dùng lý gia chủ cầm đầu, hắn tiến về phía trước một bước, nói. Dương gia chủ, có thể tiến vào Dương Phủ, là ba người chúng ta vinh hạnh, không cần chiêu đãi chúng ta, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Dương gia như có dùng được lấy chỗ của chúng ta, cứ việc phân phó một tiếng, nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Dương Bưu mỉm cười, này bằng với Dương gia thoang cái nhiều hơn ba vị hóa huyết cảnh nhị trọng tay chân, nói, vậy làm phiền mấy vị rồi. Dương Dung một tay ôm Dương Tú bả vai, đem Dương Tú gần hơn chính mình, miệng ghé vào Dương Tú bên thai thấp giọng nói, nói, ngươi đến tuột cũng đã làm nên cho gì. Thế cho nên bọn hắn như vậy nịnh bỡ ngươi. Dương Tú bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng nói, tỷ gấp làm gì a đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Dung thấp giọng nói, ngươi bây giờ không nói cho ta, ta hiện tại coi như tất cả mọi người mặt lớn tiếng hâu ngươi tú tú. Dương Tú lập tức đầu hàng, thấp giọng nói, thì ra là phá cổ kiếm tông lưỡng hạng kỷ lục trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài mà thôi. Dương Dung biểu lộ, lập tức cứng lại, thần sắc cực kỳ kinh sướng sở. Phá cổ kiếm tông lưỡng hạng kỷ lục, trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, cái này còn thì ra là. Mã ra người, ở một bên nhìn xem, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Cái này tình huống như thế nào? Dương Tú tại cổ kiếm tông đến cùng có như thế nào biểu hiện, làm cho Lương Sơn thành tam đại gia tộc ba vị gia chủ tự mình hấp tấp chạy đến thu diệp thành hướng Dương tặng lễ Hơn nữa cam tâm tình nguyện nghe theo dương gia phân phó. Mã gia chi nhân, hoàn toàn không hiểu, bọn hắn đối với dương tú tin tức, hay vẫn là dương tú tại sinh tử đài bên trên đánh chết mã nguyên thái thời điểm. Băng biểu hiện như vậy, hoàn toàn không có khả năng làm cho lương sơn thành tam đại gia chủ như thế hạ thấp tư thái đến đập dương gia mã thí tân bốc. Rất hiển nhiên, dương tú sau đó, còn có kinh thiên tiến hành. Mã gia chi nhân như thế nào cũng đoán không ra, dương tú sẽ có như thế nào kinh thiên tiến hành, bọn hắn muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra được. Dương Tú hội đánh vỡ cổ kiếm tông 300 năm đến kỷ lục, đã trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Đã có lý, hồ, giang ba vị gia chủ tương trợ, Dương gia tương đương nhiều hơn ba vị hóa huyết cảnh nhị trọng võ giả, thực lực trương lên một đoạn. Mã gia muốn muốn đối phó Dương gia, độ khó so với trước lớn, trong lúc nhất thời cường tại nguyên chỗ, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Dương Tú nhìn xem mã độ sơn, thản nhiên nói, ta mới vừa nói lời nói, hiện tại như trước hữu hiệu, Trước khi đối với Dương ra ngầm chiếm sinh ý, nhân đôi đền bù tổn thất, các ngươi tự đoạn một tay, chạy trở về mã ra, ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Chương 66, Kinh Thiên Tiến Hành Mã Độ Sơn sắc mặt âm tình bất định, tuổi gần 60 hắn, chấp trưởng mã ra nhiều năm, nhân sinh lịch duyệt phong phú, ngửi được một kia nguy hiểm khí tức. Mã Nguyên Tung Chính trực trắng niên, vừa mới đột phá hóa huyết cảnh tâm trọng, trở thành thu diệp thành đệ nhất võ giả, chính là muốn tách ra chính mình hào quang thời điểm. Lúc này thời điểm hắn trong nội tâm tự nhiên là có được một cố mủ quáng đích tự tin. Mã Nguyên Tung tay cầm chui kiếm xếp chặt, ánh mắt ngưng tụ, lạnh leo nhìn Dương Tú, lạnh giọng nói ra. Dương Tú, ngươi cho rằng nhiều hơn ba cái hóa huyết cảnh nhị trọng giúp đỡ, hôm nay ngươi có thể thoát chết được. Dương Tú lạnh lùng cười cười, cái này Mã Nguyên Tung, thật đúng là nhận không rõ tình thế A Lương Sơn thành ba vị gia chủ, cũng vẻ mặt mỉm cười nhìn Mã Nguyên Tung, Mã gia vị này thiếu chủ, thật đúng là không rõ Mã gia trước mắt tình cảnh Mã Nguyên Tung đối với Dương Tú nói một câu về sau, ánh mắt đã rơi vào Lương Sơn thành ba vị gia chủ trên người, nói Ba vị nhúng tay ta thu diệp thành sự tình, cần phải lo lo lắng lắng hậu quả, cùng ta mã ra là địch, các ngươi có hay không tư cách này. Đang khi nói chuyện, Mã Nguyên Tung buộc phát ra bành trướng khí tức, hóa huyết cảnh tam trọng Tu Vi, triệt để bày ra. Lương Sơn thành ba vị gia chủ sắc mặt kinh ngạc, liếc nhau, đều nợ nụ cười. Ba người kinh ngạc, đương nhiên không phải Mã Nguyên Tung Tu Vi, mà là Mã Nguyên Tung trí lực, có thể làm cho ba người bọn họ theo Lương Sơn Thành đã tìm đến Thu Diệp Thành chúc mừng, Dương Tú tại Cổ Kiếm Tông hiển nhiên là đã có cực kỳ kinh người biểu hiện, tại Cổ Kiếm Tông có đặc thù địa vị. Mã Nguyên Tung tuổi gần 30 tuổi, mới đột phá hóa huyết cảnh tam trọng, tại một vị Cổ Kiếm Tông thiên tài đệ tử trước mặt, căn bản không đáng giá nhất tới, hắn ở đâu ra tự tin há miệng ngậm miệng muốn Dương Tú chết. Hơn nữa, một cái hóa huyết cảnh tam trọng, có thể đối phó mấy cái hóa huyết cảnh nhị trọng. Lương Sơn Thành ba vị gia chủ tăng thêm dương gia gia chủ dương yêu, có thể là có thêm bốn vị hóa huyết cảnh nhị trọng, mã nguyên tung một cái hóa huyết cảnh tam trọng, rất không không dậy nổi sao. Lý gia chủ như là nhìn xem ngu ngốc tựa như nhìn xem mã nguyên tung, nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, người căn bản không biết, mặt người đúng là là như thế nào tồn tại, các người mã gia, muốn diệt tộc sao. Hồ gia chủ, giang gia chủ cũng dùng nhìn xem đầu góc tối dạ tựa như ánh mắt nhìn mã nguyên tung, khỏe môi nết lên ý vị thâm trường vui vẻ Mã Nguyên Tung đang đứng ở mù quáng đích tự tin ở bên trong, đối với lý gia chủ cảnh cáo chẳng thèm ngó tới, nghe vậy thần sắc lạnh leo, ánh mắt sắc bén. Nói như vậy, các người tam đại gia tộc là phải giúp định dương gia. Các người lương sơn thành người, lại muốn tới thu diệp thành tranh vào vũng nước đục, sẽ không sợ tới thu diệp thành, sau đó không thể quay về sao. Lời này nghiêm trọng rồi, đã huy hiếp tam đại gia chủ tánh mạng. Nguyên Tung, tỉnh táo một điểm. Mã độ sơn vội vàng quát. Hiện tại còn không biết dương tú tại cổ kiếm tông làm xảy ra điều gì minh đường, dùng mã ra thực lực, nuốt vào dương ra cũng không dám nói mình lông tóc ít bị tổn thương. Hiện tại càng làm lương sơn thành lý, hồ, giang tam đại gia tộc khiên tiến đến, vậy thì càng khó đối phó, trả giá cao hội vượt qua mã ra có thể thừa nhận được cực hạn. Mã nguyên tung lời nói đã nói ra, mã độ sơn lại ngăn cản đã mượn Lương sơn thành ba vị gia chủ, nghe vậy đồng thời thần sắc lạnh lẽo Chuyển của trái tim đen đú ám tui luôn nè. Tê Lý gia chủ một tiếng cười lạnh, một cái hóa huyết cảnh tam trọng mà thôi, ngươi cho là mình là tố hồn cường giả sao. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho chúng ta không thể quay về. Đang khi nói chuyện, ba vị gia chủ đồng thời tất cả trước một bước, hóa huyết cảnh nhị trọng tu vi bộc phát, ba người khí thế đẹp ra, một chút cũng không thể so với mã nguyên tung chỗ thua kém. Dương Tú mở miệng, ba vị gia chủ, đến đây là khách, đối phó tên ngu ngốc này, cái đó dùng được lấy khách nhân động thủ, ta Dương Tú lúc này. Diệt cái này ngu ngốc, dễ như trở bàn tay. Dương Tú biết rõ, Lương Sơn thành ba vị gia chủ ước gì ra tay, bọn họ là vì Dương ra mà ra tay, vừa ra tay là tình cảm. Bọn hắn đương nhiên tin tưởng, nếu là Dương ra thiếu nợ chính mình một cái tình cảm, tương lai sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Dương Tú tự nhiên sẽ không để cho Dương ra thiếu người tình cảm, hoàn toàn không cần dùng. Dương Tú đã mở miệng, ba vị gia chủ liếc nhau, lập tức lùi ra. Mã Nguyên Tung nghe xong Dương Tú lời nói, lửa giận trong lòng thao thiên. Hắn hao hết tâm tư, thật vất vả mới đưa Tu Vi tăng lên đến hóa huyết cảnh tâm trọng, lại dùng hơn 3 tháng thời gian vững chắc Tu Vi. Hôm nay, cuối cùng đã tới hắn Dương Ai Thu Diệp thành thời điểm, đúng là hắn phong quang đầy mặt thời điểm. Có thể Dương Tú, vậy mà đang tại mặt của mọi người xưng hắn Vi ngu ngốc Cái này làm cho trong nội tâm mù quáng tự tin Mã Nguyên Tùng, làm sao có thể đủ chịu được. Ngươi, tìm, chết. Mã Nguyên tung ánh mắt lạnh lùng chầm chầm vào Dương Tú, nghiến răng nghiến lời nói. Hắn đã nhịn không được chỉ điểm Dương Tú hạ sát thủ. Lúc này, Dương gia phủ viện cửa vào, lại có hô to âm thanh chuyển đến. Ly Dương thành triệu gia đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Ly Dương thành ngụy gia đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Ly Dương thành trần gia đến, đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Ly Dương thành mạc ra, đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Thanh âm mênh ngông cuồn cuộn, khí huyết bành trướng, người nói chuyện đều là hóa huyết cảnh võ giả. Thanh âm này, khiến cho mọi người đều thần sắc khẽ giật mình. Không tự chủ được hướng Dương Phủ chỗ cửa lớn nhìn lại, mã Nguyên tung không thể không sắp xuất hiện tay ý niệm trong đầu lại áp chế xuống. Dương Phủ bên trong, chúng người thần sắc đều có chút kinh dị, Ly Dương Thành cùng Thu Diệp Thành, Lương Sơn Thành Bất Đồng, là phụ cận lớn nhất một tòa thành trì. Ly Dương Thành tứ đại gia tộc, tuy nhiên cũng là bát phẩm thế lực, nhưng gia chủ Tu Vi, đều đạt đến hóa huyết cảnh thất trọng đã ngoài. Tứ đại gia tộc này, vậy mà cũng có người đến chúc mừng Dương Tú. Trước mắt bao người, Tám tiến vào Dương ra phủ viện. Hắc Lân Mã nhất giai thất trọng yêu thú, cưỡng trình so Thanh Lân Mã phải nhanh không ít, bát phẩm gia tộc, thuần dưỡng không được. Tam thất Hắc Lân Mã bên trên, ngồi bốn vị niên kỷ tại 40-50 tuổi tả hữu nam tử, cùng bốn vị mười mấy tuổi thiếu niên. Ly Dương Thành Triệu Uyển Ly, Ly Dương Thành Ngụy Lăng Thư, Ly Dương Thành Trần Nhất Phạm, Ly Dương Thành Mạc Cựu Dương. Bốn vị lớn tuổi chính là nam tử, tại Dương ra mọi người trước mặt xuống ngựa, trên báo thân phận, hướng Dương Tú ngay ngắn hướng Quyền. Bái kiến Dương Tú công Tử, chúc mừng Dương Tú công tử lưỡng phá cổ kiếm tông kỷ lục trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài Chúc mừng Dương tu công tử tại cuối năm trong khảo hạch đoạt được đệ nhất danh, Chúc mừng Dương tu công tử bị cổ kiếm tông chủ thu làm thân truyền đệ tử Dương Tú Tuy nhiên còn không có bị cổ kiếm tông chủ thu làm đệ tử chính thức nhưng cổ tông Nam đã phát thông cáo tin tức truyền ra tất cả mọi người đem Dương Tú trở thành tông chủ thân truyền đệ tử đối đãi đương 4 người báo ra thân phận tất cả mọi người thần sắc chấn động Bốn người này, dĩ nhiên là Ly Dương thành tứ đại gia tộc gia chủ, từng đều là hóa huyết cảnh thất trọng đã ngoài tu vi. Đương bốn người nói ra chúc mừng Dương Tú nào một khoản hạng thành tựu lúc, mọi người tại đây, càng là nội tâm chấn động mãnh liệt, nguyên một đám kinh tiếc được trận mắt há hốc mồm. Lưỡng phá cổ kiếm tông kỷ lục, trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Cuối năm trong khảo hạch, đoạt được đệ nhất danh. Bị cổ kiếm tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Vô luận cái đó hạng nhất, đều là kinh thiên tiến hành. Mã ra mọi người nghe vậy, nguyên một đám thần sắc rung động lắc lư, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Gia chủ mã độ sơn, thoáng cái mặt không có chút máu, cảm giác được khủng bố nguy hiểm hàng lâm. Mã Nguyên tung thoáng cái liền đã không có trước khi ngạo khí, hắn sở hữu tin tưởng trong nháy mắt này đều bị kích khoa trương. Loảng xoàng ken. Mã Nguyên tung kiếm trong tay rơi xuống, hắn sát mặt tái nhận, với tư cách từng đã là cổ kiếm tông đệ tử, hắn biết rõ cái này ba hạng thành tiểu ý vị như thế nào. Chương 67, gieo gió gật báo Dương Tú Sư Vinh. Bốn vị mười mấy tuổi hậu bối võ giả, đều hướng Dương Tú ôm quyền, bọn họ đều là cổ kiếm tông đệ tử. Dương gia chủ, Dương gia có con như thế, thật sự là bỗng nhiên nổi tiếng, nhất phi trùng thiên A. Ly Dương thành bốn vị gia chủ hướng Dương Tú chúc mừng về sau, lại chuyển hướng Dương bưu nói ra, chúng ta tới được vội vàng, hơi bị lễ mọn, dùng bày ra kính ý, thỉnh Dương gia chủ nhận lấy. Dương Biu trước mắt, vẫn còn trong rung động. Dương Tú phản hồi gia tộc sau tự tin, làm cho Dương bưu biết rõ. Dương Tú Tại Cổ Kiếm Tông xông ra đại danh đường. Thế nhưng mà, dù là đã có cái này tâm lý điều kiện, thật sự biết rõ Dương Tú Tại Cổ Kiếm Tông biểu hiện về sau, Dương bưu Hay vẫn là rung động được trận mắt há hốc mồm. Cuối năm khảo hạch thứ nhất, điểm này còn có thể tiếp nhận. Tông chủ thân truyền đệ tử, điểm này cũng vẫn còn có thể tiếp nhận phạm vi. Cổ Kiếm Tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, điểm này tiểu quá biến thái rồi. 300 năm đến đệ nhất ta. Cái này ý nghĩa Dương Tú Thiên Phú vượt qua cổ kiếm tông 300 năm đến tất cả mọi người, cái này quá làm cho người rung động. Đồng thời, ở đằng kia rung động khuôn mặt ở bên trong, còn có một kia vui mừng, một kia cuồng hỉ. Triệu Uyển Ly gặp Dương Biu không có phản ứng, lại hô một tiếng, Dương gia chủ. Dương Biu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ôm quyền nói, Triệu gia chủ, ngụy gia chủ, Trần gia chủ, Mạc gia chủ, Dương mô kính đã lâu bốn vị gia chủ lại danh, bốn vị gia chủ giá lâm hàn xá làm cho Hàn xá bổng tất sinh huy, hoang nên hoang nên. Đang khi nói chuyện, Dương Dưu phất tay bí bảo, làm cho người đem lễ vật nhận lấy. Nguyên Tung, chúng ta rút lui. Thừa dịp Dương ra chi nhân cùng Ly Dương thành tứ đại gia chủ Hàn Nguyên thời điểm, Mã Độ Sơn đi vào Mã Nguyên Tung bên cạnh, thấp giọng nói ra. Mã Nguyên Tung đã sợ ngây người, Mã Độ Sơn trong nội tâm cũng vô cùng kinh hãi, bất quá. Mã Độ Sơn muốn chấn định nhiều lắm. Nghe Ly Dương thành tứ đại gia chủ báo ra Dương Tú tại Cổ Kiếm Tông biểu hiện về sau, Mã Độ Sơn liền biết rõ, Dương Tú căn bản không phải mã ra có thể trêu chọc được rất tốt tồn tại. Như Dương Tú như vậy thiên tài đệ tử, cho dù là thiếu đi một căn lông tơ cổ kiếm tông cũng sẽ đem mã ra nhổ tận gốc. Tại cổ kiếm tông như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, mã ra. Quả thực tiểu là rồi con kiến bên trong rồi con kiến, đều không cần trưởng bối cường giả xuất động, tùy tiện đến cường đại nội môn đệ tử, đều có thể tiêu diệt toàn bộ mã ra. HTTP. Mã Độ Sơn nội tâm thập phần sợ hãi. Hắn đã làm tốt ý định, ly khai Dương ra về sau, liền lập tức hồi mã ra thu dọn đồ đạc, đi xa tha hương. Có Dương Tú Tại, Thu Diệp Thành đã không có mã ra dung thân chi địa Giờ khắc này, mã độ sơn nội tâm là sụp đổ. Sớm biết như vậy Dương Tú Tại cổ kiếm tông có như thế nghịch thiên biểu hiện, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đối với Dương ra làm ra những chuyện này. Một cái Thu Diệp Thành Dương ra đệ tử, lại có thể trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Đồng dạng là bắt phẩm gia tộc đệ tử. Vì cái gì Dương Tú ưu tú như vậy? Mã Độ Sơn nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại hắn đầu có chút loạn, thầm nghĩ mang theo mã Nguyên tung ly khai dừng ra, xa chạy cao bay. Tục ngữ nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mã Nguyên tung tại khí thế nhất thịnh thời điểm, đã được biết đến Dương Tú tại cổ kiếm tông biểu hiện, đã bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng, lòng tự tin hoàn toàn bị đánh, đầu vóc trống giống. Nghe được mã Độ Sơn tại bên thai thấp giọng lời nói, mã Nguyên tung chất phát gật đầu. Mã ra người chính phải ly khai Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, ta đã cho các ngươi đi rồi hả? Dương Tú một mực chú ý Mã ra trì nhân, Mã Độ Sơn muốn thừa dịp Dương ra cùng ly Dương thành tứ đại gia tộc người Hàn Huyên lúc vụn trộm chạy đi, không có khả năng. Dương Tú lời nói, làm cho Mã Gia mọi người, trong nội tâm phát lạnh Mã Độ Sơn trong nội tâm kinh hãi, trở lại nhìn xem Dương Tú, nói, Dương Gia sinh ý, Mã Gia nguyện ý trả lại gấp đôi, không. Mã Gia tại thu diệp thành sinh ý, có thể toàn bộ đều giao cho Dương Gia. Chúng ta hôm nay tuy nhiên mạo phạm dừng ra, nhưng cũng không có thương một người, tổn hại một vợt, ngươi thả chúng ta một con ngựa, được hay không được. Dương Tú ha ha cười cười, nếu như không phải hắn tại cổ kiếm tông biểu hiện được ưu tú như vậy, tiêu cũng không có mặt khác thành trì gia tộc đến đây chúc mừng. Mã ra hôm nay đã đem Dương ra bước đến tuyệt lộ, sẽ xem xét buông tha hắn Dương Tú. Sẽ xem xét buông thà Dương ra. Mã ra trước khi lưỡng điều kiện, thứ nhất nhưng là phải Dương Tú mệnh, thứ hai là muốn đem Dương Dung đưa vào mã ra. Mới có thể bỏ qua cho Dương ra. Hiện tại, Mã Độ Sơn cùng Dương Tú nói, muốn Dương Tú phóng ngựa ra một con ngựa, quả thực buồn cười. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, Mã Nguyên tung mệnh lưu lại, người còn lại, tự phế võ công. Cái gì? Mã ra một vị võ giả hét dầm lên, trước ngươi không phải nói như vậy. Dương Tú nói, cơ hội ta đã đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có quý trọng, hiện tại. Tiểu là điều kiện này, các ngươi là chính mình động thủ, hay là muốn ta tới giúp các ngươi? Mã Độ Sơn thân hình đang run rảy, chỉ vào Dương Tú rung giọng nói, Ngươi, ngươi đã đã muốn ta một đứa con trai mệnh, ngươi bây giờ còn muốn ta khắc một đứa con trai mệnh. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Mã Độ Sơn, nói, ngươi cảm thấy ta rất ngoan độc. Cảm giác mình rất đáng thương. Cảm thấy Mã ra rất oan uổng. Dương Tú nói xong, đi hướng tiền phương, một tiếng cười lạnh, ta tại cổ kiếm tông, từng bị Mã Nguyên Thái làm cho nhảy núi. Nếu không có ta Dương Tú mạng lớn, đã sớm chết không toàn thời. Hôm nay, Các người lại đem ta dương ra bước đến tuyệt lộ, nếu không có ta dương tú tại cổ kiếm tông sông ra hơi có chút thành kiểu, ta vừa muốn đột tử tại chỗ, dương ra cũng sẽ bị các ngươi dâm nát dưới chân. Trước khi, các người có từng nghĩ tới thả ta một con đường sống. Dương ra cùng mã ra cũng không sinh tử chi thủ, các người lại đau khổ bức bách, có từng nghĩ tới phóng dương ra một con ngựa. Dương tú đi đến mã ra trước mọi người phương, ánh mắt quét ngang, ngựa khí súc sôi, mã độ sơn, hiện tại ngươi giả chẳng cái gì người đáng thương. Mã Nguyên Thái chết là hắn gieo gió g cái báo mã ra tao ngộ, đồng dạng là gieo gió cái báo Ph mã độ Sơn nghe xong Dương Tú lời nói tức giận đến nổ ra một ngụm máu tươi Dương Tú nói đúng mã ra cùng dương ra trước khi mặc dù có thù cũ nhưng không có sinh tử đại thù hết thể đều là mã ra gieo gió g cái báo mới đi đến trình độ này cha nhìn thấy mã độ Sơn thổ huyết mã nguyên tung rốt cục kịp phản ứng nhìn xem Dương Tú ánh mắt lại lần nữa tràn đầy cểu hận nói người yên lặng 3 năm Vốn nên một mực yên lặng xuống dưới, thì ra là vận khí tốt mà thôi, còn xuống truy kiếm ngai may mắn còn sống, ngược lại đã lấy được kỳ ngộ, nếu không. Ngươi cái đó còn có hôm nay. Hôm nay, vốn nên là ta mã nguyên tung danh chấn thu diệp thành thời gian, ta hận A. Nếu không là có nhiều người như vậy giúp ngươi, tự coi như ngươi tại cổ kiếm tông biểu hiện được ra lại sắc, hôm nay lại tiếc là không làm gì được ta mã ra. Dương Tú nhìn xem mã nguyên tung, khẽ lắc đầu, ngươi đến bây giờ, còn cho rằng mã ra thất bại không là bởi vì các ngươi gieo gió gật bão mà là vì hôm nay Dương già có nhiều như vậy gia tộc đến đây hỗ trợ sao? Mã Nguyên Tung cắn răng nói, chẳng lẽ không phải? Dương Tú nở nụ cười, nói, ta cũng không có nghĩ qua hôm nay sẽ có người đến đây Dương già chúc mừng, cũng theo không tính muốn mượn người khác lực lượng đến đối kháng Mã Gia. Mã Nguyên Tung, theo ta Dương Tú trở lại thu diệp thành bắt đầu, cũng đã đã chú định ngươi Mã Gia bại vòng, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta chạy ra rừng ra, ta liền tha cho ngươi một mạng. Chương 68, một kích biểu sát. Dương Tú lời vừa nói ra, toàn trường chi nhân, tất cả đều thần sắc biến đổi. Nhìn xem Dương Tú, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Tú tuy nhiên tại cổ kiếm tông biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, mới ngưng nguyên cảnh tu vi. Mà mã nguyên tung, là hóa huyết cảnh tam trọng. Tiêu tính toán Dương Tú tại cổ kiếm tông cuối năm khảo hạch bên trên cầm xuống thứ nhất Sự lực hơn xa cùng dài, có thể vượt cấp chiến hóa huyết cảnh, vậy cũng không phải là hóa huyết cảnh tam trọng võ giả đối thủ A Về phần Dương Tú bị cổ kiếm tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, cùng với là cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, cái này cũng chỉ là cùng Dương Tú tiềm lực có quan hệ, cũng không thể chứng minh hiện tại Dương Tú đến cỡ nào cường đại. Ngưng nguyên cảnh võ giả, cho dù là ngưng nguyên cảnh cựu trọng, tu vi khoảng cách hóa huyết cảnh tam trọng cũng kém quá xa, không có người tin tưởng, Dương Tú một mình một người có đem mã Nguyên tung đánh chết năng lực. Chẳng lẽ, Dương Tú chỉ là ngoài miệng nói được hông ác, trên thực tế là muốn thả mã Nguyên tung một con đường sống. Cái này không có lẽ a Dương Tú nếu không muốn đuổi theo cứu, trực tiếp làm cho mã ra người ly khai là tốt rồi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hơn nữa, nghe Dương Tú ngữ khí, xem Dương Tú bộ dạng, một chút cũng không có vương tha mã Nguyên tung dấu hiệu. Như vậy, Dương Tú đến tột cùng có gì dựa vào, có thể giết chết mã Nguyên tung Chúng người thần sắc kinh nghi, đoán không ra. Dương Tú người nhà bái kiến Dương Tú phệ huyết yêu đằng, thần sắc ngược lại là trấn định, nhưng cũng có chút chờ mong, muốn biết một chút về phệ huyết yêu đằng thực lực chân chính. Mã Nguyên Tung nghe vậy, vốn là giận dữ, cho là mình nhận lấy vũ nhục. Hán đường đường hóa huyết cảnh tam trọng võ giả, hội không bằng một cái ngưng nguyên cảnh võ giả. Đánh chết Mã Nguyên Tung đều không tin. Dương Tú lời nói, bị Mã Nguyên Tung coi là vũ nhục, coi rẻ. Bất quá, đương vẫn nộ qua đi. Mã Nguyên Tung tâm tư một chuyến, trong mắt lại tuần ra vẻ vui mừng, nói, Dương Tú, đang tại mặt của mọi người, người nói lời giữ lời. Mã Nguyên Tung tự tin, giết chết Dương Tú đều không có vấn đề, theo Dương Tú trong tay chạy ra dừng ra, càng là dễ dàng. Chỉ cần Dương Tú nói lời giữ lời, hôm nay, hắn tiểu không chết được. Mã ra nguy cơ, cũng sẽ nhân hắn mà giải. Mã Nguyên Tung vẻ mặt chờ mong nhìn xem Dương Tú, muốn nghe đến Dương Tú hoàn toàn chính xác nhận, miễn cho trước khi chết bị đổ bỡn. Mã ra mọi người, đồng dạng vẻ mặt chờ mong, chỉ cần Dương Tú không phải đùa bỡn bọn hắn, như vậy. Đây thật là bọn hắn bình an rút khỏi Dương ra một cơ hội. Dương gia chi nhân, Lương Sơn Thành, Ly Dương Thành mấy đại gia tộc võ giả, ánh mắt đều tập trung tại Dương Tú trên người. Dương Tú hai tay hướng sau lưng một bối, khẽ ngừng đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, ta Dương Tú mở miệng, nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại. Người có thể bắt đầu chạy thoát. Mã Nguyên tung ánh mắt ngưng tụ, thần xác cảnh giác lui về phía sau một bước Nói, nếu ta đem ngươi kích thương về sau lại trốn đâu? Tính sổ hay không? Mọi người ở đây, đều kinh ngạc nhìn mã nguyên tung liếc, đến lúc này, hắn lại vẫn có ý nghĩ như vậy. Cũng không biết là thông minh hay vẫn là ngu xuẩn. Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói, ngươi trước hết giết ta đều được, chỉ cần ngươi có cái này bổn sự. Dương Tú khoảng cách mã nguyên tung không đến 10m khoảng cách, ngưng nguyên cảnh tu vi, đối mặt hóa huyết cảnh tăng trọng, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ hoàn toàn không có đem mã nguyên tung để vào mắt. Mã Nguyên Tung nghĩ nghĩ, tuy nhiên trong lòng có đem Dương Tú đả thường, thậm chí đánh chết xúc động, nhưng vẫn là nhịn xuống không có động thủ. Dương Tú nếu thật là gặp được nguy hiểm, Dương Gia Chi Nhân, còn có đến đây tất cả gia tộc võ giả, chỉ sợ đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta ngược lại muốn nhìn, người cái này ngưng nguyên cảnh, như thế nào lưu lại ta Mã Nguyên Tung. Mã Nguyên Tung thần sắc cảnh giác từng bước một hướng lui về phía sau đi. Hắn không có kỵ thanh lân mã, ở trên mã thời điểm, hắn sẽ co sơ hở, người cưới ngựa thời điểm gặp được công kích cũng không bằng tại mặt đất linh hoạt. Đây là mã Nguyên tung duy nhất cơ hội chạy trốn, tuy nhiên hắn cho là mình tuyệt không có khả năng chết ở ngưng nguyên cảnh Dương tu trong tay, nhưng cũng không có chút nào thư giãn, một mực thần sắc cảnh giác chậm rãi lui về phía sau. Dương Tú hai tay chấp sau lưng, nhạt nhạt nhìn xem mã Nguyên tung một điểm ra tay ý tứ đều không có. Giữa hai người khoảng cách, dần dần kéo ra. 20M, 30M, 40M. Chúng người thần sắc quái dị. Mã Nguyên Tung đều nhanh ly khai Dương ra Quảng Trường, rồi, khoảng cách Dương ra Đại Môn đều chỉ có hơn 30m khoảng cách, Dương Tú lại vẫn không ra tay. Cái này làm cho người không thể không hoài nghi, Dương Tú là không có ý định xuất thủ, muốn thả Mã Nguyên Tung một con ngựa hay sao? Mã Nguyên Tung khoe miệng, đã lộ ra vui vẻ, hắn khoảng cách Dương Gia Đại Môn chỉ có hơn 30m khoảng cách, mà Dương Tú cách hắn vượt qua 40m. Coi như là một vị hóa huyết cảnh trọng, thậm chí là ngũ trọng võ giả, đứng tại Dương Tú vị trí Cũng mơ tưởng ngăn trở hắn chạy ra dương gia phủ viện. Đúng lúc này, dương gia phủ viện bên ngoài, mấy đạo hô to âm thanh chuyển đến. Xâm dương thành xâm gia, đến đây chúc mừng dương tú công tử. Xâm dương thành hoàng gia, đến đây chúc mừng dương tú công tử. Xâm dương thành ngô gia, đến đây chúc mừng dương tú công tử. Lại có một thành trì bát phẩm gia tộc, đến đây chúc mừng. Xâm dương thành, khoảng cách thu diệp thành không tính quá xa, tam đại bát phẩm gia tộc, gia chủ đều là hóa huyết cảnh tam trọng, tứ trọng tu vi. Dương gia phủ viện ở bên trong, tất cả mọi người chú ý lực vốn là đều đang chuẩn bị chạy trốn mã nguyên tung trên người, nghe được thanh âm, bản năng hướng dương gia chỗ cửa lớn nhìn lại, chú ý lực bị chuyển hình gì. Mã nguyên tung thần sắc khẽ động, tự là giờ khác này. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức quay người, nhanh hơn tốc độ hướng dương gia chỗ cửa lớn phóng đi. Hơn 30 em mở khoảng cách, chỉ cần 2 giây chúng tả hữu thời gian, mã nguyên tung liền có thể chạy ra dương gia. Một giây, mã nguyên tung đã tiêu xạ ra hơn 10 m bên ngoài. Bất quá một giây, là hắn có thể chạy đi. Chết! Ánh mắt một mực tập trung tại mã nguyên tung trên người dương tú, trong lúc đó lạnh quát một tiếng. Chỉ thấy khoảng cách dương ra đại môn cách đó không xa, mặt đất trong lúc đó sông ra mấy cây màu đen dây leo. Màu đen dây leo, thập phần trắng kiện, thượng diện có màu đỏ như máu sợi tơ, trong lúc đó từ dưới đất sông ra, như là ném lao đồng dạng, theo phương hướng bất đồng đầm về mã nguyên tung. Dương phủ bên trong, tất cả mọi người thần sắc một quái lạ Nguyên Lai Dương Tú còn có ngón này chuẩn bị. Mã Nguyên Tung phòng bị, một mực tại Dương Tú trên người, hiện tại hắn đã tới gần Dương phủ lại môn, lập tức muốn chạy đi. Mà Dương Tú?" Khoảng cách Mã Nguyên Tung còn có vài chục mét xa, Mã Nguyên Tung trong nội tâm khó tránh khỏi hội sinh ra thư giãn. Đột phá nhị dai phệ huyết yêu đẳng, thực lực cường đại cỡ nào, lại là tập kích công ra, Mã Nguyên Tung tuy là hóa huyết cảnh tam trọng võ giả, cũng phản ứng không kịp. Mã Nguyên Tung thần sắc kinh biến, hắn muốn né tránh, nhưng ý nghĩ của hắn vừa lên, Thân thể còn không có động, một cô đau đớn liền chuyển đến. Màu đen dây leo, như là một cây cán màu đen ném lao, đâm vào mã nguyên tung trong cơ thể. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hướng bốn phương tám hướng chuyển ra, mã nguyên tung kịch liệt rung rung vài cái. Màu đen dây leo tiếp tục hướng phía trên kéo dài, đem mã nguyên tung cử đến giữa không trùng, ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, mã nguyên tung liền đã không có khí tức, hóa thành một cô thi thể. Hơn nữa, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm dẹp xung dưới Trong cơ thể máu tươi, bị phệ huyết yêu đằng rất nhanh thôn phệ được không còn một mảnh. chương 69, mã ra kết thúc. Dương phủ bên trong, mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này, có người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Mã nguyên tung thế nhưng mà hóa huyết cảnh tam trọng tu vi, là thu diệp thành tu vi cao nhất võ giả, vậy mà. Một giây đồng hồ đã bị Dương Tú đánh chết. Cái này, là thủ đoạn gì? Phệ huyết yêu đằng. Có kiến thức rộng rãi ra chủ cấp nhân vật, lên tiếng kinh hô. Nhận ra phệ huyết yêu đằng. Có người hỏi, phệ huyết yêu đằng. Cái gì đó? Ly Dương Thành Triệu gia chủ đạo, một loại đặc thù thực vật sinh linh, nghe nói trong đó dị chủng có thể nhận chủ nhân loại võ giả, tùy thân mang theo, đây là một loại có thể phát triển đến tố hồn cảnh đỉnh phong thực vật sinh linh. Không ít người đều mắt lộ ra kinh hãi, tố hồn cảnh đỉnh phong cường giả, tại cổ kiếm tông đều có thể thân cư nội môn trưởng láo vị. Nếu có thể đạt được phệ huyết yêu đằng nhận chủ, Chẳng khác gì là tương lai nhiều hơn một vị tố hồn cảnh đỉnh phong tay chân, ngắm lại đều cảm thấy kích động. Nhìn xem Dương Tú, không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ, không chỉ có bản thân tiềm lực mạnh đến nổi hư không tưởng nổi, còn có vẻ huyết yêu đằng như vậy tồn tại nhận chủ, cái này là các bậc thiên tiêu chi tử vận khí sao. Quả thực tiểu là mệnh vận chi tử. Mã Nguyên Tung trốn đến Dương Phủ Đại Môn Phủ cận lúc, mã ra mọi người tim đập nhanh tới cực điểm, lập tức mã Nguyên Tung muốn chạy ra Dương Phủ vẻ miệng của bọn hắn cũng không tự chủ được lộ ra vui vẻ. Thế nhưng mà, đột nhiên tầm đó, Mã Nguyên Tung bị Phệ Huyết yêu đằng miễu sát, tâm tình của bọn hắn lập tức theo chỗ cao rơi xuống thung lũng, theo khát vọng hóa thành tuyệt vọng. Mã ra mọi người, nguyên một đám mặt không có chút máu, Mã Nguyên Tung là Hóa Huyết cảnh tam trọng tu vi, đều trốn không thoát đi, huống chi bọn hắn. Mã Độ Sơn nhìn xem Mã Nguyên Tung thi thể, cảm xúc kích động nhất, toàn thân đều đang run rẩy, lưỡng trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt. Mã gia Thực lực tại gần chút ít năm phát triển đã đến đỉnh phong, vốn có thể vượt qua rất tốt thời gian. Nhưng, bởi vì muốn độc bá thu diệp thành, đem Dương ra không ngừng hướng tuyệt lộ bên trên bước, cuối cùng nhất ruồng bỏ kết cục này. Hắn nhớ tới Dương bưu trước khi đã từng nói qua lời nói, mã ra đem Dương ra bước đến tuyệt lộ đồng thời, cũng đem chính mình đưa lên từ lộ. Khi đó mã độ sơn nghe xong lơ đến hiện tại mới biết được, Dương Biu nói một chút cũng không giả. Mã ra giờ này ngày này kết quả, hết thảy đều là mã ra chính mình một tay thúc đẩy. Dương Tú nói mã gia gieo gió gặt báo, một chút cũng không sai. Mã Độ Sơn hối hận tới cực điểm, cũng thống hận tới cực điểm. Mã Nguyên Tung kết cục phía trước, Mã Độ Sơn đối mặt Dương Tú, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nghĩ đến hai đứa con trai đều đã bị chết, mình cũng muốn phế mất võ công, biến thành phế nhân, Mã gia đã chú định tan đàn xẻ nghé, rời khỏi Thu Diệp Thành cái này sân khấu, Mã Độ Sơn liền đã không có lại sống sót dũng khí. Ta nguyện sau khi chết hóa thành lệ quỷ, nguyên rủa tại đây hóa thành hung địa. Nguyện rũa dương ra tất cả mọi người, các ngươi đều muốn chết không yên lành, ta tại dưới xôi vàng chờ các ngươi Phúc! Mã Độ Sơn nói xong một cắt cổ, máu tươi bao táp, theo trên lưng ngửa quảng xuống, thân thể rung rung vài cái, rất nhanh mệnh tuyệt. Xâm Dương thành tam đại gia tộc võ giả, cưới thanh lân mã tiến vào dương ra, liếc liền thấy được mã nguyên tung thi thể. Lập tức, liền chứng kiến mã Độ Sơn tự sát. Cái này tình huống như thế nào? Xâm Dương thành tam đại gia tộc võ giả, đều vẻ mặt rung động, dùng ngựa ngừng lại Chứng kiến Ly Dương Thành, Lương Sơn Thành bắt phẩm gia tộc gia chủ đều tại, sầm Dương Thành tam đại gia tộc gia chủ, sắc mặt đều hòa hoãn, tiếp tục rụt ngựa mà lên, hướng Dương Tú chúc mừng, hướng Dương ra chúc mừng, cũng đưa lên lễ vợ. Mã ra người, còn cười thanh lân mã bên trên, nhưng nguyên một đám mặt không có chút máu, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Trốn! Bọn hắn không dám chạy trốn. Ở tại chỗ này, nhìn xem Dương ra phong quang vô cùng, bọn hắn cảm giác mình cùng tại đây không hợp nhau. Dương Tú vây tay một cái Vệ huyết yêu đằng dây leo theo mã nguyên tùng trong thi thể rút ra, lùi về dưới mặt đất, theo dưới chân thu hồi trong cơ thể. Nhìn xem mã ra mọi người, Dương Tú nói, tự đoạn một tay, sau đó quát, "Các ngươi không chính mình động thủ, là muốn ta hỗ trợ sao?" Mã ra mọi người, vẻ mặt sầu khổ, biết rõ hôm nay cái này đầu cánh tay là ném định rồi, có dũng khí, lập tức chém liền hạ chính mình một đầu cánh tay, không, có dũng khí, chỉ có thể thỉnh có dũng khí hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục Cánh tay mất đầy đất. Đưa cánh tay nhặt lên, mã ra mọi người cũng không dám nữa dừng lại, nguyên một đám cười thanh lân mã, rất nhanh ly khai dừng ra. Từ nay về sau, ta không muốn tại thu diệp thành gặp lại mã ra. Dương tú thanh âm, từ phía sau chuyển đến. Mã ra mọi người biết rõ, mã ra đã không thể tại thu diệp thành ngốc xuống dưới, sau khi trở về phải thu dọn đồ đạc, như là chó nhà có tăng, ly khai thu diệp thành. Dương phủ bên ngoài trên đường phố, tụ tập đại lượng thu diệp thành võ giả. đỏ Xê chuyện cùng hôm nay, Mã Độ Sơn, Mã Nguyên Tung mang theo Mã Gia Cửng giả sắp nhập Dương Gia, thu diệp thành võ giả rất muốn biết, cuối cùng nhất là kết quả gì? Dương Gia, còn có thể hay không tồn tại? Thế nhưng mà, không có chờ một lát, Lương Sơn thành tam đại bát phẩm gia tộc Gia Chủ mang theo hậu bối, cưới thanh lân mã đi vào Dương Phủ bên ngoài, hô to chúc mừng Dương tu Công Tử, sau đó tiến vào Dương Gia. Chỉ chốc lát sau, Ly Dương thành tứ đại bát phẩm gia tộc Gia Chủ cũng mang theo hậu bối đã đến, Đồng dạng tại dương phủ bên ngoài hô to chúc mừng dương tú công tử. Cái này làm cho thu diệp thành võ giả cả đám đều biểu lộ đặc sắc. Hôm nay mã ra đem dương ra bước đến tuyệt cảnh, lập tức dương ra muốn tao ngộ thai họa ngập đầu. Kết quả náo loạn cái này vừa ra, đích thật là làm cho người kỳ quái. Bên ngoài thành gia tộc đã đến, chúc mừng chính là dương tú công tử. Rất hiển nhiên, dương ra những biến hóa này, là nhân dương tú mà mang đến. Thu diệp thành võ giả nguyên một đám vô cùng hiếu kỳ, dương tú tiến vào cổ kiếm tông về sau Không phải tu vi một mực đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, thành nổi danh phế vật sao? Như thế nào những bát phẩm này gia tộc, cả đám đều đến chúc mừng Dương Tú công tử? Bọn hắn tại sao lại muốn tới chúc mừng Dương Tú? Hơn nữa hay vẫn là gia chủ đích thân đến, có thể thấy được thận trọng. Thu diệp thành võ giả, nghĩ mãi mà không rõ. Đương Sầm Dương thành bát phẩm gia tộc đến đây tướng hạ, Dương Phủ bên ngoài võ giả chứng kiến, mã Nguyên Tung xuất hiện tại Dương Phủ Đại Môn phụ cận, chính hướng ra phía ngoài vào tới. sau đó Bọn hắn gặp được kinh hãi một màn, trong lúc đó dưới mặt đất xuất hiện màu đen dây leo, như là màu đen trường thường, đâm vào mã nguyên tung trong cơ thể, đem mã nguyên tung miểu sát. Mã nguyên tung thế nhưng mà hóa huyết cảnh tam trọng tu vi, là thu diệp thành mạnh nhất võ giả, vậy mà hội bị miểu sát tại Dương phủ bên trong. Là ai? Ai giết chết mã nguyên tung? Thu diệp thành đám võ giả, nguyên một đám trừng lớn mắt, rất muốn vào nhập Dương phủ nhìn xem, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn trong nội tâm, hết sức tò mò. Bất quá, hôm nay Dương gia đã chú định náo nhiệt, không chỉ có Mã gia sát nhập trong đó, còn có mặt khác, thành chí nhiều bát phẩm gia tộc đến đây tướng hạ. Thu Diệp thành võ giả không dám vào nhập gom góp cái này hâm nóng náo, chỉ dám ở bên ngoài vây xem. Sầm Dương thành võ giả tiến vào Dương phủ không bao lâu, Mã gia võ giả cuối cùng từ Dương phủ trong ly khai. Chỉ là, Mã gia võ giả toàn bộ đều gãy một cánh tay. Hơn nữa, gia chủ Mã Độ Sơn, thiếu gia chủ Mã Nguyên Tung cũng đã biến thành thi thể. Dương phủ bên ngoài Sở hữu võ giả ánh mắt đều thẳng, trong nội tâm cũng chấn động mạnh. Bọn hắn rốt cuộc biết lập tức ra cùng Dương ra trận này tranh đấu kết quả, Mã ra, đã xong. Mã ra làm việc bá đạo, mà ngay cả Dương gia Trương gia như vậy bắt phẩm gia tộc đều bức bách, huống chi là những bình thường nhất kêu cửu phẩm các gia tộc. Thu Diệp Thành, không biết bao nhiêu gia tộc cùng Mã ra có cửu hán. Giờ khắc này, rất nhiều người trong nội tâm đều lung lay. chương 70, toàn bộ quận Đến Trúc, vốn là Mã ra sát nhập Dương ra, Hai đại bát phẩm gia tộc triển khai chính diện giao phong. Sau có mặt các thành trì bát phẩm gia tộc, lục tục đi vào Thu Diệp Thành, tiến vào Dương phủ chúc mừng. Thu Diệp Thành mấy chục năm qua, còn là lần đầu tiên như thế náo nhiệt. Dương phủ bên ngoài, hội tụ Thu Diệp Thành võ giả càng ngày càng nhiều, đều nguyên một đám trông mong đang trông xem thế nào lấy Dương gia phủ đệ. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vô cùng thần sắc tò mò. Những bát phẩm này gia tộc gia chủ từng bước từng bước đến đây chúc mừng Dương Tú, đến cùng là bởi vì sao? Dương Tú đến rốt cuộc đã làm gì cái gì kinh thiên động địa sự tình, thế cho nên làm cho nhiều như vậy bắt phẩm gia tộc gia chủ đến đây chúc mừng. Dư quan thành dư ra, đến đây chúc mừng Dương Tú Công Tử. Dư quan thành ngũ ra, đến đây chúc mừng Dương Tú Công Tử. Dư quan thành chính ra, đến đây chúc mừng Dương Tú Công Tử. Đang lúc thu diệp thành võ giả, trông mong đang trông xem thế nào lấy Dương gia phủ đệ lúc, lại có một thành trì bắt phẩm gia tộc đã đến. Có kiến thức rộng rãi thế hệ nhận ra. Đến đây võ giả đều là tất cả gia tộc gia chủ cấp nhân vật. Mã ra người sau khi rời đi, Dương gia trong phủ đệ liền đã không có bất luận cái gì sát khí, có chỉ là hòa khí cùng chúc mừng thanh âm. Dương Bưu lập tức phái người, tại Dương gia chủ trong nội đường sắp xếp hạ yến hội, chiêu đại đến đây chúc mừng các vị gia chủ, cùng với đi theo hậu bối võ giả. Có quan hệ với Dương Tú tại Cổ Kiếm Tông biểu hiện, nhưng đều là kia Cổ Kiếm Tông đệ tử các gia tộc hậu bối, tự nhiên là tại trên yến tiệc, ngươi một lời, ta một câu toàn bộ đều nói ra. Dù là Dương Gia Chi Nhân đã biết rõ Dương Tú đoạt được cuối năm khảo hạch thứ nhất, hơn nữa phá cổ kiếm tông lưỡng hạng kỷ lục, trở thành cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Nhưng nghe kỹ càng quá trình về sau, như trước nhịn không được kinh hãi, nguyên một đám ánh mắt vui mừng mà vui mừng. Mai Giang thành Mai Gia, đến đây chúc mừng Dương Tú công tử. Mai Giang thành chỉ Gia. Rất nhanh, lại có một thành trí bắt phẩm gia tộc, Gia chủ mang theo hậu bối đến đây chúc mừng. Thu Diệp thành ra một vị cổ kiếm tông từ trước tới nay thiên tài nhất đệ tử, cùng thuộc tại kinh võ quận bát phẩm các gia tộc, cả đám đều sẽ không bỏ qua lần này kết giao cơ hội, nhau nhau đến đây tướng hạ. Ngày hôm qua, là Dương Tú phản hồi gia tộc ngày đầu tiên, hắn bái nhập cổ kiếm tông, suốt 3 năm mới lần thứ nhất phản hồi gia tộc, ngày đầu tiên đúng là cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, tất cả gia tộc không hẹn mà cùng không có ở ngày đầu tiên trước tới quay rời. Hôm nay, nguyên một đám thành trí bát phẩm gia tộc, Chỉ cần là biết được Dương Tú tại cổ kiếm tông cuối năm khảo hạch thượng biểu hiện, đều đến đây chúc mừng. Kinh Võ Quận, có được thành trì trên trăm, từng thành trì đều có mấy cái bát phẩm gia tộc, đến đây Dương ra chúc mừng người, hiện tại mới là mới bắt đầu. Long Nguyên Thành, Nhạc Lăng Thành, Trương Lục Thành, theo thời gian trôi qua, lần lượt thành trì bát phẩm gia tộc, đến đây Thu Diệp Thành hướng Dương ra chúc mừng. Dương Phủ bên ngoài, Thu Diệp Thành Võ Giả cũng đã xem chết lặng, Thu Diệp Thành trong lịch sử. Chưa từng có nhiều như vậy thành trì bát phẩm gia tộc hội tụ. Hôm nay đâu chỉ là thu diệp thành mấy chục năm qua náo nhiệt nhất một ngày. Quả thực tiểu là từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày. Ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì? Dương Tú đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đáng giá nhiều như vậy bắt phẩm gia tộc, đều đến đây chúc mừng. Dương Tú tại cổ kiếm tông không phải tu vi 3 năm không co tăng lên, là cổ kiếm tông từ trước tới nay kém cỏi nhất đệ từ sao? Như thế nào đều đến chúc mừng Dương Tú? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Tú khẳng định tại Cổ Kiếm Tông sông có tiếng đường, sông ra đại danh đường, hắn gia nhập Cổ Kiếm Tông lúc, không phải kiếm đạo viên Mãn Thiên Phú sao? Hắn nhất định là thiên phú khôi phục, có thể tiếp tục tu luyện, đã có kinh người biểu hiện. Thu Diệp thành võ giả, nghị luận nhau nhau, nhìn xem nguyên một đám thành trì bắt phẩm gia tộc, đều là gia chủ cấp nhân vật tự mình tiến vào Dương gia tướng hạ, mỗi người trong nội tâm đều hiếu kỳ tới cực điểm. Ngay đó dần dần tây dợi, lại có một đội võ giả Đi tới Thu Diệp Thành, Dương Phủ bên ngoài. Thu Diệp Thành võ giả ánh mắt, lập tức phát sáng lên. Những người này kỵ, không phải thanh lân mã, cũng không phải hát lân mã, mà là... Độc giác thú. Nhị gia yêu thú độc giác thú. Có thể dùng độc giác thú vi tọa kỵ, những võ giả này lai lịch, tất nhiên kinh người. Chẳng lẽ là... Thu Diệp Thành võ giả, trong nội tâm đều bang bang ngảy lên. Kinh võ Thành kinh ra, đến đây chúc mừng Dương Tú Công Tử. Kinh võ Thành vũ ra, đến đây chúc mừng dương Tú công tử Kinh Võ Thành Thủy ra, đến đây chúc mừng Dương Tú Công Tử. Kinh Võ Thành Mộc gia Kinh Võ Thành Chu gia Kinh Võ Thành Tiền ra, Kinh Võ Thành Tôn ra, Kinh Võ Thành Thạch ra, Kinh Võ Thành Vệ ra. Đương cái này một đội cưới độc giác thú võ giả, tại Dương Phủ bên ngoài báo đã xuất thân phần, thu diệp thành võ giả lập tức liền sôi trào lên. Là Kinh Võ Thành Thất Phẩm Gia Tộc. Thất Phẩm Gia Tộc có được tố hồn cảnh võ giả, Kinh Võ Thành tổng cộng có 9 đại tố hồn cảnh gia tộc, cửu Toàn bộ đều đến đến rồi. Kinh Võ Thành, có thể là cả Kinh Võ Quận Đại Thành đệ nhất. Mà ngay cả Kinh Võ Quận Thành thất phẩm gia tộc, đều đến đây tướng hạ. Thu Diệp Thành Võ Giả thật sự là không cảm tưởng giống như, Dương Tú đến tột cũng có như thế nào biểu hiện, mới có thể để cho bực này cường đại gia tộc đến đây chúc mừng. Dương Phủ bên ngoài trong đám người, một vị Thu Diệp Thành Võ Giả Kinh Hô Lên. Ta từng tại quận Thành một lần lễ mừng phía trên, bài kiến Kinh Gia Gia chủ Kinh Vũ Dương cùng Vũ Gia Gia chủ Võ Lăng không bọn hắn Bọn hắn vậy mà đều tự mình đến chúc mừng Dương Tú. Lời vừa nói ra, có như một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Cái gì? Kinh Vũ Dương cùng Võ Lăng không đều tự mình đã đến. Ông trời của ta, nghe nói tu vi của bọn hắn, đã là tố hồn cảnh lục trọng A, phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu, đều cũng coi là cứng giả. Kinh ra, Vũ Gia là quận thành mạnh nhất hai đại gia tộc, mà ngay cả cái này Kinh Vũ Dương cùng Võ Lăng không đều đích thân đến, còn lại bảy cái thất phẩm gia tộc, há lúc đó chẳng phải ra chủ đích thân đến. Cựu đại gia chủ, đây chính là 9 vị tố hồn cảnh tồn tại A, mà ngay cả tại cổ kiếm tông, đây đều là trưởng lao cấp nhân vật, bọn hắn. Vậy mà dắt tay nhau tới, chỉ vì chúc mừng Dương Tú. Dương Tú đến rốt cuộc đã làm gì hạng gì kinh thiên động địa sự tình, vậy mà làm cho tố hồn cường giả đều đến tướng hạng. Mà ngay cả quận thành thất phẩm gia tộc đều đến rồi, nên không là cả kinh võ quận thành trì, đều có gia chủ cấp nhân vật đến đây chúc mừng A. Chậc chậc chậc. Thu Diệp Thành khi nào từng có như thế phong quang thời điểm. Dương gia tiểu thiếu gia dương tú, đến tổt cùng là một cái sao người như vậy vật. Ngày hôm nay, Thu Diệp Thành đã chú định không bình tĩnh. Ngày hôm nay, vốn là thần phục với mã gia Trương gia, thừa dịp mã gia thực lực giảm lớn, đưa cho mã gia hung hăng một kích, dò xét toàn bộ mã gia phủ đệ. Cũng không có thiếu võ giả, đục nước béo cỏ, làm cho mã gia tổn thất thảm trọng, cuối cùng nhất như cùng một cái chó nhà có tang trốn ra Thu Diệp Thành. Ngày hôm nay, kinh võ quận lần lượt thành trì cường đại gia tộc, đến đây Dương gia chúc mừng Mà ngay cả ngày kế tiếp, đến đây chúc mừng Dương Tú võ đạo gia tộc cũng còn nối liền không dứt. Thu Diệp thành võ giả không có đoán sai, toàn bộ kinh võ quận sở hữu thành trì, bát phẩm đã ngoài gia tộc, toàn bộ đều đến, đến rồi. chương 71, sung sướng cửa hải cuối năm. Dương gia đến hội, sắp xếp suốt 3 ngày. Cuối cùng nhất, không chỉ có toàn bộ kinh võ quận từng cái thành trì đều có gia tộc đến đây tướng hạ, mà ngay cả mặt khác quận thành, đều có một vài gia tộc đến đến rồi. Dương phủ phía trên thu được lễ vật trồng chất như núi. Dương Biu sai người đem thu được lễ vật từng cái đăng ký, sau đó hóa giải, lễ vật quý trọng không đồng nhất, nhưng đều giá trị xa xỉ. Trong đó, phần lớn là một ít chữ họa điều khắc cổ đồng các loại vật phẩm, cũng có một ít đăng dược, linh tải. Có thể có trợ giúp tu luyện đăng dược, linh tải, Dương Biu đều giao cho Dương Tú, còn lại vật phẩm, cũng đều làm cho Dương Tú trước sàng chọn một lần, sau đó cất chứa nhập kho, dùng cho ngày sau nhân tình lui tới Dương Tú mỗi ngày đều tại tu luyện độc cô kiếm kinh, đồng thời cũng dùng huyết tinh đảo tạo phệ huyết yêu đằng. Phệ huyết yêu đằng thôn phệ huyết tinh, tiến triển cực nhanh, so về Dương Tú tu luyện, cảnh giới tăng lên phải nhanh nhiều lắm. 3 miếng huyết tinh luyện hóa về sau, phệ huyết yêu đằng liền đột phá đến nhị dai nhị trọng, thời gian lại vẹn vẹn dùng 1 ngày rưỡi. Cắn nuốt 4 miếng huyết tinh về sau, thời gian sử dụng 2 ngày toàn bộ luyện hóa, phệ huyết yêu đằng đột phá đến nhị dai tam trọng. Thời gian, ngày từng ngày đi qua, khoảng cách cửa cuối năm thời gian Càng ngày càng gần. Có đan dược cùng linh tài phục dụng, Dương Tú tại Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng tu vi, tăng lên được cực nhanh, dần dần hướng Ngưng Nguyên cảnh đỉnh phong rào bước tiến lên. Theo khách mới tán đi, Dương gia đã bình tĩnh trở lại, nhưng Thu Diệp thành cũng không có bình tĩnh, ngược lại càng thêm náo nhiệt lên. Không biết hai cái thứ nhất đã được biết đến Dương Tú tại Cổ Kiếm Tông tin tức, rất nhanh, tựa như cùng một trận gió bình thường, chuyển khắp toàn bộ Thu Diệp thành. Cuối năm khảo hạch, Dương Tú đoạt được đệ nhất. Cổ Kiếm Tông chủ đem thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử. Dương Tú tiềm lực vô hạ, là cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Những tin tức này truyền ra, toàn bộ Thu Diệp Thành đều chịu sôi trào. Thu Diệp Thành võ giả tuy nhiên một mực đang suy đoán, Dương Tú đến tuột cùng có cái gì kinh thiên tiến hành, làm cho cả kinh võ quận sở hữu bát phẩm đã ngoài gia tộc, gia chủ tự mình đến đây chúc mừng. Nhưng, bọn hắn tuyệt đối không có lường trước đến, Dương Tú kinh thiên tiến hành, là như thế làm cho người rung động, như thế không thể tưởng tượng nổi Như thế nghe rộn cả người. Dương Tú danh tiếng, tại Thu Diệp thành triệt để nóng lại rồi, không biết bao nhiêu võ giả, đối với hắn tán thưởng, vô số hậu bối đều muốn Dương Tú coi là thần tượng. Không chỉ là tại Thu Diệp thành như thế, toàn bộ kinh võ của thành, thậm chí là toàn bộ cổ kiếm tông phạm vi, Dương Tú thiên tài danh tiếng, làm cho mỗi người chấn động. Thời gian như nước chảy, phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, liền đã đến cửa ải cuối năm ngày hôm nay, đại ngụy cửu cửu 7 năm, tháng trạm 30 ngày. 1 năm chi mạt, Cùng một năm điểm bắt đầu, là từ cửu đón người mới đến thời điểm, huyền đế đại lục đám người bên trên thập phần coi trọng hai ngày này, là thịnh đại nhất ngày lễ. Thu Diệp Thành ở bên trong, răng đèn kết hoa, pháo chúc mấy ngày liền. Dương Phủ ở trong, cũng một mảnh vui mừng, bởi vì năm nay, Dương Tú ở gia tộc lễ mừng năm mới, hán tại cổ kiếm tông nghịch thiên biểu hiện, làm cả Dương gia đều bao phủ tại một mảnh vui mừng bên trong. Từng cái Dương gia chi nhân, đều đặc biệt cao hứng, trên mặt đều tràn đầy nụ cười sáng lạ. Giữa trưa, là dương ra từng cái tiểu gia đình bữa cơm đoàn viên. Dương gia chủ chỗ ở, Dương Tú cùng cha mẹ, tỷ tỷ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hôm nay đồ ăn phi thường phong phú. Tại chủ chỗ ở nấu cơm phương gì, quét dọn vệ sinh văn thúc, nha hoàng liên tỷ, quản gia văn thúc, cùng với Dương Tú tôi tớ chúng bá, cũng đều ngồi chung một bàn. Ngày lễ ngày Tết, dương gia chủ chỗ ở chẳng phân biệt được chủ tớ, đều cùng một chỗ chúc mừng ngày lễ. Cơm trưa bên trên, phụ thân Dương Bưu cùng chúng bá uống nhiều rượu. Hai người quan hệ một mực rất tốt, hôm nay hai người đặc biệt cao hứng. Ta nhìn Tú Thiếu Niên theo hải nhi thời kỳ lớn lên, nhìn xem Tú Thiếu ra một đường phát triển, hôm nay Tú Thiếu Gia đã có thành tựu như vậy, Lão Bục ta cao hứng. Cao hứng A. Tú Thiếu Gia tại cổ kiếm tông 3 năm tu vì trì trệ không tiến, người khác đều cho rằng Tú Thiếu Gia là phế vật, nhưng Lão Bục biết rõ, tuyệt đối không phải, Lão Bục có 10 phần tin tưởng, Tú Thiếu Gia chắc chắn có đống nhiên nổi tiếng, nhất phi trùng thiên ngày nào đó. Sự thật đúng là như thế, Tú thiếu ra trời sinh tiểu là kiếm đạo yêu nghiệt thiên tài, thành tựu tương lai, nhất định lóng lánh tư phương, tuyệt không phải một cái cổ kiếm tông có thể dung nạp. Trung ba có chút kích động, đối với Dương Tú liên tục tán dương, nói trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Dương Miu cũng, cũng không khá hơn chút nào, cùng Trung bá liên tục chạm cốc, uống rượu. Ta biết rõ, Dương Tú nhất định bất phàm. Ta tin tưởng vững chắc. Hắn không để cho ta thất vọng, không để cho chúng ta thất vọng. Dương Miu nói ra cũng an âm kích động Dương Tú nhìn xem hai người hơi có chút kinh ngạc hai cái đại nam nhân kích động như vậy Tại sao gương buổi tối là cả dương gia đại đoàn viên cơm tiến hội xếp hạng dương ra chủ đường sở hữu dương ra người tại Dương gia làm việc mọi người tôi tớ nhóm toàn bộ đều hội tụ một đường trận này đoàn viên tiến hội ăn được vô cùng náo nhiệt hào khí thập phần vui mừng tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy cười vui không thể tránh khỏi Dương Tú lại thành vì tất cả người nghị luận trung tâm Mỗi người đối với Dương Tú đều hào không keo kiệt tán Dương. Dương Tú biểu hiện, đối với thu diệp thành Dương ra cái này bắt phẩm gia tộc mà nói, đích thật là quá mức kinh diễm, làm cho người rung động, làm cho người nhịn không được tán thưởng. Kim lân há lại vật trong ao, Dương Tú cuối cùng đã tới muốn Đằng phi thời điểm. Hiện tại, Dương gia nhân Dương Tú mà vinh quang, tương lai, cổ kiếm tông cũng đem người Dương Tú mà vinh quang. Gia tộc hai vị hóa huyết cảnh tộc lão, đối với Dương Tú khen không rứt miệng, Dương Tú nhìn xem người nhà của mình, nhìn xem tộc nhân của mình, ngoài miệng treo một đám vui vẻ, bọn hắn là thật sự rõ ràng vì chính mình mà cao hứng. 3 năm trước đây, bọn hắn đã từng nhân Dương Tú mà cao hứng qua, về sau, cũng nhân Dương Tú tại cổ kiếm tông biểu hiện thất vọng qua, nhưng bọn hắn chưa bao giờ phản nản qua. Đương tất cả mọi người cho rằng Dương Tú là cái phế vật thời điểm, người nhà của hắn, tộc trong lòng người cũng còn tại tin tưởng lấy hắn, cũng còn tại yên lặng vì hắn cầu nguyện, tin tưởng hắn sẽ có quật khởi một ngày. Rốt củ. Dương Tú quận khởi rồi. Hắn không để cho gia tộc chi nhân một mực thất vọng. Ngày nay, toàn bộ Dương gia đều nhân Dương Tú Mạ vinh quang. Gia tộc đoàn viên yến hội, cử hành đến đã khuya mươi tán, tất cả mọi người cười vui lấy rời tiệc, tâm tình cao hứng phi thường. Cửa ải cuối năm chi dạ, toàn bộ Thu Diệp thành cũng đều một mảnh sung sướng. Tuy nhiên trên bầu trời loan nguyệt rất bé, một mảnh hắc ám, nhưng toàn bộ Thu Diệp thành đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng lấy toàn bộ Thu Diệp thành. Nửa đêm Đại Ngụy cửu cửu 7 năm qua đi 998 năm đã đến cửa ải cuối năm luân chuyển thời gian là náo nhiệt nhất thời điểm thu diệp thành từng nhà đều phóng nổi lên tháo tiếng pháo nổ đùng đùng vang vọng toàn thành trên bầu trời càng là pháo hoa long lánh chiếu sáng bầu trời đêm đương náo nhiệt đã đến cực hạn qua đi là yên tĩnh thời gian tiến vào nửa đêm về sáng mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi thu diệp thành bình tĩnh trở lại Dương gia phủ đệ đồng dạng bình tĩnh trở lại khoảng cách Dương phủ không xa Có một cái ngọn núi, trên ngọn núi, đứng đấy 33 đầu hát ảnh, trong bóng đêm nhìn chăm chú lên xa xa dương ra phủ đệ. Bất luận kẻ nào đều không thể đoán được, tại đây mỗi người chúc mừng cửa ải cuối năm chi dạ một hồi nguy cơ, đã bao phủ thu diệp thành dương ra. chương 72, ám dạ sắc cơ. Thiếu chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Trong bóng tối, đứng tại trước nhất liệt ba cái hát ảnh, bên trái mà hỏi. Một cái nho nhỏ dương ra, tu vi kẻ cao nhất mới là hóa huyết cảnh nhị trọng. Tiêu tính toán dương tú trên người phệ huyết yêu đang lợi hại, cũng chỉ là đối với hóa huyết cảnh sơ dai, trung dai võ giả có uy hiếp, mà chúng ta ám đường chi nhân, tu vi thấp nhất đều là hóa huyết cảnh thất trọng, tiêu diệt dưng, ra dễ như trở bàn tay. Ba cái trong bóng đen, bên phải nói, chính giữa hát ảnh, có chút lộ ra mũi nhọn, như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, đúng là cổ kiếm tông thiếu tông chủ cổ nhuệ phong, hắn thản nhiên nói, không nổi, đã muốn động thủ, cũng đừng lưu một cái người sống. Hiện tại bọn hắn mới vừa vặn nằm ngủ, sáng sớm trước giờ, mới là một người nhất khốn thời điểm, sáng sớm trước giờ chúng ta lại ra tay, dùng thế xét đánh lôi đình, huyết tẩy toàn bộ dưng ra. Vâng, thiếu chủ, tả hữu lưỡng đạo bóng đen đáp, cổ gia ám đường, chỉ có hóa huyết cảnh thất trọng đã ngoài võ giả, có thể tiến vào, dùng 11 con người làm ra một ít đội, đội trưởng là tố hồn cảnh võ giả. Lúc này đây, cổ gia xuất động 3 chi tiểu đội, cổ nhuệ phong đảm nhiệm trong đó một chi đội ngũ đội trưởng. Mặt khác hai cái đội trưởng, Tu Vi so với hắn rất cao, đều đạt đến tố hồn cảnh tứ trọng. Như vậy đội ngũ, diệt một cái bình thường bắt phẩm gia tộc, đích thật là dễ dàng. Sáng sớm trước giờ, 33 đạo bóng đen, tiến về dương gia phủ để mà đến, bọn hắn toàn bộ đều xuyên lấy y phục dạ hành, trên mặt cũng che cái khăn đen. Thế E Z U -E tim đen đu ám VN. Bọn hắn đều lưng có một thanh trường đao, cổ ra là kiếm đạo gia tộc, những người này đều là kiếm đạo cao thủ. Lại dùng đao với tư cách binh khí, hiển nhiên là vì che giấu tung tích. Như gặp được Dương Tú, nhớ rõ lưu cho ta đến giải quyết. Khí tức như là bảo kiếm ra khỏi vỏ H.I. nhân cổ nhuệ phong hướng hai vị đội trưởng giao cho. Sau đó, ba chi đội ngũ tại Dương Phủ bên ngoài, phân tán mà mở. Ba chi đội ngũ, thành phẩm chữ hình đem Dương Phủ vây quanh, sau đó, sắp nhập Dương Phủ bên trong. Cổ nhuệ phong dẫn đầu đội ngũ, theo Dương Phủ đại môn sắp nhập. Dương gia trở thành thu diệp thành bá chủ lại có không ít võ giả gia nhập Dương gia, Dương phủ đại môn khôi phục xong thủ vệ chế. Bất quá, đối mặt trong đêm tối đột nhiên tập kích, hai gã thủ vệ chưa kịp phát ra cái gì tiếng vang, cũng đã đã chết tại hai gã hắc ý nhân chí thủ. Cổ Nhụy Phong dẫn đầu một đội ám đường sát thủ, lạng yên không một tiếng động tiến nhập Dương phủ bên trong, Tạ Hữu Tang ra, riêng phần mình lựa chọn một tòa kiến trúc, tiềm hành mà đi. Cổ Nhụy Phong lựa chọn Dương gia chủ chỗ ở. Có người đến tập. Chính trong giấc ngộng Dương Tú bên hai trong lúc đó nghe được một giọng nói. Dương Tú lập tức giựt mình tỉnh lại, đi vào ngoài phòng. Tại cấm ma thâm viên yên tĩnh trong hoàn cảnh, Dương Tú luyện tiểu kinh người thính lực, biến sắc, thật sự có người đến thở. Là ai? Thông chi trong lúc ngủ mơ hắn. Dương Tú không kịp nghĩ nhiều, trong mắt thiêu đốt ra hừng hực lửa giận. Hắn nghe được không ít tiếng bước chân, cũng nghe được có người ngược lại trong vũng máu thanh âm. Dương Tú tức giận, hắn có thể để xác định, xác nhập Dương ra người, là nhân hắn Dương Dương Tú mà đến Dương ra, không có khả năng gây đến như vậy rất cường đại tồn tại. Dương Tú chính là cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, cổ kiếm tông tông chủ phát ra thông cáo, chờ hắn tu vi đột phá hóa huyết cảnh, liền thu hắn vi thân truyền đệ tử. Mặc cho ai cũng biết, Dương Tú là cổ kiếm tông một khối cối bảo, như hắn có bất kỳ bất chắc, cổ kiếm tông quyết sẽ không chịu để yên. Đến tụt cùng là người nào, lại dám ở cổ kiếm tông địa bàn, trước tới giết hắn. Hơn nữa, hay vẫn là không khác biệt giết chó, muốn huyết tẩy toàn bộ Dương gia. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ Cổ Kiếm Tông trả thù? Dương Tú trong nháy mắt đã hiện lên rất nhiều vấn đề, bất quá hắn không có thời gian tinh tế suy nghĩ, chân một đập mạnh địa, đã trưởng thành là nhị dai lục trọng phệ huyết yêu đằng, theo dưới chân chui vào lòng đất. Lập tức, một mảnh dài hẹp dây leo hướng bốn phương tám hướng tản ra, Dương Tú trong mắt lộ ra cực hạn sắc ý. Tại đây trong thời gian thần ngắn, hắn nghe được vài người ngã xuống trong vũng máu. Người bị chết, không thể nào là đánh vào Dương ra cường giả, chỉ có thể là Dương gia chi nhân. Dương Tú trong lòng sắc ơ, chưa bao giờ có như thế mãnh liệt, những xâm nhập này Dương ra người, đáng chết. Trưởng thành là nhị giai lục trọng phệ huyết yêu đằng, công kích khoảng cách đã có thể đạt tới 200m bên ngoài, dùng Dương Tú làm trung tâm, toàn bộ Dương ra phủ đệ, đều tại phệ huyết yêu đằng trong phạm vi công kích. Dương Tú nhắm mắt lại, đem tính lực vận dụng cực hạn, đồng thời, lợi dụng phệ huyết yêu đằng siêu cường cảm xúc lực, Dương Tú biết rõ nguyên một đám xâm nhập Dương ra sát thủ vị trí. Phúc. màu đen dây leo Chui từ dưới đất lên mà ra. Một vị Hắc Y nhân tiến vào một căn phòng, đang muốn đối với trong phòng người hạ sát thủ, lập tức bị dưới chân chui ra màu đen dây leo quấn vội vặn. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết chuyển ra. Màu đen dây leo bên trên gai ngược, đâm vào Hắc Y nhân trong cơ thể, điên cuồng cắn nuốt máu tươi của hắn. Rất nhanh, liên tiếp đều có thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lần lượt Hắc Y nhân bị lòng đất chui ra màu đen dây leo cuốn lấy, trên người máu tươi bị rất nhanh rút ra. Nhị giai lục trọng phệ huyết yêu đằng, thực lực quá mạnh mẽ, hóa huyết cảnh thất trọng, bắt trọng hắc y nhân, căn bản không phải đối thủ. Thậm chí, mà ngay cả hóa huyết cảnh cựu trọng hắc y nhân, đối mặt phệ huyết yêu đằng đều không có nhiều phản kháng lực. Nhất là trong đêm tối, phệ huyết yêu đằng đột nhiên theo lòng đất công ra, bọn hắn một điểm phòng bị đều không có, liền bị phệ huyết yêu đằng của lấy. Sau đó, gai nhọn hoắt đâm vào trong cơ thể của bọn họ, rất nhanh cắn nuốt máu tươi của bọn hắn. Mặc dù trên người bọn họ đều có vũ khí Nhưng hai tay bị cuốn lấy, có vũ khí đều vô dụng, toàn bộ biến thành phệ huyết yêu đẳng chất dinh dưỡng. Như có người ánh mắt có thể chứng kiến lòng đất, hội rung động phát hiện, dưới nền đất có một trương màu đen dây leo hình thành người lớn, bao phủ toàn bộ dương gia phủ đệ. Nguyên một đám sát nhập dương phủ hắc y nhân, đều bị màu đen dây leo cho cô lấy, máu tươi bị rút ra, cánh mạng tại rất nhanh trôi qua. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, nối thành một mảnh. Những hắc y nhân này, nguyên một đám can đảm phát lạnh, hoảng sợ vô cùng. Không phải nói cái này chính là một cái bình thường bắt phẩm gia tộc sao. Không phải nói dương tú phệ huyết yêu đằng, đối với hóa huyết cảnh cao dai võ giả không có uy hiếp sao. Cái này gọi là không có uy hiếp. Cái này gọi là muốn chết được không. Những hắc y nhân này, sắp nhập dương phủ còn không có giết mấy người, có thậm chí cũng còn không có độc thủ, cũng đã rơi vào phệ huyết yêu đằng trong tay, toàn thân đều bị quân lấy, nếu không người cứu rút, chỉ có thể nhìn máu tươi của mình bị tháo nước, chờ mắt chờ chết. Phệ huyết yêu đằng. Đồng thời còn công hướng về phía ba vị Tố hồn cảnh đội trưởng. Tố hồn cảnh thực lực, hiển nhiên không phải hóa huyết cảnh võ giả có thể đánh đồng, linh hồn của bọn hắn cường hóa, tinh thần cảm giác phi thường cường đại, phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Công hướng bọn hắn dây leo còn không có chui từ dưới đất lên, đã bị bọn hắn biết được, một bước tránh đi, chờ màu đen dây leo khai quật, một đao hiện lên, chém thành hai đoạn. Tránh khỏi phệ huyết yêu đang công kích, hơn nữa chặt đứt một đoạn dây leo, có thể trong lòng ba người, một chút cũng không có vẻ vui thích. Trong đêm tối, cái kia từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm bọn hắn chấn động, trong nội tâm rung mạnh. Bọn hắn lựa chọn tại trước ánh bình minh sấm lấn, hạng gì che dấu, diện một cái rưng ra, vốn nên là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, như thế nào cảm giác như là tại chui đầu vào lưới. chương 73, nhị dai thất trọng. Cổ nhuệ phong nghe cái kia từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, cái khăn đen hạ sắc mặt một mảnh tái nhận. Bọn hắn đối với dương tú thực lực phán đoán, cực kỳ sai lầm Đưa đến bọn hắn hành động lần này, nhân viên đại thương vong. Dương Tú tại Cổ Kiếm Tông lúc, Cổ Kiếm Tông tông chủ cổ tông nam từng đã kiểm tra Dương Tú thân thể, biết rõ Dương Tú trên người phệ huyết yêu đằng là nhất giai cự trọng tu vi. Bực này tu vi phệ huyết yêu đằng, đối với hóa huyết cảnh một nhị trọng võ giả có lẽ rất đáng sợ, nhưng đối với hóa huyết cảnh thất trọng đã ngoài võ giả, một điểm ý hiếp đều không có. Dương Tú trở lại Thu Diệp Thành, từng dùng phệ huyết yêu đằng giết chết qua hóa huyết cảnh tam trọng mã nguyên tung, đây không phải bí mật, đã sớm truyền ra. Cổ Nhụy Phong bọn người tự nhiên nghe nói, nhưng không có coi trọng. Cổ gia ám đường sát thủ, tu vi thấp nhất cũng là hóa huyết cảnh thất trọng, đội trưởng càng là tố hồn cảnh cường giả. Đối với có thể giết chết hóa huyết cảnh tam trọng phệ huyết yêu đằng, Cổ nhuệ Phong bọn người hoàn toàn chính xác không có để vào mắt. Nhưng mà, bọn hắn sao có thể ngờ tới, Dương Tú Phệ Huyết Yêu Đằng là dị chủng bên trong dị chủng, tức hấp thu nguyên khí, lại hấp thu ma khí, nguyên ma nhất thể, phát triển tiềm lực kinh người. Tại huyết tinh đảo tạo xuống, Dương Tú Phệ Huyết Yêu Đằng phát triển cực kỳ nhanh chóng, tu vi mỗi ngày đều tại đột nhiên tăng mạnh. Tại cửa hải cuối năm một ngày trước, Phệ Huyết Yêu Đằng đột phá đến nhị dai lục trọng, thực lực mạnh, tối hồn cảnh phía dưới đều có thể quét ngang. Những hóa huyết cảnh kia thất trọng, bát trọng, cửu trọng ám đường sát thủ, trong đêm tối tao ngộ Phệ Huyết Yêu Đằng theo lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra tập kích, nào có cái gì phản kháng lực, một cuốn một cái chuẩn. Đương nhiên, có thể như thế nhẹ nhóm giải quyết những hóa huyết cảnh kia ám đường sát thủ. Dương Tú cái kêu biến thái thính lực cũng là trọng yếu một nguyên nhân. Đây là ta bước vào tố hồn cảnh về sau, lần thứ nhất dẫn đầu ám đường đội ngũ hành động. Vậy mà gặp được kết quả như vậy, ta trở về như thế nào hướng phụ thân giao cho. Chết tiệt Dương Tú. Vì cái gì ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn cho ta không được căn bình. Ngươi đáng chết. Đáng chết. Cổ nhuệ phong trong nội tâm đang gào thét, hắn hiện tại thập phần phẫn nộ. Frank. Frank. Frank. Cổ nhuệ phong lòng bàn chân hung hăng đạp tại mặt đất thân thể như là một mũi tên mũi tên hướng dương gia chủ Trâu ở bắn tới, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều hơi khẽ chấn động. Đã Dương Tú đã phát hiện, cổ nhuệ phong liền không hề thời gian dần qua tiềm hành tới gần, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến Dương gia chủ Trâu ở. Lúc này đây hành động, đã chú định tổn thất thảm trọng, nhưng tuyệt không có thể thất bại. Nhất định phải đem Dương Tú bắt giữ, sau đó đem Dương Tú trên người bí mật toàn bộ móc ra, nếu không, những ưu tú này ám đường sát thủ, quả thực tiểu là hy sinh vô ích. Càng mẫu chốt chính là, như hành động lần này thất bại, không thể bắt được Dương Tú, còn trắng bạch tổn thất ám đường rất nhiều ưu tú sát thủ, hắn cổ nhuệ phong thật sự không mặt mũi trở về. Dương Tú thai ngay bắt phương, tuy nhiên không biết cổ nhuệ phong thân phận, nhưng biết có người chính rất nhanh hướng Dương ra chủ trô ở rất nhanh mà đến. Hơn nữa, đến đây người là vị tố hồn cường giả, đã liên tục đoạn chảm vài đoạn phệ huyết yêu đằng dây leo. Dương Tú có chút mắt hí, nhị dai lục trọng phệ huyết yêu đằng, còn không có pháp đối phó tố hồn cảnh cứng, giả Nhưng hắn có thể cảm nhận được phệ huyết yêu đangng hấp thu đại lượng hóa huyết cảnh cao dài võ giả huyết dịch về sau tu vi đang lấy cực hạn tốc độ hướng nhị dai tầng thứ 7 đột phá đột phá một trọng cảnh giới phệ huyết yêu Đảng sinh mệnh lực thực lực đều sâu sắc tăng lên nhị dai thất trọng phệ huyết yêu Đẳng có lẽ có thể cùng tố hồn cảnh cường giảm một trận chiến Dương Tú khống chế càng nhiều nữa màu đen dây leo hướng thẳng đến dương gia chủ trô ở mà đến cổ nhuệ phong công tới đối với hắn tiến hành công kích mãnh liệt không ngừng ngăn chặn Kéo chậm tốc độ của hắn đồng thời có ba đầu dây leo chui từ dưới đất lên mà ra thẳng hướng cổ nhui phong cổ nhuệ phong một đao quét ngang ba đầu dây leo tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn bất quá hắn ra tay công kích màu đen dây leo tiến lên tốc độ tự nhiên chậm lại phệ huyết yêu đẳng có rất mạnh tái sinh năng lực bị chặt đoạn ba đầu dây leo tiếp tục kéo dài mà ra hướng cổ nhuệ phong tấn công mạnh cổ nhuệ phong chậm lại tốc độ như trước từng bước một hướng tiền phương thẳng tiến trườnga trong tay vung ngẩy Kéo lê một mảnh ánh dao, đem công hướng hắn ba đầu dây leo, không ngừng chặt đước. Phệ huyết yêu đằng tái sinh năng lực cường thịnh trở lại, cũng không sánh bằng Cổ nhuệ Phong phá hư tốc độ, cái này ba đầu dây leo, càng lúc càng ngắn. Cổ nhuệ Phong từng bước một về phía trước, cùng Dương ra chủ trò ở khoảng cách càng ngày càng gần. Ba đầu dây leo công kích Cổ nhuệ Phong mục đích là kéo dài thời gian, mục đích này đã đạt tới. Theo lần lượt tám đường sát thủ chết, trên người bọn họ huyết dịch bị Phệ huyết yêu đằng triệt để hấp thu, Phệ huyết yêu đằng tu vi thành công đột phá đến nhị dai thất trọng. Một mảnh dài hẹp tơ máu, theo phệ huyết yêu đằng bản thể lan tràn đến mỗi một đầu dây leo bên trong, làm cho màu đen dây leo bên trên huyết sắc sợi tơ càng thêm dày đặc. Cái này làm cho màu đen dây leo huyết khí bành trướng, lực lượng, cường độ, tái sinh năng lực lên một lượt tăng một cái bậc thăng. Ý, ý Có cao thủ tại đối phó mặt khác hai cái tố hồn cảnh sát thủ. Dương ra chủ chỗ ở ở bên trong, dương tú trong nội tâm kinh dị, hắn hai nghe bắt phương. Phương viên vài trăm mét bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn không lỗ thai của hắn. Đánh vào Dương Phủ sát thủ ở bên trong, có ba cái là tố hồn cảnh, phệ huyết yêu đằng công kích không làm gì được bọn hắn, cái này rất dễ nhận biết. Bất quá Dương Tú nghe được, ở vào Dương Phủ phía sau một vị tố hồn cảnh võ giả, đã ngã xuống trong vũng máu. Giết hắn chi nhân, chỉ dùng một chiêu, một kích chi mạng, là cái cực kỳ cường đại cao thủ. Ta trong giấc ngộng bừng tỉnh, là có cao thủ truyền âm nhập bí đối với ta nhắc nhở Chẳng lẽ tiểu là vị này? Hắn đến tột cùng là người nào? Dương Tú trong nội tâm kinh ngạc, nhưng chỉ là ý niệm trong đầu loại lên, không có đa tưởng. Trước bất kể hắn là ai, ta chuyên tâm đối phó trước mắt cái này, không thể để cho bị hắn giết đến chủ chô ở trong đến. Dưới nền đất, một mảnh dài hẹp màu đen dây leo, theo dương phủ từng cái phương hướng thu hồi. Sau đó, một cây dây leo tại dương ra chủ chỗ ở trước khi chui từ dưới đất lên mà ra, toàn bộ đều hướng chủ chô ở trước hắc ý nhân công tới. Chuyện gì xảy ra? Dây leo cường độ trở nên mạnh hơn. Lực lượng cũng lớn hơn, hơn nữa, tái sinh năng lực cũng càng nhanh. Đang tại hướng chủ chỗ ở tới gần cổ nhuệ phong, trong lúc đó mặt phút cuối cùng càng nhiều nữa màu đen dây leo công kích. Những màu đen này dây leo, từng cái phương diện đều so với trước ba đầu màu đen dây leo cao một cái bậc thang. Cổ nhuệ phong trong nội tâm hiện lên một cái làm hắn rất không cao hứng ý niệm trong đầu. Cái này gốc vệ huyết yêu đẳng, tu vi lại tăng lên. Là hấp ta cổ ra ám đường võ giả huyết dịch cho nên tu vi tăng lên. Cổ Nhụy Phong, tố hồn cảnh nhất trọng tu vi, hắn trời sinh xích linh kiếm thể, kiếm ý lĩnh ngộ kinh người, kiếm thuật tạo nghệ cũng cực kỳ xuất chúng. Đao pháp cũng không phải Cổ Nhuệ Phong am hiểu võ học. Đương mấy trục đầu dây leo toàn bộ thu hồi, đều hướng Cổ Nhuệ Phong công đi qua, Cổ Nhuệ Phong lập tức đã rơi vào hạ phòng, bị phệ huyết yêu đằng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Dương Tú theo Dương gia chủ chỗ ở trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chủ chỗ ở phía trước hắc y nhân, sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời, Dương Tú trong mắt, cũng có được hết sức tỏ mỏ chi ý. Hắn chính là cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài, đến tuột cùng ai muốn gây nên hắn vào chỗ chết. Dương Tú rất muốn biết, trước mắt người áo đen này thân phận. chương 74, cam giận ngút trời. Dương Tú cùng phệ huyết yêu đằng ý niệm tương thông, tư duy câu thông phía dưới, làm cho phệ huyết yêu đằng nhanh hơn tốc độ công kích, thế công càng ngày càng cuồng bạo. Mấy chục đầu màu đen dây leo, nhuyễn lúc như cây roi, ngạnh lúc như là một cây trường thương do phương hướng bất đồng hướng, cổ nhuệ phong tấn công mạnh. Dù là cổ nhuệ phong đem trường đao trong tay vũ thành một mảnh ánh đao, đem một đoạn đoạn dây leo chặt đứt, nhưng ngay mắt sau đó, càng nhiều nữa màu đen dây leo công tới, cổ nhuệ phong khó có thể ngăn cản cái kia dặm rạp chẳng chịt dây leo công kích. Hơn nữa, có dây leo chui vào lòng đất, thỉnh thoảng theo cổ nhuệ phong dưới chân chui từ dưới đất lên mà ra, cơ hội làm cho cổ nhuệ phong không cách nào đặt chân. Cổ nhụy phong không thể không đem đại lượng nguyên khí vận chuyển tại song trên chân, mỗi một bước rơi xuống Đều kình phong bốn quét, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Dưới chân màu đen dây leo vừa mới khai quật, liền bị hắn một cước giẫm đực nổ. Nhưng mà, kể từ đó, Cổ nhuệ Phong vận dụng tại đao pháp bên trong nguyên khí, sâu sắc giảm bớt. Đao pháp của hắn vốn là xa không bằng kiếm pháp, khó có thể ngăn cản màu đen dây leo vây công, hiện tại càng là sơ hở xuất liên tục, trong lúc nhất thời hung hiểm vạn phần. Một cái sơ sẩy, màu đen dây leo bắt lấy đao pháp bên trong phòng ngự sơ hở, tiến quân thần tốc, thoáng cái cuốn lấy Cổ Nhụy Phong thân thể. Cổ Nhụy Phong trời sinh xích linh kiếm thể, dù là không có hiển lộ kiếm thể chân thân, thân thể cũng rất mạnh đại. Hơn nữa, hắn nguyên khí hùng hậu, hộ thể nguyên khí ngưng tụ thành cương, cùng huyết nục hợp nhất, màu đen dây leo bên trên gai nhọn hóa căn bản đầm không tiến ra của hắn mạng. Một căn dây leo, không gây thương tổn cổ nhuệ phong, nhưng có thể hạn chế hành động của hắn. Thân thể bị dây leo của lấy, cổ nhuệ phong chấn động, vội vàng một đao chém xuống, đem cuốn tại trên thân thể dây leo chặt đứt. Bất quá, cái này trong nháy mắt Càng nhiều nữa dây leo cuốn lên đến. Lập tức, có hai cái dây leo, cuốn lấy cổ nhuệ phong hai chân, hắn như trước không cách nào hành động. Bốn phương tám hướng, dầm dạp chẳng chịt màu đen dây leo bay múa, cổ nhuệ phong nếu không pháp di động, bằng đao pháp căn bản ngăn cản không nổi. Nếu là bị màu đen dây leo bao quanh trói lại, mặc dù hắn nguyên khí hùng hậu, thân thể cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào phòng ngự trụ sở có dây leo gai nhọn hoát. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, cái này tố hồn cảnh hắc sát thủ làm rồi Dương Tú bước chân vừa nhấc đang muốn đi về hướng tiến đến. Đột nhiên, một cụ kinh thế kiếm ý, theo cổ nhuệ phong trong cơ thể bột phát ra. Cổ nhuệ phong hiển lộ ra xích linh kiếm thể chân thân, cả người như là một thanh gia khỏi vỏ thần minh, khi thế sắc bén vô cùng. Hai chân chấn động, cuốn quanh ở phía trên màu đen dây leo liền bị sắc bén kiếm thể duệ mang cho chặt đức. Đồng thời, cổ nhuệ phong đem trường đao trong tay quét qua, đem bốn phía màu đen dây leo bức lui trong nháy mắt, trường đao trong tay lập tức rời tay. Hiu. Trường đao pha không, hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến. Dương Tú nâng lên bước chân dừng lại, thần sắc một quái lạ, hắc y nhân kia vậy mà lĩnh ngộ cao như thế sâu kiếm ý, là cái kiếm đạo cứng giả. Nếu là kiếm đạo Cường giả, vì sao phải dùng đao? Trong ngay mắt, Dương Tú trong đầu đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Một mảnh dài hẹp màu đen dây leo, xuất hiện tại Dương Tú trước mặt, hướng trường đao bên trên cuốn đi, trường đao liên tục cắt ra có vài dây leo, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị dây leo cuốn lấy Khoảng cách Dương Tú còn có chừng một mét, liền ngừng lại. Cổ Nhụy Phong vừa sờ tay trái chấp nhẫn, một thanh hàn quang lập lòe bảo kiếm, ra hiện trong tay hắn. Một kiếm nơi tay, Cổ Nhuệ Phong kiếm thế càng thêm sắp bén, cường đại kiếm ý tràn ngập bốn phương tám hướng, Dương Tú lập tức cảm nhận được một cô núi nhọn lâm thể cảm giác. Dương Tú lạnh lùng chầm chằm vào phía trước hắn y nhân, lạnh giọng nói: "Ngươi là kiếm đạo cường giả, dùng đao pháp là cố ý che giấu tung tích, ngươi là cổ kiếm tông người." Cổ Nhụy Phong cầm trong tay bảo kiếm Ánh mắt sắc bén chầm chầm vào Dương Tú, lạnh giọng quát. Ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem ta bước đến tình trạng như thế. Vốn không muốn thi triển kiếm thuật, lưu lại bất cứ dấu vết gì, có thể ngươi cái này gốc vệ huyết yêu đằng thật sự lợi hại. Ta không thi triển kiếm thuật, thật đúng là không làm gì được ngươi. Dương Tú có thể nghe được, đối phương thanh âm rất tuổi trẻ. Một vị tuổi trẻ tố hồn cảnh, có được hơn xa tại tu vi khủng bố kiếm ý. Hơn nữa, thể chất đặc thủ, sắc bén như kiếm, như là một loại kiếm thể Nếu là ở cổ kiếm tông tìm kiếm một người như vậy lời nói, Dương Tú trong mắt, lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc, chỉ vào phía trước hắc y nhân nói. Người, người là thiếu tông chủ, xích linh kiếm thể. Cổ nhuệ phong. Điều phán đoán này, làm cho Dương Tú không thể tin được, trước mắt hắc y nhân thân phận, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn tại cổ kiếm tông địch nhân, chỉ có quý Thái kiếm. Nếu như là quý Thái kiếm phái người tới giết hắn, coi như là có nguyên nhân, có thể cổ nhuệ phong. Dương Tú căn bản là không, có cùng hắn đã từng quen biết, thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Dương Tú chỉ là nghe nói qua thiếu tông chủ Cổ nhuệ Phong đại danh mà thôi. Tại Dương Tú trước khi, Cổ nhuệ Phong là cổ kiếm tông ngoại môn cuối năm khảo hạch kỷ lục bảo trì người, trời sinh xích linh kiếm thể, được xưng cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tài. Chẳng lẽ, cũng bởi vì phá hắn kỷ lục, cũng bởi vì đã đoạt hắn đệ nhất thiên tài danh tiếng. Cái này rất không có khả năng. Như vẹn vẹn bởi vì như thế, Cổ Nhuệ Phong trực tiếp đối phó hắn thì tốt rồi, tại sao phải mang nhiều như vậy sát thủ, trong đêm tối lẹn vào Dương ra. Đây là muốn đem Dương ra diệt môn. Hơn nữa, thông qua Cổ Nhuệ Phong thân phận, không khó đoán ra, những dùng kia đao sát thủ, có lẽ. Nguyên một đám cũng là kiếm đạo cao thủ. Bọn hắn cất giấu thân phận, muốn đem Dương ra diệt môn, vẹn vẹn là vì Cổ Nhuệ Phong trong lòng ghen ghét, cái này rất không có khả năng nói được thông. Càng làm cho Dương Tú cảm thấy kỳ quái chính là... Cổ nhuệ phong tuy nhiên là cổ kiếm tông thiếu tông chủ, nhưng hắn còn tuổi còn rất trẻ, mới tuổi vừa mới 20, sao có thể tổ chức lên cường đại như thế sát thủ lội ngũ. Dương Tú trong nội tâm phát lệnh. Hắn nghĩ tới cổ kiếm tông tông chủ cổ tông nam. Chỉ có cổ tông nam, mới có năng lực như vậy. Nghĩ tới tại cổ kiếm tông lúc, cổ tông nam triệu kiến hắn lúc bộ dạng, trọng điểm hỏi thăm hắn tại truy kiếm nhai gặp cái gì kinh ngộ, vô duyên vô cớ, kiểm tra thân thể của hắn, nói là thu hắn vi thân truyền đệ tử lại phải chờ tới hắn đột phá hóa huyết cảnh về sau. Nhìn như đối với hắn đãi ngộ vô cùng tốt, trên thực tế. Chỉ là cho cái hư vô tên tuổi, để cho người khác cho rằng đối với hắn tốt mà thôi. Tại Tông Môn Lúc, cổ Tông Nam lời thể son sắt muốn thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử, kết quả. sau lưng lại muốn diệt Dương Tú cả nhà? Dương Tú giờ khắc này, lửa giận trong lòng thao thiên, thoáng cái liền liên tưởng đến kiếm ma độc cô thiên dương kinh nghiệm. Là cổ Tông Nam phái người tới hay sao? Có phải hay không? Dương Tú chỉ vào phía trước Hắc Y nhân quát, các ngươi cho rằng ta tại truy kiếm nhai đã trải qua đại kỳ ngộ, cho nên các ngươi muốn cướp đi cơ duyên của ta cùng Tảo Hóa, tựu như cùng Cổ Kiếm Bình năm đó cướp đi độc cô thiên dương kiếm mạch đồng dạng. Không, các ngươi so Cổ Kiếm Bình càng thêm ngon độc, Cổ Kiếm Bình vẫn chỉ là cướp đi độc cô thiên dương kiếm mạch mà thôi, mà các ngươi lại muốn tiêu diệt ta Dương ra cả nhà. Dương Tú càng nói trong nội tâm càng nộ. Hán đối với Cổ Kiếm Tông có thuộc sở hữu chi tâm, thế nhưng mà Cổ kiếm tông thiếu tông chủ, lại mang theo sát thủ muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Cổ nhuệ phong hát hát một tiếng cười lạnh, đem trên mặt cái khăn đen kéo xuống dưới, nói Sớm đã biết rõ, vừa hiển lộ kiếm thể chân thân, thân phận của ta cũng rất dễ dàng đoán được, nhưng cũng không sao, người đã đã biết đây hết thảy, cũng đừng làm vô vị phản kháng. Ta sẽ không phạm ta tổ tiên phạm qua đồng dạng sai lầm. chương 75, cao thủ một kiếm. Cổ nhuệ phong chỉ sai lầm, tự nhiên là chỉ cổ kiếm bình không có lấy độc cô thiên dương tánh mạng. Thế cho nên độc cô thiên cô phế mạch trùng tu, hóa thân kiếm ma, năm đó đại náo cổ kiếm tông, đánh chết rất nhiều cổ gia tiền bối. Cổ Nhuệ Phong sẽ không cho Dương Tú bất cứ cơ hội nào, chiếm Dương Tú cơ duyên về sau, chắc chắn Dương Tú sử tử. Ý thì không đúng. Cổ Nhuệ Phong đột nhiên thần sắc một quái lạ, lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, làm sao ngươi biết độc cô thiên Dương sự tình. Đó là một bí mật. Thấy mình đoán được không sai, Dương Tú lộ vẻ sầu thảm mà cười, ta một mực dùng cổ kiếm tông đệ tử vẻ vang Tưởng tượng lấy cổ kiếm tông tương lai cũng sẽ nhân ta mà vinh quang, nhân ta mà hưng thịnh. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới, chính thức muốn giết ta người, dĩ nhiên là cổ kiếm tông tông chủ nhất mạch, ha ha. Cái này thật sự là một loại trông trọng. Dương Tú cười thảm về sau, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên mũi nhọn chi sắc, từ nay về sau hắn cùng với cổ kiếm tông, là địch không phải bạn. Xem ra ta đạt được kiếm ma độc cô thiên dương truyền thừa, nhất định cùng cổ kiếm tông mỗi người đi một ngả, từ nay về sau. Ta không còn là cổ kiếm tông đệ tử, tương lai một ngày kia, ta tất bên trên cổ kiếm tông, tìm cổ ra hồi báo hôm nay chi thủ." Cổ nhuệ Phong có chút kinh ngạc, "Ngươi like. là kiếm ma độc cô thiên dương truyền nhân. Cái kia càng lưu ngươi không được, Dương Tú, ngươi sẽ không còn có tương lai." Cổ nhuệ Phong thần sắc lạnh lùng, sắc bén kiếm thế mang tất cả bát phương, kiếm thuật thi triển, kiếm quang sáng chói, một đạo kiếm quang như là loan nguyệt, hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến. "Giết!" Dương Tú quát lạnh một tiếng, Phệ huyết yêu đằng vùng vẩy lấy sở hữu dây leo, như cùng một cái đầu trưởng tiên quận tất cả lên. Thi triển kiếm thuật cổ nhuệ phong, so thi triển đao pháp lúc cường đại hơn nhiều, thực lực trương lên một cái đại bậc thang, cái kia loan nguyệt kiếm quang, nháy mắt liền chặt đứt hơn 10 căn màu đen dây leo. Hưu, hưu, hưu. Cổ nhuệ phong liên tục xuất kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều có một đạo loan nguyệt giống như kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Ngắn ngủ mấy cái thời gian hô hấp, dương gia chủ chô ở phía trước đất bằng bên trên. Phệ huyết yêu đằng dây leo đoạt cảnh, mất đầy đất. Mấy chục căn dây leo đều bị Cổ nhuệ Phong kiếm quang liên tục chặt đứt, nếu không là Phệ huyết yêu đằng có rất mạnh tái sinh năng lực, hiện tại chỉ sợ sở hữu dây leo cảnh cũng đã bị chẳng quang, chỉ còn lại có bản thể. Bất quá, mặc dù có rất mạnh tái sinh năng lực, đối mặt cổ sắc bén kinh khủng kia kiếm thuật, cũng không chịu nổi. Cổ nhuệ Phong một kiếm kiếm đánh tới, Phệ huyết yêu đằng rất nhanh liền hóa công ví thủ, chuyển thành một đoàn canh giữ ở Dương Tú phía trước, bị hoàn toàn áp chế. Phệ huyết yêu đằng mới là nhị dai thất trọng, tương đương với hóa huyết cảnh thất trọng tu vi, thực lực đạt tới tố hồn cảnh nhất trọng cấp bậc, đã tương đương người tiên. Cổ nhuệ phong tu vi là tố hồn cảnh nhất trọng, nhưng thi triển kiếm thuật lúc thực lực, hiển nhiên không chỉ là tố hồn cảnh nhất trọng cấp độ. Phệ huyết yêu đằng cảnh giới kém quá xa, tự nhiên ngăn cản không nổi. Dương Tú khẽ như mày, hắn tu vi của mình mới là ngưng nguyên cảnh tiểu trọng, càng không khả năng chống lại cổ nhuệ phong. Phệ huyết yêu đằng ngăn cản không nổi, Dương Tú tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thương lĩnh Sơn Mạch ở bên trong, Dương Tú có thể theo tiết lánh trong tay đào cẩu, là vì tiết lánh dùng mèo vờn chuột trò chơi tâm tính săn giết Dương Tú. Dương Tú mượn nhờ địa hình, mới may mắn theo tiết lánh trong tay chạy trốn. Cổ nhuệ phong cũng không phải là tiết lánh, căn bản sẽ không cho Dương Tú cơ hội. Chỉ cần phệ huyết yêu đằng phòng ngự triệt để sổ đổ, đối mặt một gã toàn lực ra tay tố hồn cảnh cường giả Dương Tú tuyệt không chạy trốn khả năng. Flame. Phệ huyết yêu đằng bản thể chúng một kiếm, phòng ngự triệt để đổ bị Cổ nhuệ Phong một kiếm đánh bay. Cổ nhuệ Phong cùng Dương Tú tâm đó, không tiếp tục ngăn cản. Cổ nhuệ Phong không khỏi lộ ra một tia nhếch răng cười, trong tay bảo kiếm lóe lên, bá bá đâm ra 6 đóa kiếm hoa, bao phủ Dương Tú thân thể 6 chỗ chỗ hiểm. Một kiếm, phá khí hải. Một kiếm, xuyên nhâm đốc. Lưỡi kiếm, đoạn trợ thủ đắc lực ngân. Lưỡi kiếm, đoạn tả hưu ngân chân. Cổ nhuệ Phong một kích toàn lực, vừa ra tay trước phế đi Dương Tú. Đối mặt Cổ Nhụy Phong lăng lệ ác liệt công kích. Dương Tú căn bản né tránh không kịp. Bất quá, thần sắc của hắn tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Như trong lòng của hắn đoán không lầm, Cổ Nhụy Phong có lẽ thương không đến hắn. Hừ. Ở này Thiên Quân Nhất Phát chi tế, đột nhiên, một đạo kiếm quang theo Dương Tú sau lưng, lóe lên mà đến. Trong chốc lát, kiếm quang lướt qua Dương Tú, cùng lục đạo kiếm quang va chạm. Đây là cực kỳ đáng sợ một kiếm, Cổ nhuệ Phong kiếm thế tại một kiếm này trước mặt không chịu nổi một kích. Đinh đinh đinh đinh tiếng nổ vang đồng thời vang lên, sáu đóa kiếm hoa đánh sơ xác, Cổ nhuệ Phong bảo kiếm trong tay bắn ra mà mở. Đạo kia kiếm quang như trước sáng chói, nổ bắn ra về phía trước, đâm thẳng cổ nhuệ phong cổ họng. Cổ nhuệ Phong lập tức thần sắc đại biến, ánh mắt lộ ra kinh hái chi sắc. Một kiếm này, làm cho Cổ nhuệ Phong cảm nhận được sinh tử nguy cơ, căn bản không phải hắn có thể chống lại được thực lực. Cổ nhuệ Phong trong nội tâm, cực kỳ kinh ngạc, dương ra bên trong, tại sao có thể có bực này khủng bố cường giả? Cổ Nhụy Phong bảo kiếm trong tay bị chấn khai, kiếm quang tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền đến Cổ nhuệ Phong cổ họng. Dương Tú ánh mắt lạnh lùng, trong lòng của hắn sở liệu, quả nhiên không sai. Trước khi hắn chợt nghe đến, mặt khác Tố hồn cảnh sát thủ bị người một kích miểu sát, dương ra bên trong, có vị cực kỳ cường đại cao thủ ẩn núp. Trước khi, Dương Tú trong giấc mộng bị nhắc nhở, cũng hẳn là cái kia vị cao thủ truyền âm nhập bí. Vị cao thủ này, rõ ràng cho thấy đứng tại dương ra bên này, Dương Tú suy đoán Vị cao thủ này sẽ không để cho cổ nhuệ phong giếtắn đi kết quả không ngoài sở liệu Dương Tú lạnh lùng nhìn xem cổ nhuệ phong trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, tiềm phục tại dương gia vị cao thủ này đến tột cùng là người nào kiếm Quang đâm đến cổ nhuệ phong cổ họng cổ nhuệ phong muốn né tránh căn bản không kịp lập tức một kiếm này muốn đâm vào cổ nhuệ phong cổ họng đột nhiên một đạo sáng chói hào Quang theo cổ nhuệ phong trong cơ thể bộ phát là một đạo kiếm Quang đột nhiên theo cổ nhuệ phong trong cơ thể giết đi ra Điều này hiển nhiên không phải Cổ nhuệ Phong có thể thi triển mà ra lực lượng, là có cực kỳ cường đại cường giả đem một cỗ lực lượng lưu tại trong cơ thể hắn, gặp được sinh tử nguy hiểm thời điểm, cỗ lực lượng này liền bạo phát đi ra. Bực này thủ đoạn chỉ có tụ linh cường giả mới có được, là cổ kiếm tông tông chủ cổ Tông Nam, ở lại Cổ nhuệ Phong trong cơ thể bảo hộ thủ đoạn. Hai đạo kiếm quang, tại Cổ nhuệ Phong cổ họng phía trước giao kích, phát ra đinh một tiếng bạo hưởng. Theo Dương Tú sau lưng đánh ra kiếm quang, uy lực thực khủng bố, Một kích tầm đó càng đem cổ nhuệ phong trong cơ thể buộc phát ra kiếm Quang ngạnh xanh xanh đánh bại cổ nhuệ phong ho hốt chính thức nhận lấy tử vong nguy hiếp một kiếm này có thể phá vợ phụ thân hắn lưu lại kiếm Quang ra tay chi nhân nhất định là tố hồn cảnh định phong cửng giả kiếm Quang bị kích phá Rốt cục vẫn phải trì hoán một chút thời gian cổ nhuệ phong cấp tốc tránh lui hiểm lại càng hiểm tránh được cổ họng chỗ hiểm Hưu Kiếm Quang đánh trúng cổ nhuệ phong lồng ngực đâm thủ ngực mà qua từ phía sau lưng xuyên suốt mà ra Cổ nhuệ phong thân thể, theo kiếm quang hướng phía sau bàn tới, kẽ ra hơn 10 m bên ngoài, vừa mới rơi xuống đất liền phún ra một ngụm máu tươi. Lúc này, một đạo thân ảnh, xuất hiện tại Dương Tú trước người. Dương Tú nhìn xem đạo kia bóng lưng, thần sắc rung động, đạo này bóng lưng, dĩ nhiên là quen thuộc như vậy. Nhưng này khí thế cường đại, lại để cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt lạ lắm cảm giác. chương 76, Dương Tú thân phận, xuất hiện tại Dương Tú phía trước thân ảnh, không có bất kỳ dừng lại, lại là một tiếng thẳng hướng cổ nhụy phong. Kiếm thuật của hắn cực kỳ ngon lệ, vừa ra tay tiểu là trí mạng sát chiêu. Kẻ rất đầy đất cổ nhụy phong, cho đã mắt không dám tin chi sắc, tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này đây hành động hội là kết quả như vậy. Dương ra thậm chí có một vị Tố hồn cảnh đỉnh phong cường giả ẩn núp, mặt khác hai vị Tố hồn cảnh đội trưởng, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Trừ hắn ra cổ nhụy phong, ba cái đội ngũ ám đường sát thủ, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Cái này làm cho cổ nhụy phong ánh mắt cực kỳ bi phẫn. Thảm như vậy bại kết quả, quá vượt quá dự liệu của hắn. Đối mặt tố hồn đỉnh phong cường giả lần nữa sát chiêu cổ nhuệ phong không chút do dự, tại tay trái không gian dưới bên trên vừa sờ, lập tức nhất trương phủ lục ra hiện trong tay hắn, lập tức kích phát. Hưu Một đạo huyến bạch hào quang lóe lên, đem cổ nhuệ phong thân thể hoàn toàn bao phủ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. tiểu na di phủ. Ra tay tố hồn đỉnh phong cường giả nhẹ y một tiếng, thu kiếm vào vỏ, thanh âm tăng thương, nút 15 năm Đúng là vẫn còn bại lộ hành tung. Dương Tú nghe được cái thanh âm này, thần sắc chấn động, có chút không dám tin kêu lên, trung bá." Tố Hồn đỉnh phong cường giả quay người, là cái năm gần lục tuần nam tử, đúng là Dương Tú trưởng nhỏ đến lớn, một mực làm bạn ở bên cạnh hắn tôi tớ trung bá. Từ nhỏ đến lớn, Dương Tú chưa bao giờ gặp trung bá động đại võ. Có thể hôm nay ra tay, trung bá nhưng lại đối với Tố Hồn cảnh cường giả, một kích miểu sát. Tụ linh cường giả Lưu đã hạ thủ đoạn, so về tu linh cường giả thực lực bản thân. Tự nhiên sâu sắc không bằng, tụ linh cường giả có thể nhẹ nhõm nghiền áp tố hồn đỉnh phong, nhưng chỉ là ở lại trong cơ thể người khác một đạo công kích, nhưng lại ngăn cản không nổi tố hồn đỉnh phong sát chiêu. Nếu không có cổ nhuệ phong trên người có được tiểu na gì phụ loại này bảo vật, tại trung bá trước mặt cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tú nội tâm rung động, cảm giác thế giới quan đều rách nát rồi. Trung bá nhìn xem dương Tú, cái kia khí thế cường đại thú liễm, lại hóa thành cái kia thường thường phàm phàm trung bá, nói, Tú thiếu ra. Đã ta đã bảo lộ hành tung, nên nói cho ngươi biết, ngươi thân phận chân chính lúc sau. Dương Tú kinh ngạc, ta. Thân phận thật sự. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Một đạo thanh âm theo Dương Tú sau lưng chuyển đến, Dương Dung nhìn xem trung bá, hỏi. Dương Tú kinh ngạc nhìn xem tỷ tỷ Dương Dung, Dương Dung nói với hắn qua, có một cao thủ theo đạo nàng võ đạo, nguyên lai là thật sự. Phụ thân Dương Điêu, mẫu thân thẩm Hy Nhu, đứng tại Dương Dung bên cạnh, đều đang nhìn trung bá. Trên mặt của bọn hắn không có kinh ngạc, hiển nhiên cũng biết Trung bá là cái võ đạo cường giả, chỉ có Dương Tú không biết. Trung bá nhìn xem Dương Yêu, nói, Dương ra thai họa nhân ta cùng Tú thiếu ra mà lên, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cổ kiếm tông như thế tổn bình hào tướng, quyết sẽ không thiện bỏ đi mộ thể, thu diệp thành, không thể ngây người. Dương Yêu, người lập tức tổ chức Dương gia dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý, hơn nữa mua xuống đủ nhiều ngựa, thú xa không phải Dương ra người đều giải tán. dương gia người Muốn bảo đảm tất cả mọi người có thể ngồi trên ngựa hoặc thú xa, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, chạy ra cổ kiếm tông phạm vi thế lực, không muốn lãng phí thời gian. Lúc này Dương Gia, đã sớm xôn sao, có người tại tập kích trong chết đi, chỉ là số ít, Dương Gia cũng không có tổn thất quá lớn, nhưng đều nhận lấy kinh hãi. Dương Biu biết rõ, cổ kiếm tông ăn hết lớn như vậy một cái thiệt hỏi, không còn sớm điểm chạy ra cổ kiếm tông phạm vi thế lực, chỉ có một con đường chết. Dương Biu nói, Hi Nhu, Dương Dung. Chúng ta phân biệt đi tổ chức tộc nhân, làm cho Trung bá cùng Dương Tú một mình đàm nói chuyện, hắn hiện tại khẳng định một đầu loạn. Nói xong, Dương Biu liền bước đi mở. Thầm Hi Nhu nhìn Dương Tú liếc, trong mắt lộ ra yêu thương cùng thần sắc không muốn, cùng Dương Dung cũng cùng nhau ly khai. Dương Tú vẻ mặt mờ mịt, che giấu đoán ra, chính mình tựa hồ cũng không phải thu diệp thành Dương ra chi nhân, nhưng kết quả này, làm hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Hắn tại Dương ra lớn lên, phụ thân phong khoáng, mẫu thân yêu thương. Tỷ tỷ cũng rất chiếu cố hắn, hiện tại, cha mẹ khả năng không phải cha mẹ của hắn, tỷ tỷ khả năng không phải tỷ tỷ của hắn, gọi hắn như thế nào nguyện ý tin tưởng. Bất quá, như hắn thực không phải thu diệp thành dương gia chi nhân, cái kia hắn là ai? Tên gọi là gì, chính thức cha mẹ là ai? Dương Tú rất muốn biết. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Trung Bá, trong ánh mắt lộ ra không tin cùng muốn biết vẻ mâu thuẫn, nói Trung Bá, ta đến tột cùng là ai, ngươi nói cho ta biết. Đây hết thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Trung bá nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt yêu thương chi sắc, nói Tú thiếu ra, ngươi gọi là Dương Tú không sai, nhưng không phải thu diệp thành Dương Gia Chi Nhân, mà là Nô Châu Dương Gia Chi Nhân, ta cũng họ Dương, tên là Dương trùng đồng dạng là Ngô Châu Dương Gia Chi Nhân. Dương Tú kinh ngạc nhìn xem Trung bá, Nô Châu Dương Gia. Nô Châu hắn biết rõ, là đại ngụy 73 châu một trong khoảng cách thanh châu xa xôi, chính giữa còn cách một cái miêu châu. Đại Ngụy Châu phủ, hạ hạt mấy trăm quận, diện tích phi thường rộng lớn, đại đa số võ giả cả đời đều chỉ tại một châu cảnh nội hoạt động. Đối với Thanh Châu võ giả mà nói, Miêu Châu đều xem như xa địa phương, Ngô Châu cái kia càng là xa xôi chi địa. Ngô Châu tại Đại Ngụy 73 châu ở bên trong, so Thanh Châu phải có tên nhiều lắm, là lớn nhất Miêu Châu một trong, hơn nữa võ đạo hưng thịnh, có được đại Ngụy 10 thế lực lớn một trong Thiên Kiếm Tông. Về phần Ngô Châu Dương gia, Dương Tú chưa nghe nói qua, khoảng cách quá xa. Trừ phi là như thiên kiếm tông loại này cường đại ngũ phẩm thế lực, mới có thể thanh minh lan xa. Nô châu dương gia, là cái lục phẩm gia tộc sao? Dương Tú hỏi, chỉ có lục phẩm thế lực, mới có thể dùng châu phủ vi tiền tố. Ví dụ như thanh châu bốn đại tông môn, cổ kiếm tông, thanh viêm cốc, bách hoa giáo, thần đa môn, đều có thể xưng là thanh châu cổ kiếm tông, thanh châu thanh viêm cốc, thanh châu bách hoa giáo, thanh châu thần đa môn. Mà những thứ khác ngũ phẩm thế lực, đều là dùng cái gì thành vi tiến tố Như Kinh Võ Thành Kinh Gia, Vũ Gia, cơ bản không có người xưng là Thanh Châu Kinh Gia. Bởi vì, toàn bộ Thanh Châu, thập phân rộng lớn, họ Kinh Gia tộc có thể sẽ có rất nhiều cái. Ngô Châu Dương Gia, có thể dùng Ngô Châu Vi Tiến Tố, tất nhiên là Ngô Châu Thế Lực lớn, ít nhất cũng là lục phẩm. Trung Bá Khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, hơn nữa là so cổ kiếm tông còn phải cường đại hơn nhiều lục phẩm thế lực. Có được tụ linh cảnh cao dai cường giả lục phẩm thế lực. Một cái cảnh giới, phân chính trọng cảnh giới Tốt ba trọng vi sơ dai, trong tam trọng vi trung dai, sau tam trọng vi cao dai. Theo Dương Tú biết, cổ kiếm tông, là lục phẩm trong thế lực sơ dai ngăn cản lần, chỉ có tụ linh cảnh sơ dai cường giả. Nô Châu Dương gia có được tụ linh cảnh cao dai Cường giả, thực lực đích thật là so cổ kiếm tông phải cường đại hơn nhiều. Dương Tú tò mò nhìn Trung Bá, không có đặt câu hỏi, tiên tính nghe, hắn biết rõ, đã bắt đầu, Trung Bá sẽ một mực ràng xuống dưới. Dương Tú rất muốn biết. Chính mình như thế nào hội theo Ngô Châu Dương Gia cái này lục phẩm gia tộc, chạy đến Thanh Châu thu diệp thành Dương Gia cái này bắt phẩm gia tộc đến. Trung Ba trầm mặc, suy nghĩ về tới 15 năm trước, trên mặt yêu thương quá nặng. chương 77, Dương Gia chuyện cũ. Đã trầm mặc sau nửa ngày, Trung Ba rốt cục mở miệng. Gia gia của người gọi Dương Thái Hồng, Nô Châu Dương Gia tứ trưởng lão, tụ linh cảnh lục trọng cường giả. Phụ thân người gọi Dương Nghị, năm gần 22 tuổi, liền bước vào tụ linh cảnh là Dương gia cùng thế hệ đệ nhất thiên tài. Mẹ của ngươi gọi Lý Thanh Thiển, cũng là hơn 20 tuổi liền bước vào tụ linh cảnh nhân vật thiên tài. Ngươi sinh ra ở đại ngụy 982 năm trời thu, ngươi sinh ra lúc trời sinh dị tượng, hữu thần kiếm từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Dương phủ đều bao phủ tại một cô mảnh liệt kiếm ý bên trong, sở hữu hoa cỏ cây cối đều đứng thẳng như kiếm, chỉ hướng tân sinh ngươi. Ngươi vừa ra đời, tựa như cùng kiếm trong chi vương, Dương phủ bên trong, vạn kiếm tẩy minh, biểu thị tương lai ngươi tất thành kiếm đạo bên trong vô thượng cường giả. Dương Tú nghe Trung Bá giảng thuật, ngay thoáng một phát mắt, chính mình có lợi hại như vậy. Lúc mới sinh ra, lại vẫn trời dáng dị tượng, vạn kiếm tẩy minh. Trung Bá đối với Dương Tú khẽ gật đầu, nhớ lại lấy một màn kia, yêu thương trên mặt có chút tách ra lấy mỉm cười. Năm đó, hắn thấy tận mắt chứng nhận lấy trời dáng dị tượng, vạn kiếm tẩy minh kỳ tích, bây giờ nghĩ lại, cũng còn cảm thấy rung động. Tính toán ra, ta là phụ thân ngươi đường ca. Chỉ có điều Ta cái này một chi đã xuống dốc, cha mẹ đều vòng, ta bị gia già của ngươi mang đại, thấy tận mắt chứng nhận lấy phụ thân ngươi phát triển. Chúng ta cái này nhất mạch tại dương gia, tiệu sổ gia già của ngươi cái này một chi cực kỳ có tiền đồ, không chỉ có hắn nổi tiếng dương gia ngũ đại trưởng lão một trong phụ thân ngươi lại là cùng thế hệ đệ nhất thiên tài, sinh ra ngươi, càng là trời dáng dị tượng, nhất định bất phạm. Bằng phụ thân ngươi tư chất, tương lai vượt qua gia già của ngươi là tất nhiên là Dương ra một đời tuổi trẻ có hy vọng nhất đột phá tụ linh cảnh thất trọng người. Dương Tú nhìn xem Trung Bá trên mặt yêu thương, rất hiển nhiên, đây là một cái bi kịch câu chuyện. Thế nhưng mà, cái này câu chuyện mở đầu, nhưng lại như thế hoàn mỹ. Dương Tú đã dự liệu được, Ngô Châu Dương ra, tất nhiên đã xảy ra biến cố, không biết cha mẹ của mình, bây giờ là cái gì tình cảnh. Huyết mạch thân tình, là chém không đức liên quan đến, Dương Tú không tự chủ được, đã thay vào Ngô Châu Dương ra thân phận trong. Trung Bá tiếp tục giảng thuật. Lô Châu Dương gia, thập phần lớn đại, cùng sở hữu tứ đại mạch, vị trí gia chủ cũng không phải là phụ tử tương truyền, mà là chuyển cho mỗi một thời đại người mạnh nhất. Người tảng tổ công Dương Huyền, từng là Dương gia gia chủ, nhưng ở gia gia của ngươi thế hệ này, một mạch khác Dương văn độ càng thêm xuất sắc, vị trí gia chủ chuyển đến Dương văn độ cái kia nhất mạch. Dương Tú Long Mi nhảy dựng, hắn có dự cảm, Dương văn độ nhất mạch chính là tạo thành gia tộc của hắn biến cố nhân vật mấu chốt. Dương văn độ nhi tử Dương Tấn, cùng phụ thân ngươi bằng tuổi nhau. Thiên Phú cũng cực kỳ xuất sắc, gần so với phụ thân ngươi chỗ thua kém nửa phần, cũng là vị trí gia chủ người cạnh tranh một trong. Bất quá Dương Văn Độ so phụ thân ngươi, Thủy chung trô thua kém một bậc, nhất là ngươi sinh ra lúc, trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, tất cả mọi người biết do ngươi nhất định bất phảm, Dương Văn Độ tại ngươi trước mặt phụ thân, chết để đã mất đi sức cạnh tranh. Nếu như sự tình bình thường phát triển, hiện tại phụ thân ngươi khả năng đã tiếp trưởng vị trí gia chủ, mà tú thiếu gia ngươi. Cũng chính là ngô châu Dương Gia trói mắt nhất thiên tài, là thụ vô số người hâm mộ thiên tri kiêu tử. Đáng tiếc. Không có nếu như. chúng ba thanh âm chìm xuống đến, Dương Tú trong nội tâm, cũng đi theo trầm xuống, bản năng mở miệng nói, cha ta hắn làm sao vậy? Trong thanh âm lo lắng, rõ ràng. Cắt không ngừng huyết mạch thân tỉnh, làm cho Dương Tú bản năng vì phụ thân Dương Nghị lo lắng. Trung ba ánh mắt vui mừng nhìn xem Dương Tú, lắp đầu, ta đã thoát đi Dương Gia 15 năm, ẩn cư ở này. Không biết Dương gia tình huống, phụ thân ngươi có lẽ còn sống, có lẽ đã bị chết, mặc dù là còn sống, thời gian cũng không sống khá giả. Vì cái gì? Dương Tú Cả Kinh nói. Trung bá thở dài một tiếng, nói, ngươi đừng có gấp, thu diệp thành mặc dù chỉ là bắt phẩm gia tộc, nhưng nhân số cũng không ít, tổ chức phải cần một khoảng thời gian, ta sẽ từ từ nói cho ngươi tin tưởng. Bởi vì ngươi trời sinh dị tượng, cho nên, ngươi sinh ra về sau, liền nhận lấy toàn bộ Dương gia chú ý. Kết quả làm cho người khiếp sợ, ngươi xương sống lưng ở bên trong, vậy mà bao vây lấy một thanh kiếm. Người sinh ra lúc trời sinh dị tượng, hữu thần kiếm từ trên trời giáng xuống, không ít người đều thấy được, ngươi thủy sống bên trong trôi này kiếm, nhất định không phải phàm vật, làm cho người suy đoán, cái này kiếm cốt chính là người nhất định bất phàm mấu chốt. Tại ngươi sau khi sinh 3 tháng, Dương Tấn Nhi tử Dương Tiệm cũng sinh ra rồi, Dương Tiệm trời sinh kiếm mạch, trời sinh kim linh kiếm thể. Kiếm mạch, kiếm thể, xuất hiện bất kỳ một loại đều là tất thành tụ linh cảnh tồn tại, đồng thời xuất hiện tại một người trên thân, phi thường hiếm thấy, mặc dù cùng ngươi trời dáng dị tượng, vạn kiếm tể minh, kỳ tích phân biệt cách, nhưng cũng là khó gặp kiếm đạo thiên tài. Dương Tú có chút hiểu được, sợ lên sau sướng sống lưng, hắn khi còn bé có bệnh thoái hóa xương, thân thể khó có thể đứng thẳng, thẳng đến 6 tuổi về sau, xương sống lưng mới sinh trưởng hoàn thành, bên trong lại có một thanh kiếm. Chúng bá nhìn xem Dương Tú cử động, trong mắt hiện lên một đạo thương tâm chi sắc, nói: "Ai Tú thiếu ra, chớ có sợ rồi, ngươi xương sống lưng là về sau sinh trưởng trước khi trời sinh kiếm cốt, đã sớm không có. Dương Tú thần sắc chấn động, không có. Trung bá nhẹ gật đầu, lại thở dài một tiếng, nói. Ngươi nửa tuổi lúc, Dương Văn Độ cho ra ra của ngươi sai khiến một cái nhiệm vụ, làm cho hắn tiến về cổ ma lĩnh. Kết quả, ra ra của ngươi vừa đi liền hạ lạc không rõ. Ra ra của ngươi sau khi rời đi, Dương Văn Độ tổ chức một lần trưởng lao hội nghị, tại hội nghị bên trên. Phụ thân ngươi thay thế ra ra của ngươi dự họp Cử hành hội nghị thời điểm, Dương Tấn Phu nhân vạn vận kỳ, mời mẹ của ngươi đến Dương Tấn Quý Phủ làm khách, lúc ấy phụ thân ngươi không ở nhà, mẹ của ngươi liền dẫn ngươi trước đi rồi. Dương ra trưởng lão hội nghị bên trên, Dương Văn Độ đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người giật mình kế hoạch, muốn chế tạo Dương ra từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Cái này cái gọi là mạnh nhất thiên tài kế hoạch, tiểu là đem ngươi cùng Dương tiệm trời sinh kiếm cốt, kiếm thể, kiếm mạch, ba người dung làm một thể Dương Tú thần sắc cả kinh mơ hồ minh mạch của mình kiếm cốt tại sao lại không có kế hoạch này một nói ra lập tức lọt vào phụ thân ngươi phản đối hắn ngạy cảm cảm ứng được nguy hiểm Dương Văn độ nhất mạch muốn mưu đoạt trên người của ngươi kiếm cốt bất quá Dương Văn độ lại nói nguyện ý đem dương tiệm kiếm mạch kiếm thể chuyển qua trên người của ngươi Dương Văn độ nhất mạch tại Dương gia thập phần Cường Thịnh không chỉ có có rất nhiều bình thường trưởng lão huynh đệ của hắn Dương Văn Khởi Dương Văn Bác cũng đều là tụ linh cảnh trung gia Cường giả Nội tiếng Dương gia ngũ đại trưởng lão liệt kê. Dương Văn Độ đề nghị, vậy mà đã nhận được đại trưởng lão Dương Văn Khởi, nhị trưởng lão Dương Văn Bác cùng hộ, hơn nữa, Dương gia bốn mạch ở bên trong, dùng gia chủ nhất mạch như Thiên Lôi Sai Đâu đánh đó ngũ trưởng lão Dương Siêu Hiển cũng ủng hộ đề nghị này. Gia chủ đưa ra kế hoạch, ngũ đại trưởng lão ở bên trong có ba người mình xác cùng hộ, gia chủ nhất mạch, Dương Siêu Hiền nhất mạch bình thường trưởng lão, số lượng cũng chiếm đa số, mặc dù phụ thân ngươi còn có tam trưởng lão Dương Khai Vũ phản đối. Dương ra tại trưởng lão hội nghị bên trên cũng thông qua được kế hoạch này. Đợi hội nghị chấm dứt, phụ thân ngươi về đến trong nhà, phát hiện mẹ của ngươi mang theo ngươi đi Dương Tân Quý phủ, lập tức liền cảm giác không đúng, vội vàng chạy tới Dương Tân Quý phủ. Mà lúc này, mẹ của ngươi trúng vạn phần kỳ thuốc mê hôn mê, trên người của ngươi kiếm cốt, bị tiện nhân này đào lên, chuyển rời đến Dương tiệm trên người. Trung bá càng nói, thanh âm càng lạnh như băng, trong thanh nghe ẩn nhận lấy cực kỳ mãnh liệt lửa giận. Dương Tú nghe đến đó, Đồng dạng lửa giận cùng sinh, thân thể đều nhịn không được run. chương 78, Dương Nghị Chi Nộ. Cái này, là một cái thiết kế tốt cái bấy. Theo đem ông nội của ta rời gia tộc, cũng đã bắt đầu rồi. Dương Tú lạnh giọng nói ra, mặc dù hắn cực lực khắc chế, cũng khó áp lửa giận trong lòng. Không tệ, đích thật là cái cái bấy. Trung ba ánh mắt sắc bén, lộ ra manh liệt sát ý. Vậy chuyện này, cuối cùng như thế nào kết thúc? Dương Tú hỏi, thanh âm của hắn đã bình tĩnh trở lại. Tại cổ kiếm tông 3 năm, làm cho dương tú tâm cảnh nhận lấy thật lớn ma luyện, có thể rất nhanh không chế tâm tình của mình. Của ngươi kiếm cốt bị đào, tương đương đi nửa cái mạng, phụ thân ngươi như thế nào nhận chịu được. Trung ba trao mày, tựa hồ lại thấy được 15 năm trước một màn kia. Phụ thân ngươi cùng nộ, lúc này liền ra tay, muốn đem rời nhập dương tiệm trong cơ thể kiếm cốt rút ra. Bọn hắn thật vất vả chiếm của ngươi kiếm cốt, làm sao có thể giao ra đây, dương tấn ra tay, ngăn cản phụ thân ngươi, bị phụ thân ngươi đánh bại Dương Tấn một bại, rất nhiều tụ linh cảnh trưởng lão cấp nhân vật đều theo Dương Tấn quý phụ xung ra, nguyên một đám khích lệ phụ thân ngươi bất giận. "Tệ, dư của tôi nét bọn hắn đối với phụ thân ngươi nói, việc đã đến nước này, làm gì cơ cầu, gia chủ vì Dương ra, đều nguyện ý đưa hắn cháu trai kiếm thể, kiếm mạch rời đi con của ngươi trên người, hiện tại con của ngươi kiếm cốt âm sai dương sai chuyển rời đến Dương tiệm trên người, ván đại đóng thuyền, ngươi không thể vì gia tộc suy nghĩ." Nghe xong lời này, Dương Tú thật vất vả áp chế xuống dưới lửa giận, lại vọt ra. Thật sự là thật không biết xấu hổ lý do thoái thác. Dương Văn Độ nói nguyện ý, chỉ là động một mép, cố ý làm làm bộ dáng, mà Dương Tú lại là thật sự rõ ràng bị đào kiếm cốt, Dương Nghị tự nhiên phẫn nộ. Phụ thân ngươi đã biết rõ đây hết thể đều là cái bây, có thể phẫn nộ trong lòng lại thì không cách nào ức chế. Hắn ngày đó tại Dương Gia giống to, yêu cầu một cái công đạo, nhưng Dương Gia cho hắn công đạo là, nguyên một đám trưởng bối trưởng lao ra tay trấn áp hắn 15 năm trước, phụ thân ngươi đã là tụ linh cảnh tứ trọng cứng giả, tụ linh trưởng lão, cũng không phải hắn địch thủ, nguyên một đám bị hắn đánh bại. Cuối cùng nhất, ngũ trưởng lão Dương siêu Hiển hiện thân, như cũng là ván đã đóng thuyền lý do thoái thác, hắn nói Dương tiệm hiện tại tụ kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt tại một thân, tương lai tất thành Dương gia từ trước tới nay mạnh nhất võ giả, là Dương gia vô thượng coi bảo, bất kỳ một cái nào Dương gia chi nhân, đều có lẽ bảo hộ, mà không thể đối với hắn có bất kỳ phá hư. Dương gia ngũ đại trưởng lão, đều là tụ linh cảnh trung giai tồn tại, ngũ trưởng lão Dương siêu hiển, tụ linh cảnh tứ trọng, cùng phụ thân ngươi tu vi tương đương, mà lại dùng kẻ cả, phát ngôn bừa bãi như là phụ thân ngươi còn dám đối với Dương tiệm có bất kỳ huý ý, liền coi là làm phản gia tộc, đem chọn đời trần ác. Dương Tú nghe được, hai đấm nắm chặt, lúc ấy hắn bị đạo kiếp cốt, ném đi nửa cái mạng, khả năng cũng không biết còn có thể hay không sống sót, phụ thân nên là bực nào tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Đổi thân ở địa suy nghĩ một chút, như chính mình lúc ấy ở vào phụ thân tình cảnh, nên làm cái gì bây giờ? Như vậy tưởng tượng, Dương Tú toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, lửa giận trong lòng càng là cuồng bạo, như vậy phẫn nộ, căn bản nhận không xuống, sát ý trong lòng, không thể ức chế. Trung ba cảm ứng được Dương Tú biến hóa, nói, ngươi bây giờ hay nghe ta nói, đều tức giận như thế, phụ thân ngươi ngay lúc đó cảm thụ, so ngươi còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, cho nên hắn hét lớn một tiếng, như thế dưng ra, bạn có gì sai đâu. Phụ thân ngươi đối với ngũ trưởng lão Dương siêu hiền xuất thủ, đều là tụ linh cảnh tứ trọng, ngũ trưởng lão lại không là phụ thân ngươi đối thủ, thực tế là phụ thân ngươi tại dưới cơn thịnh nộ, bộc phát ra thực lực càng là khủng bố, giao thủ mấy chiêu, liền đánh cho ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy là huyết, nắt một miệng răng. Đáng đánh. Dương Tú nhịn không được quát. Nếu là hắn, cũng muốn đánh. Là đáng đánh. Nếu ta có cái loại lợi thực lực, ta cũng sẽ đem ngũ trưởng lão đánh thành đầu heo. Trung thanh âm kích động. 15 năm trước một màn kia, hắn thấy tận mắt chứng nhận. Đáng tiếc, ngũ trưởng Lão bị đánh, đã ở Dương Văn Độ tính toán bên trong. Trước khi phụ thân ngươi nổi giận hắn một mực không có lộ diện, thẳng đến phụ thân ngươi đả thường ngũ trưởng Lão, Dương Văn Độ mới hiện thân. Dương gia tụ linh trưởng Lão phần đông, dùng ngũ đại tụ linh cảnh trung giai trưởng Lão vi tôn, địa vị gần với gia chủ, Dương Văn Độ vừa hiện thân, liền giận dự mắng mỏ phụ thân ngươi mục không tôn trưởng, tâm không dưng ra. sau đó đại Lão Dương Văn Khởi Nghị trưởng Lão Dương Văn Bác song song ra tay, liên thủ đối phó phụ thân ngươi. Dương Văn Khởi là tụ linh cảnh lục trọng, Dương Văn Bác tụ linh cảnh ngũ trọng, hai người thực lực đều còn hơn phụ thân ngươi, dù là phụ thân ngươi tại dưới cơn thịnh nộ, thực lực quần bạo cũng không phải Dương Văn Khởi, Dương Văn Bắc liên thủ chi địch. Phụ thân ngươi bị Dương Văn Khởi, Dương Văn Bác đánh cho thổ huyết, có thể hắn một mực không có túi đầu, hắn hướng lên trời gào thét, dù là máu tươi ba thước, cũng muốn Dương Văn độ nhất mạch trả giá thật nhiều, dục liêu chết một trận chiến lôi kéo đối phương đồng quy vu thận. Dương Văn Độ đã sớm tính toán tốt rồi đây hết thảy, biết rõ đảo của ngươi kiếm cốt, phụ thân ngươi tất hội nổi giận nổi giận, hắn vừa vặn mượn cơ hội một lần hành động đem phụ thân ngươi trấn áp. Không có phụ thân ngươi, tương lai vị trí gia chủ tự nhiên rơi vào tay Dương Tấn trên người, lại sau đó lại hội rơi vào tay Dương Tiệm trên người. Kể từ đó, Dương ra ra chủ vị đem tại hắn Dương Văn Độ nhất mạch, phụ truyền tử, tử truyền tôn, ít nhất truyền thừa 3 đời. Có lẽ Dương Văn Độ muốn Dương ra ra chủ vị, vĩnh viễn khi bọn hắn cái kia nhất mạch chuyển xuống, một mực tại Dương ra sưng tôn. Trung ba nói một hơi rất nhiều, trong giọng nói đối với Dương Văn Độ cực kỳ thống hận. Dương có nhưng lại lo lắng phụ thân Dương nghị kết quả, hỏi, chà ta đâu? Cứ như vậy bị trấn áp sao? Trung ba lấp đầu, nói, tam trưởng lão Dương khai vũ ra tay can thiệp rồi, ngăn lại một trận chiến này. Hắn đối với phụ thân ngươi nói, hiện tại mấu chốt nhất chính là bảo trụ tánh mạng của ngươi, ngươi đã đã mất đi kiếm cốt đổ máu quá nhiều, như chế trị liệu sẽ có lo lắng tính mạng. Nghe được gan nguy của ngươi, phụ thân ngươi dừng tay, trong lòng của hắn mặc dù phân nộ, muốn cùng người dốc sức liều mạng, nhưng không thể không cân nhắc sống chết của ngươi, còn ngươi nữa ngẫu thần, lúc ấy đồng dạng tại trong hôn mê. Chuyện này vốn chính là Dương Văn Độ cái này nhất mạch đối lý, phụ thân ngươi dừng tay, lại có tam trưởng lao khuyên can, Dương Văn Độ như cố ý muốn chấn áp phụ thân ngươi, tất nhiên sẽ khiến Dương gia phẫn liệt, vì vậy liền làm cho phụ thân ngươi mang theo ngươi cùng mẹ của ngươi đã đi ra giường Tân quý phủ. Phụ thân ngươi lập tức vì ngươi tìm đến rồi bác sĩ giỏi nhất trị liệu, mới đưa ngươi theo sống chết trước mắt kéo lại, bảo trụ ngươi một cái mạng. Đáng tiếc, chuyện này cũng không có chấm dứt, cũng không lâu lắm, các ngươi một nhà liền bị Dương Văn Độ phái người trông coi. Hơn nữa, Dương Văn Độ tổ chức trưởng lao hội nghị, đối với phụ thân ngươi đã tiến hành thẩm phán, dùng mục không tôn trưởng, đã thương ngũ trưởng lao vi do, phán phụ thân ngươi phản bội gia tộc, chúng thân giam cầm. Phụ thân ngươi không phục. Bị Dương Văn Độ tự mình ra tay, tại chỗ cầm xuống, sau đó, Dương Văn Độ phái Dương Văn Bác, bắt mẹ của ngươi. Lúc ấy ta ở đây, có thể ta vô lực phản kháng, ta từng theo theo phụ thân ngươi lưu lạc, tại một cái di tích trong đạt được qua một trường tiểu na di phủ. Phụ thân ngươi nói, thực lực của hắn tưởng không dùng được tiểu na di phủ, liền đem tiểu na di phủ cho ta bảo vệ tánh mạng dùng, ta dùng tiểu na di phủ mang theo ngươi trốn ra rừng ra, trốn ra ngô châu, một mực chạy trốn tới thanh châu thu diệp thành. Sau đó, liền tại thu diệp thành Dương ra ẩn cư xuống, chỉ trước mắt, là 15 năm. chương 79, Hỏa Diễm lệnh bài. Trung ba giảng ở đây, liền đã trầm mặc, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Dương Tú cũng hai mắt ước ác, từ nhỏ đến lớn, hắn với tư cách thu diệp thành Dương ra gia chủ chi tử, mỗi người đối với hắn cung kính. Hơn nữa, cha mẹ yêu thương hắn, tỉ tỉ chiếu cô hắn, hắn cho là mình có một rất hạnh phúc gia đình. Nhưng trên thực tế, cha mẹ ruột của hắn hiện tại sinh tử không biết mặc dù còn sống, đã ở Ngô Châu Dương gia chịu khổ. Dương Tú rất thương tâm, vì chính mình từ nhỏ cùng cha mẹ chia liệm mà thương tâm, cũng vì cha mẹ tại Ngô Châu Dương ra chịu khổ mà thương tâm. Hiện tại Dương Tú hận không thể có một đôi cánh, bay đến Ngô Châu Dương ra, đi đem cha mẹ cứu ra. Đáng tiếc, hắn không có cánh. Mặc dù có, dùng Dương Tú thực lực, cũng không có khả năng theo Ngô Châu Dương ra tướng cha mẹ cứu ra. Ngô Châu Dương ra, đây chính là lục phẩm cao dai thế lực. Có được tụ linh cảnh thất trọng đã ngoài cường giả, so về cổ kiếm tông đều còn phải cường đại hơn nhiều. Cổ kiếm tông, nô châu dương gia Trong vòng một đêm, dương tú nhiều hơn hai cái quái vật lớn cựu địch. Cái này hai cái đều là lục phẩm thế lực, có được tụ linh cứng, giả, mà dương tú, trước mắt mới là ngưng nguyên cảnh cựu trọng tu vi. Cái này làm cho dương tú cảm thấy áp lực cực lớn, trong nội tâm muốn biến mạnh ý niệm trong đầu, chưa từng có như thế mãnh liệt qua. Thực lực. Chỉ có thực lực tuyệt đối. Mới có thể tìm cổ kiếm tông báo thủ Mới có thể đi ngô châu dưng ra Cứu ra cha mẹ Đã trầm mặt sau nửa ngày Dương Tú mới dần dần bình tĩnh tâm tình của mình Nhìn xem Trung Bá Hỏi cuối cùng một vấn đề Thu Diệp thành Dương ra Vì sao Thu lưu chúng ta Trung Bá khỏe mắt nước mắt đã lao đi Tuy nhiên trong mắt như trước yêu thường Cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại Nói Phụ thân người mới vào tụ linh cảnh lúc Từng mang theo ta hành tẩu thiên hạ Đi qua mấy châu chi địa Trong lúc thăm dò qua cổ di tích chém giết qua một ít yêu thú, đã cứu một ít người. Thu Diệp Thành, ta và ngươi phụ thân đã từng đã tới tại đây, đã cứu Dương ra một lần, Dương ra nhớ rõ ân tình, ta mang theo ngươi trốn đến tại đây, hướng Dương bưu biểu lộ ý tứ, Dương bưu đã đáp ứng thay ngươi giấu giếm thân phận, tại là chúng ta liền một mực tại Dương ra giữ lại. Lúc nói chuyện, sáng sớm tiến đến, sắc trời dần dần sáng. Có thể Dương tu trong lòng, lại che một tầng mây đen, không cách nào tiêu tán, nói, chung bá. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trung bá trong mắt cũng hiển lộ ra không biết giải quyết thế nào chi sắc, khẽ lắp đầu. Ta cũng không biết, trước chạy ra cổ kiếm tông phạm vi A, ai. Kỳ thật ta mang theo người đào tẩu, ít người nhẹ nhàng, dễ dàng nhất thoát thân, nhưng cổ kiếm tông tại Dương Gia tổn thất thảm như vậy trọng. Nếu không mang theo Dương Gia cùng một chỗ ly khai, Dương Gia nhất định tao ngộ thai hỏa ngập đầu. Dương Tú Tại thu diệp thành Dương Gia sinh trưởng đối với Ngô Châu Dương Gia thân sinh cha mẹ. Chỉ là bởi vì có huyết mạch thân tình liên hệ, hắn không cách nào dứt bỏ, cần phải luận tình cảm thâm hậu, Dương ưu thẩm hy nhu làm bạn lấy hắn cùng nhau lớn lên, còn muốn càng tốt hơn. Ném Dương ra mặc kệ, đây tuyệt đối không được. Dương Tú nói, cái này thai họa là nhân ta mà lên, không thể để cho Dương ra cho ta gánh chịu thai nạn, nhất định phải cùng một chỗ ly khai, chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Trung bá thở dài một tiếng, nói, ta làm sao không muốn, hiện tại cũng ở đây sao làm, nhưng là... Dương ra nhiều người, trốn tốc độ khẳng định không khoái cổ kiếm tông có truyền tống trận có thể đi thông trong phạm vi thế lực từng cái quân thành, đuổi dết đi lên tốc độ khẳng định nhanh. Muốn chạy trốn sinh ra thiên. Khó A. Ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực, nếu quả thật lâm vào cổ kiếm tông cường giả vây quanh, ta không có cách nào bận tâm đến nhiều người như vậy, chỉ có thể đủ mang theo người đào tẩu. Dương Tú lộ ra buồn dầu chi sắc. Trung Ba nói, không phải không có lý, cổ kiếm tông thực lực tuyệt không phải tố hồn cảnh võ giả đỉnh cao có thể chống lại. Nếu như cổ kiếm tông cường giả giết đến tận đến, khả năng trung bá đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể đủ cứu được Dương ra tất cả mọi người. Đột nhiên, Dương Tú thần sắc khẽ động, nghĩ tới Long Tử Quân cho hắn hỏa diễm lệnh bài. Long Tử Quân đã từng nói qua, như gặp nguy hiểm, bóp nát lệnh bài, nàng sẽ biết được, hội đến đây cứu giúp. Thanh viêm cốc thực lực, tại Thanh Châu 4 đại tông môn số 1 số 2, so về cổ kiếm tông Cường đại hơn không ý. Như có Thanh Viêm Cốc hỗ trợ mới có thể đủ thoát khỏi Cổ Kiếm Tông nguy hiếp. Dương Tú vừa sợ không gian giới, liền đem hỏa diễm lệnh bài đem ra, nói: "Chúng ta có thể trốn vào Thanh Viêm Cốc địa bàn, ta cùng với Thanh Viêm Cốc hai cốc chủ con gái Long Tử Quân có chút giao tình." Thanh Viêm Cốc. Trung ba ánh mắt sáng ngời, nói: "Thanh Viêm Cốc thực lực so Cổ Kiếm Tông cường, hơn nữa là cái luyện khí tông môn, giao tình cũng rộng, nếu có được đến Thanh Viêm Cốc che chở, hoàn toàn chính xác không sợ Cổ Kiếm Tông." Nhìn xem Dương Tú Trung bá vẻ mặt kinh ngạc, tú thiếu ra, ngươi tại cổ kiếm tông vi ngoại môn đệ tử, có thể đủ cùng thanh viêm cốc hai cốc chủ con gái kéo chút giao tình, ngươi được làm đấy. Tại dương tú trong mắt, trung bá không có ly khai qua dương gia nhưng trên thực tế, trung bá cất giấu thân phận ngẫu nhiên cũng ly khai, chỉ là dương tú không biết mà thôi. Đối với thanh châu võ đạo thế lực, trung bá rất hiểu rõ. Thanh viêm cốc hai cốc chủ cơ trường tiêu, người này niên kỷ cùng phụ thân ngươi không sai biệt lắm, lúc tuổi còn trẻ cũng thường tại người thường đi. Nhưng hắn là vị nhân vật lợi hại, không tại phụ thân ngươi phía dưới, đương nhiên, hắn làm người thấp điều, tên không nổi danh, thường nhân sợ là không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Dương Tú bái kiến cơ trường tiêu, chỉ biết cơ trường tiêu là tụ linh cứng giả, khí tức ôn hòa, mạnh cỡ bao nhiêu, hắn căn bản cảm giác không đi ra. Như dùng khí thế mà nói, cổ tông nam khí thế đều muốn so với cơ trường tiêu đáng sợ nhiều lắm. Mà cổ tông nam mới là tụ linh cảnh tam trọng tu vi mà thôi. Hiển nhiên không thể cùng Dương Tú phụ thân Dương Nghị đánh đồng. 15 năm trước, Dương Nghị cũng đã là tụ linh cảnh tứ trọng Tu Vi. Như cơ trường tiêu không tại Dương Nghị phía dưới, Tu Vi có lẽ so cổ tông Nam cao rất nhiều. Long tử quân với tư cách cơ trường tiêu con gái, tại thanh viêm cốc có lẽ địa vị phi phạm, Dương Tú lập tức đem hỏa diễm lệnh bài nết phá. Kinh Võ Quận, ở vào cổ kiếm tông thế lực biên giới, Thu Diệp Thành, lại là thuộc về Kinh Võ Quận xa xôi thành trì, chạy ra cổ kiếm tông phạm vi thế lực cũng không khó Thanh viêm quốc phạm vi thế lực, cùng cổ kiếm tông tiếp xúc, nhưng là, cổ kiếm tông như xuất động cứng, giả, nhất định sẽ đi theo đuổi dết đến thanh viêm quốc phạm vi thế lực. Dương gia có thể hay không tránh được một kiếp này, tựu xem có thể hay không tại cổ kiếm tông hạ một lớp công kích được trước khi đến, cùng lòng tử quân trạm mà rồi. Sắc trời sáng rõ. Cổ kiếm tông. Sắc mặt tái nhuận cổ nhuệ phong quý gối cổ tông nam trước mặt, giảng thuật tại thu diệp thành dương gia tao nộ. Mang theo ba chi ám đường sát thủ đội ngũ diệt một cái bình thường bắt phẩm gia tộc, kết quả ngoại trừ cổ nhuệ phong một người chạy ra, những người còn lại toàn quân bị diệt. Cổ nhuệ phong mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Cổ tông nam nghe xong cổ nhuệ phong giảng thuật, sắc mặt một mảnh tái nhận, ngay từ đầu rất phẫn nộ, nhưng biết được dương gia co cao thủ hẳn nút về sau, đem cổ nhuệ phong vịt. Cổ tông nam hơi hiếp lại mắt, nói, xem ra, cái kia tiềm phục tại dương gia cao thủ, là dương tú hộ đạo giả, một vị tố hồn cảnh đỉnh phong cao thủ vi hắn hộ đạo Trên người hắn bí mật thật đúng là không nhỏ, so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng lớn. Nhuệ phong, người hảo hảo dưỡng thương à, ta sẽ nhượng cho ám đường đường chủ tự mình ra tay, tiêu tính toán dương tú chạy đến chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. chương 80, truy binh đến. Đại ngụy 998 năm, ngày 1 tháng 1. Mới một năm, một ngày mới, cái này vốn nên là đáng giá chúc mừng thời gian. Nhưng đối với thu diệp thành dương ra mà nói, đây là thai nạn tính một ngày, trời còn chưa sáng liền lọt vào sâm lẫn, thiếu chút nữa bị Diệt môn, ngày mới sáng rồi, liền bắt đầu đường chạy trốn. Dương ra đời đời thế thế tại Thu Diệp Thành, thật vất vả bởi vì Dương Tú kiệt xuất biểu hiện, đã trở thành Thu Diệp Thành mạnh nhất thế lực, còn không kịp phong quang, liền tại Cổ Kiếm Tông uy hiếp xuống, không thể không bỏ qua nhiều năm qua tổ nghiệp, có như chó nhà có tang, xa trốn tha hương. Thu Diệp Thành võ giả, đối với Dương gia đột nhiên rời, cảm thấy kỳ quái. Từ khi không có Mã gia về sau, Thu Diệp Thành dùng Dương gia vi tôn, Dương gia tại Thu Diệp Thành có thể nói là độc bá càng khôn. Hôm nay đại niên lần đầu tiên, Thu Diệp Thành không ít có uy tín danh dự võ giả còn ý định đi Dương gia chúc tết có thể sáng sớm, Dương gia tất cả mọi người ngồi yêu mã, thú xa rất nhanh rời đi Thu Diệp Thành, làm cho người không hiểu ra sao. Dương gia chỉ là buồn gia ly khai, từng tại Dương gia mưu sinh võ giả, đều giữ lại, những người này đem tình hình thực tế nói ra. Tin tức rất nhanh liền chuyển ra, đêm qua, Dương gia đã tao ngộ sát thủ tập kích, Là cổ kiếm môn sát thủ, dục đem Dương ra diệt môn. Tin tức này làm cả Thu Diệp Thành võ giả đều cảm thấy khó có thể tin, Dương Tú không phải cổ kiếm tông 300 năm đến đệ nhất thiên tại sao? Cổ kiếm tông, như thế nào hội diệt Dương ra cả nhà? Bất quá theo Dương ra hốt hoảng trốn đi có thể phản chứng đi ra, chỉ sợ sát thủ thực cùng cổ kiếm tông có quan hệ. Nếu không, Thu Diệp Thành ở vào cổ kiếm tông phạm vi thế lực, xảy ra sự tình, Dương ra khẳng định phải chờ cổ kiếm tông cường giả đến đây xử trí. Thế nhưng mà, Dương gia trực tiếp chạy thoát, hơn nữa không có trốn hướng kinh võ quận thành phương hướng, mà là trốn hướng Nam Dương quận phương hướng. Nam Dương quận, là thanh viêm quốc phạm vi thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, đêm qua sát thủ, hoàn toàn chính xác cùng cổ kiếm tông có quan hệ. Cái này làm cho người không khỏi thổn thức, thật sự là thế sự khó liệu. Một ít từng cùng mã ra quan hệ tốt hơn võ giả, nhưng lại nhịn không được âm thầm vui mừng, hương hay nhạc hoạn. Nửa lúc buổi sáng... Một đầu hai cánh mở ra chừng bên trên 10M độ rộng hắc ưng, phi đến Thu Diệp Thành trên không, sau đó đáp xuống dương ra phủ đệ. Là nhị gia yêu thú bên trong bá chủ, hắc vũ ưng. Hắc vũ lưng chim ưng bộ, đứng đấy ba cái mặc màu đen trang phục nam tử, niên kỷ đều tại 40 tuổi đã ngoài, lộ ra mà ra khí thế, cực kỳ kinh người. Tại Thu Diệp Thành hỏi thăm thoáng một phát dương ra chi nhân đích hướng đi, ba người trở lại hắc vũ lưng chim ưng bộ, hắc vũ ưng phi hướng lên bầu trời, dọc theo tiến về Nam Dương quận đại lộ đuổi theo Hắc Vũ Ưng phi hành một khoảng cách, sẽ gặp giảm xuống tốc độ phi hành, Dương Gia yêu mã, thú sa sẽ ở trên đường lưu lại rất rõ ràng dấu vết, ba người xác nhận Dương Gia đoàn xe một mực dọc theo con đường này trốn chết, liền một đường trước truy. Hắc Vũ Ưng bay trên trời, tốc độ so Dương Gia thú xa đội phải nhanh nhiều lắm. Rất nhanh, Hắc Vũ Ưng bay ra kinh võ quận phạm vi, đại đạo bên trên, xuất hiện kinh võ quận cùng nam dương quận cột mốc bên giới. Lương chim ưng bên trên, đứng bên phải sau bên cạnh Y Nam tử cốc thông đạo, đường chủ Dương gia phản ứng thật đúng là không chậm a đều chạy ra kinh võ quận rồi, phía trước Nam Dương quận, là Thanh Viêm Cốc phạm vi thế lực. Trái sau bên cạnh H.I. Nam tử Thù tiền nói, không thể để cho bọn hắn trốn đến Nam Dương quận thành, nếu không, là có thể thông qua truyền tống trận, đến Thanh Viêm Thành. Thanh Viêm Thành khoảng cách Thanh Viêm Cốc thân cận quá rồi, chúng ta gióng chống Khua Chiêng đem một gia tộc diệt môn, ảnh hưởng quá lớn. cấp Thông, Thù Tiện, hai người đều là cổ gia ám đường phó đường chủ. Đây là họ khác người có thể đến ừ. cao nhất vị trí, gần với đường chủ phía dưới. Hai người đều là tố hồn cảnh cửu trọng Tu Vi. Đường chủ Cổ triết tố hồn cảnh cửu trọng Viên Mãn, thì ra là tố hồn cảnh Định Phong. Tu Vi đến nơi này một bước, là có hy vọng hướng tụ linh cảnh đột phá. Đương nhiên, hy vọng rất bé. Cơ hội đã đến, thì có hy vọng, không có cơ hội, cả đời đều không thể tái tiến một bước. Ba người tại hắc vũ ưng bên trên thành phẩm chữ hình đứng thẳng, Cổ Chiết đứng tại phía trước, thần sắc Ánh mắt sắc bén chầm chằm vào phương xa. Chúng ta là đuổi giết cổ kiếm tông phàm địch, thanh viêm cốc không có quyền ngăn cản chúng ta." Cố Triết Lạnh lùng nói, hơn nữa, thú xa tốc độ có hạn, Hắc Vũ Ưng rất nhanh có thể đuổi theo bọn hắn, bọn hắn trốn không đến Nam Dương quận thành, đuổi theo Dương gia đội ngũ, trước tiên xác nhận Dương thú. Nếu như hắn dùng Dương ra làm mồi nhử, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, chính mình lại trốn hướng về phía mặt khác tiểu đạo, trong lúc nhất thời thật đúng là khó tìm hắn, nhưng nếu là cùng Dương gia cùng một chỗ, chấp cánh cũng khó trốn. Cổ chít nói không sai, đuổi vào Nam Dương quận phạm vi, vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, liền xa xa thấy được xa xa trên đường, một đội thú xa, yêu mã tại tới trước. Dương ra có gần trăm người, nam tử cưới thanh lân mã, chân có vài chục thất, phụ nữ và trẻ em ngồi thú xa, có hơn 10 chiếc. Vì dùng tốc độ nhanh nhất đã tìm đến Nam Dương quận thành, đương nhiên là đi đại đạo, thú xa chỉ có trên con đường lớn, tốc độ mới có thể chạy. Bất quá, thú xa mau nữa cũng không nhanh bằng một mình một thất thanh lân mã, mà thanh lân mã tốc độ so về hắc vũ ưng lại xa xa không bằng. Đội ngũ phía trước, Trung bá đột nhiên cảm ứng được một cỗ uy hiếp, quay đầu lại nhìn qua hướng lên bầu trời, chỉ thấy một chỉ cực lớn hắc vũ ưng, chính rất nhanh đuổi theo, lập tức thần sắc liền nghiêm trọng. Phi cầm yêu thú, tốc độ nhanh, tầm mắt quảng, căn bản không thoát khỏi được. Biện pháp duy nhất, tiểu là đem truy binh giải quyết hết. Dương Tú cũng cỡi một đầu thanh lân mã, ngay tại trung bá bên cạnh, chú ý tới trung bá thần sắc biến hóa cũng trở về đầu nhìn thấy trên bầu trời hắc vũ ưng. Cổ kiếm tông truy bình, tới thật nhanh. Chúng bá đem thanh lân mã kỵ đến bên đường, lớn tiếng nói: "Dương Ưu, người mang theo Dương ra người tiếp tục đi phía trước, đến Nam Dương quận thành, mặc kệ chúng ta có chưa có trở về, đều thông qua truyền tống trận tiến về Thanh Viêm thành. Cổ kiếm tông mục tiêu là Tú thiếu ra, chúng ta nếu có thể thoát khỏi nguy hiểm, hội tiến về Thanh Viêm thành tìm các người, không thoát khỏi được, cổ kiếm tông không đến mức tiến về Thanh Viêm thành đuổi theo giết các ngươi." Các người ngay tại thành viêm thành gián xếp A. Khoảng cách quá xa, trung bá cũng không biết hắc vũ ương bên trên có bao nhiêu truy binh. Truy binh là cái gì thực lực, có thể không thoát thân là cái không biết bao nhiêu. Dương Tú rụng ngựa, đã ở dịa đường ngừng lại. Cổ kiếm tông mục tiêu là hắn, hắn như cùng dương ra đội ngũ cùng một chỗ trốn. Hắc vũ ương bên trên truy binh chắc chắn sẽ không để ý tới dừng lại trung bá, mà là tiếp tục đổi giết. Dương Tú tại dịa đường dừng lại, dương ra đội ngũ tự nhiên cũng chưa có nguy hiểm. Dương Biu nghe được trung bá Thanh âm. Biết rõ cái này có khả năng là xanh ly từ biệt, gần đây phóng khoáng hắn lượng trong mắt không khỏi toát ra nước mắt dương lưu quát lớn chúng ta tại thanh viêm thành trở các ngươi các ngươi khá bảo trọng một cỗ thú xa ở bên trong thẩm Hy nhu nghe được đối thoại lập tức biến sắc tựa đầu vươn thú xa bên ngoài trông thấy Trung bá cùng Dương Tú đứng tại con đường bên cạnh mà xa xa trên bầu trời có một chỉ màu đen cự ưng chính rất nhanh bay tới trong nội tâm nàng lập tức minh bạch là cổ kiếm tông truy binh đã đến thú xa không có chút nào dừng lại Thầm Hi Nhu cùng Dương Tú khoảng cách, càng ngày càng xa, trong mắt nàng nước mắt lập tức sàn sạt rơi xuống. Tú Nhi, ngươi nhất định phải bình an trở lại. Thầm Hi Nhu tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng, thanh âm thê lương. chương 81, tử chiến đến cùng. Một bên, Dương Dung cũng rối cái đầu, nước mắt bà xa, hướng Dương Tú, trung bà phất tay, sư phụ, đệ đệ, các ngươi không trở lại, dung Nhi cũng không muốn sống chăng Dương Tú nghe Dương Biu, Thầm Hi Nhu, Dương Dung lời nói, trong nội tâm phi thường khó chịu. Những người này, làm bạn lấy hắn lớn lên, là thân nhân của hắn, hắn không thể chỉ lo chính mình mạng sống, mà buông tha cho bọn hắn. Cho nên, dương tú không có lựa chọn. Cổ kiếm tông, muốn chiến liền chiến A. Hôm nay các người giết không chết ta, ngày khác ta dương tú lên như diều gặp gió chín vạn dặm, tất phản tông môn báo thủ này. Trung bá nhìn lên bầu trời bên trong hác vụ hừng, nói, cổ kiếm tông đã biết tu vi của ta, lần này phái tới truy binh, thực lực khẳng định tại ta phía trên, khó đối phó, tú thiếu ra. Hôm nay chúng ta có thể sẽ đem mệnh giao đợi ở chỗ này, người hối hận sao? Dương Tú khẽ lắp đầu, nói, Thu Diệp thành Dương ra, cũng có thân nhân của ta, nếu ta chạy trốn điều kiện là làm cho bọn hắn chịu chết, mặc dù còn sống lại có ý gì. Bất quá là ngày ngày hối hận, sống không bằng chết mà thôi. Trung ba tán thưởng nhìn xem Dương Tú, nói, quả nhiên là chạy phụ thân ngươi huyết ta, ngươi tính cách này, cùng phụ thân ngươi Dương nghĩ giống như lúc, đều là cái loại nơi tình nguyện chính mình chịu khổ cũng không muốn người khác vì chính mình mà chết người. Nói xong Trung bán ở nụ cười, chỉ muốn tiêu diệt cái này một lớp truy bình, chúng ta thì có đầy đủ thời gian để đến được thanh viêm cốc, liều đi. Chỉ cần cổ kiếm tông không xuất ra động tụ linh cảnh cường giả, mơ tưởng lướt qua ta đối phó Tú thiếu ra. Trung bá tuy nhiên đang cười, nhưng ánh mắt kiên định, đã chuẩn bị kỹ càng, dốc sức liệu mạng một trận chiến. Trên bầu trời, hắc vũ hướng bên trên. Cổ chết ba người thấy được đứng ở ven đường Trung bá, dương Tú rất xa Ánh mắt ba người đều tập trung tại Dương Tú trên người. Dương Tú, là bọn hắn việc này nhiệm vụ mục tiêu đệ nhất, diệt Dương ra, chỉ là thuận tay mà làm thứ yếu nhiệm vụ. Cốc thông hắc hắc cười lạnh, bọn hắn là gan ngược lại còn không nhỏ đâu rồi, biết rõ chúng ta đuổi theo tới, còn dám dừng lại. cưu tiền cung âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là cái ngu xuẩn người, ta còn tưởng rằng Dương Tú hội dùng Dương ra làm mối nhử, trên thực tế đã chạy trốn tới nơi khác rồi, tìm ra được sẽ có chút độ khó, không nghi tới nhẹ nhàng như vậy liền đã tìm được. Cổ chết hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng, Dương Tú người bên cạnh, có lẽ chính là cái Tố hồn đỉnh phong cường giả, ta để đối phó, hai người các ngươi bắt giữ Dương Tú, Hắc Vũ Hưng, người đem ta nhóm đưa đến mặt đất, sau đó tiếp tục đuổi giết Dương ra chi nhân, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hắc Vũ Hưng là nhị giai yêu thú bên trong bá chủ, thực lực so về hóa huyết cảnh đỉnh phong còn cường đại hơn, lại có phi hành năng lực, tốc độ cực nhanh, Tố hồn cảnh nhất trọng gặp được đều đau đầu. Dương gia chỉ là bình thường bắt phẩm gia tộc, một đầu hắc vũ ưng, đủ để quét ngang toàn bộ dương gia. Hắc vũ ưng một tiếng kêu to, hướng phía dưới đáp xuống, đứng tại dương tú, trung bá hai người phía trước ngoài mấy chục thước. Cổ chiết, cốc thông, cựu tiển theo lưng chim ưng bên trên ngại xuống. Trung ba kiếm đã xuất vỏ, không có chờ đối phương chủ động công tới, đối phương vừa mới rơi xuống đất, hắn liền nổ bắn ra về phía trước, công tới. Vừa xài bước ra, là 10 trượng có hơn, trung bá một kiếm chém đúng ra. Kiếm quăng như là một đạo sáng trói luyện không Rơi xuống đất cổ chít mũi chân điểm một cái, thân thể liền nổ bắn ra về phía trước, đồng dạng công ra một kiếm.